Hành, có thể đổi đến liền đổi, đổi không đến liền tính. Lúc này ấm ấm nước phiếu cũng xác thật không hả mua, nhà ai có thể có cái ấm ấm nước kia đều là không tồi nhân ra. Hiện tại là mùa đông, ấm ấm nước liền càng khó mua, phòng trường phiếu cũng rất khó lộng tới. Quý Hồng Quân đến gần Lương Hoan, cùng nàng nói quý nhị thẩm sự tình, vừa mới nhị thúc nói trong nhà sự tình nhiều, nhị thẩm hôm nay bắt đầu về nhà trụ. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, tự hỏi một hồi gật đầu, nhị thẩm tử về nhà trụ cũng hảo. Ngày mùa đông trong nhà liền lưu nhị thúc một người ở nhà, trong nhà nấu cơm giặt đồ cũng chưa người, sắc thật không có phương tiện. Nhị thẩm trong khoảng thời gian này giúp nàng rất nhiều vội, nhị thẩm ở nhà nàng bất việc rất nhiều, thật nhiều sống nhị thẩm đều hỗ trợ làm. Nhưng là nhị thẩm trong nhà cũng có không ít sống, hơn nữa nhị thúc còn ở nhà, không thể tổng làm nhị thẩm ở nhà bọn họ, không thể làm nàng bởi vì bọn họ ra sự tình không màng chính mình ra sự tình. Lương Hoan ứng quý Hồng Quân nói, suy nghĩ một hồi lại tiếp tục nói, Hồng Quân. Nhị thẩm đi thời điểm trong nhà gạo cho nàng trang nhị cân, trong nhà còn có thiết sao. Nhị thẩm trong khoảng thời gian này giúp các nàng không ít vội, không thể đi thời điểm làm nàng tay không đi, trong nhà có gì đồ vật đến cấp nhị thẩm mang điểm. Trong nhà chân heo, vai chính, còn có hai cái, gà mái giả cũng còn có một con, nhưng đây là quý hồng quân để lại cho lương hoan an, hắn trầm tư một hồi trầm giọng nói, ta buổi tối lên núi một chuyến. Mùa đông, lúc này thiên lãnh, trên núi cũng sẽ không có người nằm vùng. Quý Hồng Quân buổi tối lên núi cũng là an toàn. Hành, ngươi buổi tối chú ý điểm. Lương Hoan khinh khinh nói. Quý Nhị Thẩm là chưa hôm đó hồi chính mình ra, nàng trở về thời điểm Quý Hồng Quân dựa theo Lương Hoan nói cho nàng trang nhị cân mễ, nhị cân bạch diện. Quý Nhị Thẩm là không muốn muốn. Quý Hồng Quân đưa cho nàng thời điểm trầm giọng nói, Thiểm, hoan hoan nhường cho, cầm đi. Nghe được Quý Hồng Quân nói là Lương Hoan nhường cho, Quý Nhị Thẩm không có lại cự tuyệt, đem gạo cùng bạch diện tiếp qua đi. Nay gạo cùng bạch diện đều là tinh tế lương thực, nàng cùng hài tử hắn cha không ăn, nhưng là nữ nữ có thể ăn, hài tử tiểu, có thể có thứ tốt cấp hài tử bổ thân thể, nàng vẫn là thật cao hứng. Quý nhị thẩm sách theo bạch diện, gạo, lãnh nữ nữ vô cùng cao hứng trở về chính mình ra. Lương hoan trong nhà chỉ có nàng cùng quý hồng quân nhìn hai đứa nhỏ, thiếu quý nhị thẩm xem hài tử thời điểm hai người bận rộn không ít, bất quá cũng may trong khoảng thời gian này tay mới ba mẹ đã thượng thủ, hai người chiếu cố hài tử cũng có thể chiếu cố lại đây. Hơn nữa lúc này hài tử tiểu, giống nhau chỉ có đói bụng, nước tiểu mới có thể khóc nháo muốn khiến cho đại nhân chú ý, khi khác đều là ngoan ngoan ngoan ngoan ngủ. Ban đêm, quý hồng quân cấp lương hoan hài tử thay đổi tã, theo sau đem các nàng đặt ở lương hoan bên người, các nàng ngủ, ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối khả năng sẽ trở về vãn, hài tử, vất vả ngươi chiếu cố. Ngươi đi đi, ta có thể chiếu cố hảo các nàng, ngươi đi thời điểm chú ý an toàn, tận lực sớm một chút trở về, ta cùng hài tử ở nhà chờ ngươi. lương hoan nửa nằm ở trên giường kéo lại quý hồng quân áo đông quý hồng quân cúi đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ còn có nàng bên cạnh hai đứa nhỏ lão bà hài tử đều ở nhà chờ hắn quý hồng quân sắc mặt nhu hòa rất nhiều hắn khinh khinh mở miệng hảo được đến quý hồng quân trả lời lương hoan buông lỏng ra hắn áo đông quý hồng quân từ trong nhà ra cửa đi ra ngoài thời điểm đem trong nhà đại môn từ bên ngoài khóa lại ra đại môn hắn một đường hướng bắc hướng trên núi đi đến dội tay không thấy năm ngón tay ban đêm Quý Hồng Quân thuần thục đi ở trên núi, hắn cặp kia tinh lượng đôi mắt thực chuẩn xác tỏa định ở trên núi một thảo một mục thượng, đi vào trong núi, đi vào núi sâu. Đứng ở núi sâu trong rừng cây, hắn lặng lặng cảm thụ được bốn phía động tĩnh, ở trong núi đứng 2 phút, hắn tựa hồ là nghe được nào đó động vật tiếng hít thở, ánh mắt hơi ảm, đi nhanh hướng thanh âm kia truyền đến địa phương đi đến. Núi sâu trong rừng cây, một lớn một nhỏ hai cái động vật giằng co, bọn họ tựa hồ là ở chiến đấu, trong bóng đêm, Quý Hồng Quân nhặt lên trên mặt đất đá. đôi tay cùng nhau giật mình đã phân biệt từ hắn trong tay bắn ra tới một cái bắn về phía lợn rừng một cái bắn về phía áo tràng. săn hai cái đại con mồi quý hồng quân cũng không có lập tức đi nhặt lợn rừng cùng áo tràng, hắn lại bắt hai chỉ gà rừng hai con thỏ mới đem săn đến đồ vật đều xách lên tới đi nhanh xuống núi xuống núi về sau quý hồng quân lập tức hướng huyện thành đi đến huyện thành chợ đen trong khoảng thời gian này bởi vì tiếng gió đặc biệt khẩn chợ đen ít người rất nhiều bất quá vẫn là có người ở chợ đen giao dịch Không có biện pháp, thời đại bức người, có chút nhân ra thật sự không ăn, không tới chợ đen người một nhà khả năng muốn chết đói, tới chợ đen có nguy hiểm, bắt được sẽ bị phê đấu, không tới chợ đen cả gia đình khả năng sẽ đói chết, hai bên cân bằng, vì không bị đói chết, chỉ có thể tới chợ đen. Nay sẽ đến chợ đen người đều là bất đắc dĩ lại đây, vô luận là bán đồ vật vẫn là tới mua đồ vật, đều gầy ba ba nhìn không có tinh thần khí. Quý hồng quân nhìn chung quanh một vòng, lướt qua chợ đen đám người, đi vào sâu nhất ngõ nhỏ. Hắc tử gần nhất còn ở đi theo như ca làm, nhưng là gần nhất sinh ý thiếu không ít, sinh ý không ít, hắn được đến tiền liền ít đi, trong nhà không lương thực lại tránh không đến tiền, hắn so với phía trước quý hồng quân lần đầu tiên thấy hắn thời điểm còn muốn gầy, này sẽ gầy đã mau ra bọc xương. Tử khí trầm trầm đoa ở trong góc, cặp kia không có gì thần thái đôi mắt qua lại nhìn xung quanh, thấy quý hồng quân thời điểm, hắn cặp kia xám xịt đôi mắt lập tức sáng, đứng lên chạy trầm lại đây. Đại ca, người đã đến rồi. Cái này ca tới. hắn đã thật lâu không xuất hiện ở chợ đen hắn xuất hiện lần này ngưu ca khẳng định có thể kiếm một bút ân quý hồng quân gật đầu trả lời ca ta mang ngươi đi tìm ngưu ca phía trước sân không an toàn ngưu ca thay đổi địa phương hắc tử nói mang theo quý hồng quân đi ngưu ca tân cứ điểm tới rồi ngưu ca địa bàn quý hồng quân cùng thảo luận hạ giá cả theo sau liền mang theo người của hắn đi ngoài thành kéo lợn rừng cùng áo choàng lợn rừng cùng áo choàng đều thay đổi tiền quý hồng quân bắt được tiền hắn nhìn về phía ngưu ca Niu ca có thể lộng tới ấm ấm nước phiếu sao Niu ca được thịt nghĩ có thể đại kiếm một bút trong lòng cao hứng nghe xong quý hồng quân hỏi chuyện hắn sang sảng trả lời kiêng ngoạn ý không hào lộng bất quá ngươi nếu muốn cũng có thể lộng đảo nhưng là giá cả muốn cao một ít yêu cầu một ít công nghiệp phiếu giá có thể công nghiệp phiếu muốn nhiều ít quý hồng quân trầm giọng do hỏi ấm ấm nước 10 đồng tiền muốn tam trương công nghiệp phiếu lúc này một chiếc phượng hoàng bài xe đạp cũng liền phải một đồng tiền Công nghiệp phiếu 15 trường, ấm ấm nước cung tiêu xã bán chính là 5 đồng tiền một cái, nhưng là muốn ấm ấm nước phiếu, giống nhau không có nhân mạch người là rất khó lộng đảo phiếu. Quý Hồng Quân nghĩ lương hoan muốn ấm ấm nước đã muốn thật lâu, đối với Ngưu Ca trực tiếp đáp, phiếu ta có, hôm nay có thể bắt được ấm nước sao? Hai tử yêu cầu nước ấm. Ngưu Ca nghe xong Quý Hồng Quân trả lời, nhìn hắn một cái, có thể, ngươi chờ, ta đi cho ngươi liên hệ người. Công nghiệp phiếu nói lấy liền lấy. Tiểu tử này khả năng so với hắn cho rằng còn phải có bản lĩnh. Lưu Ca đi tìm ấm ấm nước, Quý Hồng Quân liền ở trong sân chờ, đợi gần một giờ, Lưu Ca mới lại đây. Phía sau đi theo một cái xúc đầu xúc mặt tuổi trẻ nam nhân, nam nhân mang theo đôi mắt nhìn lịch sự văn nhã, trong tay còn sách theo ấm ấm nước. Lưu Ca không kiên nhẫn mang theo nam nhân lại đây, đối với hắn nói, đây là muốn mua ấm nước người, ngươi cùng hắn thương lượng. Nam nhân nghe xong Lưu Ca nói, run rẩy thân thể nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi, ngươi muốn mua ấm nước. muốn 10 đồng tiền, còn, còn muốn 30 cân phiếu gạo. Quý Hồng Quân nhướng mày, nhìn về phía Niu Ca. Niu Ca đứng ở một bên trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn trầm giọng trả lời, hắn không cần công nghiệp phiếu, muốn 30 cân phiếu gạo. 30 cân phiếu gạo, Quý Hồng Quân này sẽ thật đúng là không có, xưởng sắt thép mỗi tháng nhưng thật ra sẽ phát phiếu gạo, nhưng là kia phiếu đều bị hắn cầm đi cung tiêu xã mua tinh tế lương, trong nhà cũng không có dư thừa phiếu gạo. Ấm ấm nước hắn là muốn muốn. Phiếu gạo không có. Lương thực có thể chứ? Quý Hồng quân nhìn về phía Ngưu Ca, trực tiếp dò hỏi. Tuổi trẻ nam nhân nghe xong Quý Hồng quân nói, có chút kinh hỉ. có, có thể. Được đến nam nhân trả lời, Quý Hồng quân nhìn về phía Ngưu Ca, Ngưu Ca bên này có lương thực sao? Cho ta 30 cân lương thực phụ, dựa theo ngươi quy củ tới tính tiền. 30 cân lương thực, dựa theo hắn quy củ tính, đó chính là chợ đen giá cả, hắn lại có thể kiếm điểm. Ngưu Ca cười ha hả nói, có, có, hát tử. Mau đi ba 30 cân khoai lang đỏ. Có tiền kiếm hắc tử lại khôi phục kia linh hoạt khí, chạy chậm đi trong phòng ba 30 cân lương thực ra tới. 30 cân lương thực tới, Quý Hồng Quân đem lương thực cùng tiền đều cho tuổi trẻ nam nhân, từ trong tay hắn đem ấm ấm nước cầm đi. Tiền trao cháu múc, nam nhân cầm tiền cùng lương thực đi rồi, Quý Hồng Quân xoay người đem mua lương thực tiền cho Nhu Ca, hắn xách theo ấm ấm nước cũng đi rồi. Hắn đi thời điểm mang theo chút thịt heo, chân heo, vai chính, cùng sơn heo cốt. cầm đồ vật tới rồi ngoài thành, Quý Hồng Quân đem chôn ở ngoài thành ga rừng cùng con thỏ sách lên tới, cầm đi nhanh về nhà. Đêm khuya, toàn bộ trong thôn đều im lặng, Quý Hồng Quân từ trong thôn xuyên qua, bước đi hướng trong nhà. Đứng ở sân cửa, hắn ẩn ẩn nghe được trong phòng truyền đến hài tử khóc nháo thanh âm, ánh mắt hơi ảm, hắn không lãng phí thời gian lấy chìa khóa mở cửa, xách theo đồ vật trực tiếp vào sân. Vào sân về sau, Quý Hồng Quân đi nhanh hướng nhà chính đi đến, đẩy cửa vào nhà. Môi Du đang hạ Lương Hoan từ trên giường xuống dưới, đang chuẩn bị đi thiêu nước ấm, năng sữa mạch nha huy hải tử uống. Hai đứa nhỏ, hai tử hai ngày này ăn uống lớn không ít, nàng sữa không đủ hai đứa nhỏ ăn, hai đứa nhỏ vừa mới đều ăn một ít, này sẽ sữa không có, nhưng là hai đứa nhỏ không ăn no, trong nhà chính không có nước ấm, nàng liền muốn đi nhà bếp nấu nước. Quý Hồng Quân vào cửa thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lương Hoan khoác áo bông xuống giường. Đem đồ vật đặt ở trên mặt đất, Quý Hồng Quân đến gần Lương Hoan, như thế nào xuống giường Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, có chút kinh hỉ. Ngươi đã trở lại. Hai tử đói bụng, ta sữa không đủ, muốn đi nhà bếp nấu chút nước cho các nàng năng sữa mạch nha uống. Quý Hồng Quân bước đi qua đi, đem Lương Hoan trên người áo bông kéo chặt. Ta tới, ngươi lên giường nằm. Bên ngoài lạnh lẽo. Hảo. Lương Hoan ngửa đầu, khẽ cười. Nàng gần nhất bị Hồng Quân sủng có chút lười, Hồng Quân muốn đi nhóm lửa, nàng lập tức liền không nghĩ đi nhà bếp. Quý Hồng Quân chờ Lương Hoan lên giường, hắn mới cầm ấm nước đi ra ngoài. hắn xách theo ấm nước đi ra ngoài thời điểm lương hoan mới nhìn đến trong tay hắn ấm nước trong nhà có ấm nước thật tốt về sau hải tử uống nước ấm phương tiện cấp hải tử năng sữa mạch nha cũng không cần đại buổi tối lên thiêu nước ấm lương hoan bên này nghĩ khoe miệng cười như thế nào cũng che giấu không được bên cạnh hải tử khóc nháo thanh truyền vào nàng lỗ thai lương hoan hoàn hồn xoay người lại khinh khinh chụp hải tử hy vọng có thể chấn an hải tử nhà bếp quý hồng quân nhóm lửa thời điểm bỏ thêm rất nhiều củi lửa lửa đốt đại vài phút liền đem thủy thiêu sôi trào, hắn cũng vô dụng mua trở về ấm ấm nước, trực tiếp múc một đại bồn thủy, bưng thủy tới chính phòng. Quý Hồng Quân ở trong phòng cấp hải tử năng sữa mạch nha, Lương Hoan nhìn về phía hắn, Hồng Quân, ta xem ngươi vừa mới xách ấm ấm nước, mua được cấm nước. Ân, tìm người thay đổi ấm nước. Quý Hồng Quân nói, lay động trong tay bình sữa, cảm giác thủy độ trên lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm, đem năng tốt sữa mạch nha đưa cho Lương Hoan, làm nàng uy hải tử. hai cái bình sữa một cái hải tử một cái hai đứa nhỏ có ăn lập tức không khóc năm nay mùa đông tuyết giống như đặc biệt nhiều trước hai ngày mới vừa hạ quá tuyết hôm nay lại tuyết rơi quý hồng quân chờ lương hoan ăn cơm sáng uy hai đứa nhỏ trong nhà nên tẩy đồ vật đều giặt sạch hắn thu thập nhà bếp theo sau cầm một con gà rừng một con thỏ còn có nhị cân lợn rừng thịt đi quý nhị thẩm ra bên này quý hồng quân vừa mới đi tân mỹ kỳ liền tới rồi lương hoan trong nhà nàng tới xem lương hoan thuận tiện xem hai đứa nhỏ đi vào lương hoan ra nhà chính, tần mỹ kỳ thanh thúy thanh âm vang lên, tẩu tử, ta tới xem tình tình cùng nhiễm nhiễm. từ hai đứa nhỏ sinh ra, tần mỹ kỳ liền thường xuyên tới xem hài tử, lương hoan cũng thói quen nàng lại đây, nghe được nàng thanh âm liền hướng giường đất bên trong hoạt động một chút thân mình, mỹ kỳ tới, lại đây ngồi. tần mỹ kỳ tự nhiên đi qua đi ngồi, nghiêng đầu xem hai đứa nhỏ, tẩu tử, các nàng hai cái giống như lại trắng rất nhiều ai, tẩu tử sinh hài tử thật xinh đẹp. trước hai ngày nàng nghe nói gả đến trong thôn một cái thanh niên trí thức sinh nam hải nàng đi theo thanh niên trí thức điểm người cùng đi vấn an kia hải tử nàng cho rằng hải tử đều là cùng tẩu tử sinh hải tử không sai biệt lắm bạch bạch lộn lộn, nhưng là nàng phát hiện không giống nhau cái kia lão thanh niên trí thức sinh hải tử không bạch cũng không mập không tẩu tử sinh hải tử đẹp vẫn là tình tình cùng nhiễm nhiễm đẹp trắng non trắng nón nhìn liền nhận người thích nghe được người khác khen chính mình hải tử đẹp lương hoan trong lòng vui mừng cười nói tiểu hải tử Mới sinh ra không thấy thái dương, làn da là bạch. Tẩu tử, ngươi xem, nàng sẽ cười ai? Tân Mỹ Kỷ cầm Tình Tình tay, nhìn đến Tình Tình cười, nàng có chút ngạc nhiên đối lương hoan nói. Lương Hoan nhìn về phía Tình Tình, nhìn đến hài tử cười, nàng tâm cũng hóa, cười thật là đẹp mắt. Quý nhị thầm ra, nhìn đặt ở trên bàn đồ vật, quý nhị thẩm ngây ngẩn cả người, Hồng Quân, ngươi lấy thứ này lại đây làm gì? Trong nhà không thiếu ăn, ngươi lấy về đi lưu trữ cho người tức phụ ăn. Đồ vật lấy lại đây. Quý Hồng Quân tự nhiên là không có khả năng lấy về đi. Thiểm, đây là hoan hoan ý tứ, trong nhà không thiếu ăn, cái này cho ngươi cùng thúc ăn. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, thấy Quý nhị thẩm đem đồ vật cầm lấy tới, tựa hồ muốn hướng trong tay hắn tắc, hắn nhàn nhạt nói, Thiểm, ta lại đây còn có chuyện muốn phiền thoái ngài. xưởng sắt thép bên kia chỉ cấp nửa tháng kỳ nghỉ, còn có bảy ngày ta liền phải đi làm, hoan hoan cùng hài tử bên này còn cần ngài nhiều hỗ trợ chiếu cố. Đây là việc nhỏ, ngươi không nói em cũng sẽ hỗ trợ. Quý nhị thẩm sang sảng nói, kia vất vả thím cung thúc, trong nhà chỉ có hoan hoan ở, ta đi về trước. Quý hồng quân nói xong, đứng lên liền đi. Kia đồ vật quý nhị thẩm còn cầm ở trong tay, chưa kịp cấp quý hồng quân. Quý nhị thúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng trong tay đồ vật, trầm giọng nói, hồng quân hiếu kính ngươi, thu đi. Về sau đối hồng quân tức phụ bên kia lại tận điểm tâm. Quý nhị thẩm chừng mắt nhìn quý nhị thúc liếc mắt một cái, nay không cần ngươi nói im cũng sẽ dụ tâm. Hồng quân tức phụ là cái tốt. Người này tâm thay đổi người tâm, người khác đối bọn họ hảo, nàng khẳng định đối người khác hảo. Nàng lại không phải lão đại ra những cái đó không lương tâm, hồng quân năm đó đối lão đại hai vợ chồng như vậy hiếu thuận, cũng chưa che nhiệt bọn họ tâm. Thời gian nháy mắt lại một vòng đi qua, ôn tình cùng ấm áp đã nửa tháng lớn, hai cái tiểu bảo bảo bị dưỡng hảo, càng ngày càng đẹp, tần mị kỷ mỗi lần đi xem hải tử đều khen hải tử lớn lên đẹp. Trong lúc bảo đảng cũng lại đi một lần, nhìn đến đáng yêu cháu ngoại gái hắn cũng khen hai đứa nhỏ lớn lên đẹp rất nhiều, so mới sinh ra thời điểm đẹp rất nhiều rất nhiều. nửa tháng thời gian trôi qua, lương hoan có thể xuống đất, cũng có thể đi phòng bếp tiêu nước ấm, quý hồng quân cũng tới rồi đi làm thời điểm. quý hồng quân đi làm hôm nay, hắn trước cấp lương hoan làm cơm, hắn cùng lương hoan cùng nhau ăn cơm, hắn cầm chén đũa đều xuất hảo, theo sau nhìn về phía lương hoan, tình tình các nàng đổi ta chờ ta trở lại tẩy, ngươi đừng chạm vào thủy. mặt thế trước, hắn nghe người ta nói quá. Nữ nhân ở cứ trong lúc không thể đụng vào nước lạnh, đặc biệt lúc này thiên lãnh, càng không thể chạm vào. Lương hoan vốn là tính toán quý hồng quân đi rồi, nàng đi trong không gian đem tã giặt sạch, nghe xong quý hồng quân nói, nàng khinh khinh trả lời, hảo. Nàng nam nhân quan tâm nàng, nàng không phải không biết tốt xấu người, nàng nghe nàng nam nhân nói. Ta đi làm, tan tầm liền trở về. Quý hồng quân nói xong, nhìn xem lương hoan, lại nhìn xem trên giường hai đứa nhỏ, hắn mới đứng lên rời đi. Quý hồng quân đi rồi. Lương Hoan ở trong phòng nhìn hai đứa nhỏ một hồi, thấy hài tử ngoan ngoãn không khóc không náo, nàng vào không gian. Nửa tháng chưa đi đến không gian, trong không gian đại biến dạng, trong không gian rác dưa tiếp rất nhiều, thanh ngắt cây, cà tím đều tiếp rất nhiều. Khoai lang đỏ đằng bò đầy đất, khoai tây cũng nở hoa rồi. Trong không gian là không có bốn mùa biến hóa, bốn mùa như xuân, bốn mùa đều có thể trồng rau, trong không gian loại trái cây, bởi vì là năm nay mùa xuân vừa mới loại, mùa xuân tiếp thiếu, bọn họ mùa hè đem trái cây hái được ăn. Này sẽ trên cây lại treo đầy trái cây, tân một vụ trái cây cũng mau chín. Nhìn trong không gian rau xanh, Lương Hoan muốn lập tức hái được lấy ra đi ăn, nhưng là nàng này sẽ ở ở cữ trong lúc, lấy ra đi hồng quân thấy khả năng sẽ hỏi nàng đồ vật lai lịch. Lương Hoan trần chờ một hồi, không đem đồ vật lấy ra đi, nàng xoay người đi vào nhà gỗ nhỏ. Nàng hiện tại ở cữ, không thể làm gì sống, trong không gian thư có thể tiếp tục nhìn. Không biết mặt sau nữ chủ lớn lên một ít sẽ phát sinh gì sự tình. nửa tháng không có tới xưởng sắt thép, quý hồng quân vừa đi tiến nhà máy, liền có không ít người cùng hắn chào hỏi. quý hồng quân tới, nghe nói ngươi tức phụ sinh, thượng gì hải, nam hải nữ hải, nữ hải. quý hồng quân trầm giọng trả lời. nghe được quý hồng quân trả lời, nhà máy không ít đại nam nhân đều có chút thất vọng, phảng phất là bọn họ tức phụ sinh nam hải giống nhau. có cái tương đối lớn tuổi nam nhân nhìn về phía quý hồng quân nói, nữ hải à, vậy ngươi muốn thêm cố lên, tranh thủ làm ngươi tức phụ tái sinh đứa con trai. Quý Hồng Quân không ứng hắn nói. Một cái khác tuổi trẻ một ít nam nhân, tuổi trẻ khí thịnh nói chuyện không giữ cửa. Hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân nói thẳng, này nữ hải chính là bồi tiền hóa, vẫn là muốn sinh một cái nam hải. Quý Hồng Quân, ngươi muốn cố lên. Quý Hồng Quân ánh mắt sắc bén rất nhiều, hắn nhìn về phía nói chuyện nam nhân, thanh âm hàn như băng, ta khuyên nữ, ở nhà ta là bảo. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh rời đi, đi công tác. Đứng ở tại chỗ nam nhân, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, có người cười nhạo. Cảm thấy Quý Hồng Quân chính là cố ý cường căng, hắn ấy lòng cũng là muốn nam hải. Cũng có người sụ mặt rời đi. Quý Hồng Quân được hai cái khuê nữ sự tình, không chỉ có bọn họ nhà máy người ta nói, bọn họ trong thôn cũng không ít người ở thảo luận chuyện này, thật nhiều người đều nói Quý Hồng Quân vận khí không tốt, tức phụ sinh bồi tiền hóa còn cả đời chính là hai. Bên ngoài thảo luận lương hoan ở nhà ở cứ cũng không có nghe được, tần mị kỷ cùng Quý Nhị thẩm thường xuyên tới trong nhà nàng. Bất quá hai người cũng sẽ không đem bên ngoài không tốt ngôn ngự chuyển tới Lương Hoan lô thai, Lương Hoan ở nhà an an ổn ổn ở cữ, trong nháy mắt hải tử trăng tròn, nhật tử cũng tiến vào cuối năm, tháng chạp 25. hai tử trăng tròn, Quý Hồng quân nói qua muốn làm cái yến hội, việc này Lương Hoan cùng Quý Hồng quân thương lượng chính là chỉ thỉnh thân cận một ít người tới chúc mừng một chút. hai tử trăng tròn rượu hôm nay, Quý nhị thẩm sớm liền từ trong nhà lại đây, Lương Hoan trong nhà không có cái trường bối, đêm nay Lương Hoan cùng Hải tử là vai chính. nàng không đầu bếp liền thỉnh quý nhị thẩm cùng mã thím cùng nhau nấu cơm mã thím cùng quý nhị thẩm đều là sớm lại đây bọn họ lại đây thời điểm lương hoan đã đem hôm nay muốn xào đồ ăn chuẩn bị tốt đặt ở nhà bếp nhìn đến các nàng hai cái lại đây lương hoan cười tiếp đón mã thẩm nhị thẩm các ngươi tới đồ ăn ta đều đặt ở nhà bếp vất vả các ngươi không vất vả hồng quân gia các ngươi hôm nay chuẩn bị làm vài món thức ăn đại khái sẽ có bao nhiêu người chuẩn bị mấy bản mã thím nhìn về phía lương hoan Cười dò hỏi. Lần này mời đều là tương đối quen thuộc người, lương hoan nhà mẹ đẻ thân nhân, lương hoan cha mẹ cùng nàng đại bá, tiểu thúc một nhà, quý hồng quân bên này, bởi vì hắn cùng nhà họ quý viết không phụng dưỡng chứng minh thư, trong thôn cũng biết bọn họ quan hệ không tốt, liền không thỉnh bọn họ. Thỉnh trong thôn đại đội trưởng, ghi điểm viên một nhà, hoàng thím một nhà cùng quý nhị thẩm một nhà. Nhà mẹ đẻ người hai bàn, trong thôn người hai bàn, lương hoan cùng quý hồng quân thương lượng chuẩn bị một bàn dự phòng, nếu người nhiều liền thượng năm bàn đồ ăn nếu ít người nhiều ra tới một bàn liền lưu trữ buổi chiều tặng người thím ta cùng hồng quân chuẩn bị năm bàn đồ ăn đồ ăn đều đặt ở nhà bếp vất vả thím hỗ trợ làm không vất vả tiêm đi nấu cơm mã thím cười ha hả nói đi vào nhà bếp quý nhị thẩm tiến đến lương hoan bên người nhỏ giọng dò hỏi hôm nay đều tới người nào trong nhà kẹo gì chuẩn bị sao lúc này kẹo quý ngươi chuẩn bị điểm đám người tới thấy hài tử cấp một hai cái liền hảo đại nhân liền không cần cho cấp hải tử cái kẹo ứng hợp với tình hình dính dính không khí vui mừng liền hảo lúc này kẹo không tiện nghi thật nhiều nhân ra ăn hỉ yến liền lấy cái trứng gà hoặc là lấy điểm rau khô có chút thân cận thân hữu sẽ lấy năm mao tiền này kẹo quý giá mỗi người tới đều cấp kia đến phế không ít kẹo đâu quý nhị thẩm nói chính là hiện tại rất nhiều người đều sẽ làm làm hỉ yến chỉ cấp hải tử một hai cái kẹo đại nhân không cho lương hoan khét cười thím ta đều chuẩn bị tốt đúng rồi thím Ta nghe Hồng quân nói tối hôm qua tú mai tẩu tử cùng kiến thiết ca đã trở lại. Nhắc tới Nhi tử tức phụ, quý nhị thẩm trên mặt tươi cười thầm, cũng không phải là sao. Ngươi cùng Hồng quân làm hỉ yến, bọn họ trở về dính dính không khí vui mừng, bất quá kia hai người lười người này sẽ còn ở trên giường ngủ đâu, tiêm ăn cơm thời điểm không gọi bọn hắn, phòng trừng đến một hồi có thể lại đây đâu. Hiện tại thiên lãnh, trong nhà không gì sống, tẩu tử cùng đường ca thật vất vả có thể không đi làm một ngày, làm cho bọn họ ngủ nhiều sẽ. Lương Hoan cười ha hả cùng quý nhị thẩm nói. Là cái tiên lý, người đi xem hài tử, yêm đi hỗ trợ nấu cơm. Quý nhị thẩm nói đi vào nhà bếp. Nhà bếp, mã thím nhìn đến quý nhị thẩm tiến vào, lập tức lôi kéo nàng tới rồi trong một góc. Quý tẩu tử, này đồ ăn là đều phải hôm nay làm sao? nay đồ ăn cũng không ít à, thế nhưng còn có món ăn mặn, một khối năm cân tả hữu hàm thịt heo đâu, còn có hai chỉ ức gà, một rổ trứng gà, khoai tây, khoai lang đỏ, cải trắng, còn có không ít thủy linh linh cải l còn có phao tốt làm nấm quý nhị thẩm nghe xong mã thím nói nhìn chung quanh một vòng nhìn đến nhà bếp cải ngồng đế cũng có chút kinh ngạc bất quá đáy lòng kinh ngạc về kinh ngạc nhìn về phía mã thím thời điểm nàng cười ha hả nói này không phải hồng quân lập tức được hai đứa nhỏ sao tiêm cùng hắn nhị thúc trong lòng vui mừng liền nghĩ làm đứa nhỏ này đem hỷ yến làm phong phú chút hơn nữa hồng quân hiện tại ở xưởng sắt thép đi làm là cái công nhân đâu này hỷ yến có thể làm hảo chút ta cũng không thể làm quá kém không phải quý nhị thẩm như vậy một giải thích như là nói mấy thứ này là bọn họ hỗ trợ chỉnh tới xung mặt mũi giống nhau mã thím nghe xong nàng lời nói lẩm bẩm này mặt mũi là mặt mũi nhưng này cũng quá phong phú có thể làm ra tới ba cái món ăn mặt đâu còn có thịt trong thôn kết hôn nhân già cũng liền làm cải trắng hầm thịt một chậu cải trắng bên trong đều không nhất định có một mảnh thịt hồng quân tức phụ chuẩn bị thịt nhiều a liền này 5 cân thịt heo lấy ra tới đều đủ phong phú lại vẫn chuẩn bị gà trứng gà này không phải hỉ sự sao Đại gia hỏa đều ăn được điểm dính dính không khí vui mừng, mã ra để muội, ta nấu cơm đi, ngươi xem sao làm, tiêm cho ngươi trợ thủ. Nhà bếp bên này bận rộn lên, quý hồng quân bên kia cũng ở bận rộn, mượn bàn ghế, thỉnh trong thôn đồng tông người qua đi hỗ trợ. Nên thỉnh người thỉnh, bàn ghế đều dọn lại đây, một ít khách nhân cũng lục tục lại đây. Trong thôn thỉnh người lục tục lại đây, thiên mau buổi trưa thời điểm, lương hoan nhà mẹ đẻ người cũng lại đây, lần này lương hoan nhà mẹ đẻ tới người nhiều. Bảo đản mang theo hắn cha mẹ đi tuất đàng trước mặt, bảo đản nhị thuốc đại bá hai nhà người đi rồi mặt. Mênh mông cuộn cuộn hơn hai mươi khẩu người. Lúc này không cho phép nã pháo trúc, pháo trúc là sùng bái thần tiên, là phong kiến tư tưởng, phá bốn cũ thời điểm là không cho phép phóng. Bất quá tuy rằng không cho phép nã pháo trúc, nhưng là lương hoan nhà mẹ để người tiến thôn vẫn là khiến cho không ít người chú ý, trong thôn người đều đứng ở ven đường xem náo nhiệt. Có chút toái miệng người nhìn lương hoan nhà mẹ để người đứng ở ven đường liền tùy tiện nói. còn có mặt mũi tới như vậy nhiều người, sinh hai cái bồi tiền hóa, cũng không biết lão lương ra người sao có mặt lại đây. Cũng không phải là sao. Người khác sinh một cái bồi tiền hóa cũng chưa mặt gặp người, Hồng quân tức phụ cả đời sinh hai, không phải cô ý hố Hồng quân sao. Này nếu là không đứa con trai, về sau Hồng quân già rồi, cũng chưa người khiêng phạm khởi linh. Những lời này đó càng nói càng khó nghe, vừa mới bắt đầu còn biết nhỏ giọng nói, mặt sau vài người cùng nhau nói liền không kiêng rẻ, nói chuyện thanh âm liền lớn Những lời này đó liền truyền vào lương hoan nhà mẹ để người lô thai. Lương hoan nhị thẩm, đại bá nương sự không liên quan mình tiếp tục đi phía trước đi. Lương hoan cha mặt có chút đỏ lên, lương hoan đại bá cùng tiểu thúc tắc giao diện mặt, tựa hồ ở giận dỗi. Lương lão nương nhất đánh đá, nàng nghe được những lời này đó, trực tiếp veo eo. Một đám lao nương nhóm cả ngày không có chuyện gì hạt hồ liệt liệt, yêm khuê nữ sinh nữ nhi quản các ngươi gì sự. Một đám lo chuyện bao đồng lao nương nhóm. Những người đó vốn chính là quá quá miệng miệng. bị người như vậy một trào phúng đứng ở một bên thưa dạ không nói lương lão nương chiến thắng bọn họ hùng hổ hướng lương hoan trong nhà đi đến hướng bên kia đi thời điểm nàng lôi kéo bảo đản tay lẩm bẩm ngươi đại tỷ cái không bản lĩnh sinh hai cái bồi tiền hóa xem hiện tại trong thôn người đều nói nàng đi bảo đản tiêm nói cho ngươi ngươi đại tỷ sinh hai cái bồi tiền hóa vô dụng về sau vẫn là muốn dựa ngươi chống lưng về sau ngươi đại tỷ ra đồ vật còn đều là của ngươi tới rồi ngươi đại tỷ trong nhà ngươi nhìn chúng gì muốn gì cứ việc lấy đều lấy về ra lương lão nương một bên giáo nhi tử một bên đi nhanh hướng quý hồng quân trong nhà đi đến lương gia nhị thẩm tử nghe được lương lão nương nói bĩu môi mặt lộ vẻ trào phúng bất công lão nương nhóm sớm muộn gì có một ngày có ngươi chịu khuê nữ lại kém cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt liền không nhìn thấy quá như vậy hố khuê nữ lương đại bá nương tắc nhìn lương lão nương liếc mắt một cái không nói chuyện đoàn ngươi tới rồi lương hoan cửa nhà quý nhị thúc mang theo quý kiện khang tử trong phòng đón lại đây thông gia lại đây hồng quân tức phụ ở trong phòng đâu bên ngoài lạnh lẽo ta đi trong phòng ngồi đón đoàn người đi đại sảnh ngồi lương lão nương ở trong đại sảnh ngồi một hồi liền nhịn không được nhìn về phía đại sảnh cửa nhỏ bên kia phòng ngủ trong phòng ngủ lương hoan đang cùng tần mỹ kỳ ở trong phòng xem hài tử hán thúc nhà yêm đại nha đầu là ở trong phòng sao yêm đi xem nàng lương lão nương lôi kéo bảo đản tay liền hướng phòng ngủ môn bên kia đi đến đi tới cửa trực tiếp đẩy cửa tam nha đứng ở trong một góc Trộn kéo một chút nhị nha tay, nhị tỷ tiêm, tiêm muốn đi xem đại tỷ Nhị nha nhìn xem trong đại sảnh người nói chuyện, nhìn nhìn lại đã chạy đến lương hoan trong phòng quý lao nương, nàng thanh âm thực nhẹ trả lời, hảo. nha chính, quý lao nương vào nhà liền nhìn về phía lương hoan, đại nha đầu, tiêm mang ngươi đệ đệ lại đây, trong nhà có kẹo gì, chạy nhanh cho ngươi đệ đệ lấy tới ăn, ngươi nói một chút ngươi sao như vậy không bản lĩnh, cả đời sinh hai cái bồi tiền hóa, về sau còn phải ngươi đệ đệ cho ngươi chống lưng. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 74 chương 74 Tần Mỹ Kỳ buổi sáng ăn cơm liền tới Lương. Tần Mỹ Kỳ buổi sáng ăn cơm liền tới Lương Hoan ra, trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên tới xem hài tử, cho nên hôm nay làm hỉ yến thời điểm, Lương Hoan liền thỉnh Tần Mỹ Kỳ lại đây. Nàng buổi sáng lại đây sớm, nông thôn làm hỉ yến sự tình nàng không hiểu biết, nàng ở bên ngoài không giúp được gì vội, liền vào phòng ngủ tới bồi Lương hoan xem hài tử Vốn dĩ lương hoan nương tiến vào thời điểm nàng an tĩnh đứng ở một bên, nghĩ là lương hoan nhà mẹ để người nàng lúc này không thể chen vào nói. Kết quả liền nghe thấy được lương hoan nương vào cửa liền nói hai cái nữ hải là bồi tiền hóa. Tân mỹ kỷ trong nhà không có cái loại này nữ hải là bồi tiền hóa tư tưởng, nhà bọn họ người còn đều rất sùng ái nàng, liền nàng ba mẹ thu được nàng tin đều nói tẩu tử sinh hai cái nữ hải là chuyện tốt. Người này bằng gì vào cửa liền nói hồng quân ca ra hai đứa nhỏ là bồi tiền hóa. Tân mỹ kỷ có chút bực. nàng không hề đậu hải tử từ trên giường đất đứng lên hướng lương lão nương bên kia nhìn lại thím lời này nói qua đi nữ hải sao chính là bồi tiền hóa chủ tịch đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời hiện tại sinh nam hải nữ hải đều giống nhau nàng chất nữ đẹp đâu mới không phải bồi tiền hóa đâu lương lão nương nghe được tần mỹ kỳ nói bực ngươi ai yêm cùng yêm khuê nữ nói chuyện nơi nào luôn được đến ngươi xem miệng có hay không giáo dưỡng lăn một bên đi lương lão nương nói buông ra bảo đàn tay Liền múa may tay muốn đem tần Mỹ Kỳ huy đến một bên đi. Nàng còn không có đụng tới tần Mỹ Kỳ cánh tay, tần Mỹ Kỳ đã bị lương hoan kéo lại, lương hoan đem nàng kéo ở nàng phía sau. Ngầm đầu nhìn về phía lương lão nương, lương hoan cặp mắt kia lạnh lẽo không có độ ấm. Nam hải nữ hải đều là ta hải tử, ta khuê nữ nàng ở lòng ta chính là bảo. Ngươi tới hảo hảo xem xem hải tử, hoan nên ngươi, ngươi nếu là nghĩ đến nói ta khuê nữ nào nào không tốt, ngươi hiện tại liền trở về đi, về sau cũng đừng tới xem ta khuê nữ. Nhà ta không chào đón ngươi. Lương Hoan ánh mắt thực lãnh, ánh mắt kia cùng quý hồng quân ánh mắt là có vài phần tương tự. Lương Lão Nương bị nàng lạnh nhạt ánh mắt nhìn trong lòng thật đúng là túng, nhưng dù sao cũng là Lương Hoan mẹ ruột, đối với chính mình thân quê nữ, Lương Lão Nương tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng là trước kia làm quán, này sẽ trong lòng còn có vài phần tự tin, không phải thực sợ hãi Lương Hoan. Nàng ngẩng đầu nhìn Lương Hoan lẩm bẩm, Tiêm là ngươi nương, Tiêm nói hai câu sao? Tiêm nhưng đều là vì ngươi hảo. Các ngươi trong thôn người nhưng đều nói ngươi sinh hai cái bồi tiền hóa, này bồi tiền hóa về sau cũng sẽ không cho ngươi dưỡng lao, ngươi già rồi, đã chết, cũng sẽ không cho ngươi tống trùng, về sau à, ngươi vẫn là muốn trông cậy vào ngươi đệ đệ, muốn em nói ngươi cần phải hảo hảo đối với ngươi đệ đệ, đem nhà ngươi thứ tốt đều cho ngươi đệ đệ, chờ ngươi già rồi, ngươi đệ đệ tương lai nhi tử khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Lương lão nương giọng đại, nàng tuy tiện nói, lại không biết đại sảnh bên kia không ít người đều nghe được nàng lời nói quý hồng quân thính lực hảo, hắn ở trong sân thời điểm liền nghe được lương Lão nương lời nói, một đôi sắc bén đôi mắt thâm thúy băng át, bước đi hướng phòng ngủ tới. Trong phòng ngủ, lương hoan vốn dĩ liền bởi vì lương Lão nương nói trong lòng hoa chứ hòa đâu, nhưng là nghĩ là nhà mình nữ nhi tiệc đầy tháng, cho nên khí nghẹn ở trong lòng không phát, này sẽ lại nghe lương Lão nương nói nàng khuê nữ là bồi tiền hóa, nàng không bao giờ nhẫn lương láo nương, trực tiếp túm chặt nàng cánh tay. Ta xem ngươi cũng không phải giao cho nữ nhi của ta cho ngươi ngoại tôn nữ tới đưa chàng tròn, ngươi chính là tới tìm việc, ngươi chạy nhanh từ nhà ta đi ra ngoài. Con có, lần sau không cần lại nói nhà ta nữ nhi là bồi tiền hóa, vừa mới mỹ kỷ chính là nói, chủ tịch nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi nói nữ hải là bồi tiền hóa, đó là tư tưởng không chính xác, loại này tư tưởng bị mặt trên đã biết, là phải bị. Lương Hoan dùng tay kính đại, nàng túm lương lão nương đi ra ngoài, nàng nói năng có khí phách nói cũng tiếp tục truyền vào lương lão nương lỗ thai, bị, bị lao động cải tạo Cái này cũng chưa tính, ngươi thành phần cũng là phải bị đổi thành phần tử xấu, đến lúc đó Bảo Đản cũng sẽ bị đổi thành phần tử xấu, thành phần tử xấu, Bảo Đản đã có thể không thể đi học, không thể đương công nhân, chờ hắn trưởng thành, đỉnh phần tử xấu thân phận, ngươi xem cái nào nữ hài nguyện ý gả cho hắn. Đến lúc đó hắn liền lão bà đều không có, tiêm xem lão lương gia có phải hay không muốn tuyệt hậu. Lão lương gia muốn tuyệt hậu. Những lời này Lương Hoan cố ý để cao thanh âm nói, trong đại sảnh lão lương gia người đều nghe thấy được. lương lão cha sắc mặt trực tiếp thay đổi lương đại bá cùng lương tiểu thúc mặt cũng có chút âm trầm lương lão cha ngằng đầu trầm khuôn mặt nhìn về phía lương lão nương người náo gì náo cho ngươi đi xem đại nha đầu cùng hai cái cháu ngoại gái người hồ liệt liệt gì đại nha đầu nói kia cái gì chủ tịch nói nam hoa tử cùng nữ hoa tử đều là một cái dạng không được lại hồ liệt liệt lương lão nương chính là một cái trọng nam kinh nữ bắt nạt kẻ yếu không có chủ kiến không có kiến thức nông thôn phụ nữ vốn dĩ nghe xong lương hoan nói nàng trong lòng liền có chút sợ hãi này sẽ lại nghe xong lương lão cha nói nàng lập tức trả lời tiêm biết tiêm không nói lương lão nương mới vừa nói xong quý hồng quân liền từ bên ngoài vào cùng quý hồng quân cùng nhau đi vào tới còn có hồng kỳ đại đội tới hỗ trợ họ quý một ít tuổi trẻ tiểu hỏa vào đại sảnh quý hồng quân bước đi hướng lương lão nương đứng ở lương lão nương bên người quý hồng quân sắc bén đôi mắt nhìn nàng từng câu từng chữ ta khuyên nữ các nàng chưa bao giờ là bồi tiền hóa là ta phủng lòng bàn tay bảo Ta quý gia ăn ngon hảo uống, đều sẽ để lại cho khuê nữ, quần áo mới, tân dày, chỉ cần trong nhà có, khẳng định trước cấp khuê nữ chuẩn bị, hai tử lớn, nhà ta khuê nữ sẽ đưa trong thành đi học. Nữ nhi, ta sẽ tiểu dưỡng, các nàng là ta quý gia bảo. Quý hồng quân nói nói năng có khí phách, lão lương gia người nghe thấy được, trong đại sảnh quý gia bổn gia người cũng đều nghe thấy được. Trong đại sảnh không ai nói chuyện, ở trong đại sảnh đại bộ phận người đều cảm thấy nữ hoa tử không cần giống nam hoa tử giống nhau dưỡng. Nhưng là cũng có mấy cái không trọng nam khinh nữ, cảm thấy Quý Hồng Quân nói khá tốt. Quý Hồng Quân nói xong, không lại xem những người đó, xoay người đi phòng ngủ, đi xem hắn khuê nữ đi. Lương Hoan quay đầu nhìn thoáng qua có chút ngốc lăng lương láo nương, không nói chuyện, nàng cũng đi theo đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tân Mỹ Kỳ đang cúi đầu đùa với hai đứa nhỏ chơi, nhéo tình tình gương mặt, nàng khinh khinh nói, chúng ta tình tình là bà bối, cùng cô cô giống nhau bà bối, mới không phải bồi tiền hóa đâu. Tân Mỹ Kỳ nói lời này thời điểm. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là quý hồng quân tính lực hảo. Hắn vừa lúc nghe thấy được, hai mắt cường điệu ở tần mỹ kỳ trên mặt tạm dừng hai giây. Theo sau quý hồng quân phát ra một ít động tĩnh, bước đi hướng giường đất biên. Ở giường đất duyên ngồi tần mỹ kỳ nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu lại, nhìn đến quý hồng quân lại đây, nàng đứng lên, hồng quân ca, ân. Quý hồng quân lên tiếng, đi hướng chính mình quê nữ. Quý hồng quân đi tới hai đứa nhỏ bên người, túi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, bàn tay to khinh khinh chạm chạm hài tử gương mặt. Lương Hoan từ bên ngoài đi vào tới, đứng ở Quý Hồng quân phía sau khinh khinh nói, Hồng quân, cơm nước xong Lão lương ra bên kia đáp lễ liền tỉnh đi. Lúc này nông thôn, một ít gia đình điều kiện hảo nhân ra cấp hải tử làm tiệc đầy tháng thời điểm sẽ cho nhà mẹ để người đáp lễ. Nàng tối hôm qua cùng Quý Hồng quân thương lượng một chút, nghĩ tuy rằng lương Lão nương cùng lương Lão cha trọng nam khinh nữ đối nguyên chủ không tốt, nhưng là bọn họ hôm nay tới tham gia chính là bọn họ hải tử tiệc đầy tháng, cho nên liền nghĩ cấp chuẩn bị điểm đáp lễ tới nhưng là nhìn lương láo nương hôm nay làm vẻ ta đây lương hoan một chút đều không nghĩ đem trong nhà ăn ngon cấp lao lương ra người làm đáp lễ quý hồng quân ngày thường đều là nghe lương hoan nói nhưng là lần này hắn phản bác lương hoan nói quay đầu lại nhìn về phía lương hoan quý hồng quân trầm giọng trả lời cấp đi hải tử đại ông ngoại cùng tiểu ông ngoại đáp lễ cứ theo lẽ thưởng cấp hải tử ông ngoại ra đáp lễ đổi thành kẹo trực tiếp cấp bảo đản cùng ngươi hai cái muội muội, đến nỗi hải tử mô nương không xứng ăn hắn khuê nữ đáp lễ Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, hơi suy tư liền biết Quý Hồng Quân ý tứ, lúc này lễ là đại biểu cho người trong nhà đối hài tử coi trọng, nàng cùng Hồng Quân đều là coi trọng hai đứa nhỏ, không thể bởi vì không cho đáp lễ làm người ngoài cảm thấy bọn họ không coi trọng hài tử. Vốn dĩ bên ngoài liền ở suy đoán nàng sinh hai cái khuê nữ, nói nàng khuê nữ là bồi tiền hóa, không thể lại làm người cảm thấy chính bọn họ cũng không coi trọng chính mình khuê nữ. Hành, liền dựa theo ngươi nói tới làm. hai tử đại ông ngoại cùng tiểu ông ngoại trong nhà cấp chuẩn bị một ít đồ ăn mang về trực tiếp hải tử mỗ nhà mẹ đẻ cấp keo lương hoan cùng quý hồng quân ở trong phòng thương lượng bên ngoài mã thím cùng quý nhị thẩm đã đem đồ ăn đều làm tốt chín đồ ăn hai cái canh năm nồi bánh bột bắp chín tô đồ ăn đều là đủ lượng lương hoan ra bạn bè thân thích thêm cùng nhau ngồi bốn bàn tử những cái đó đồ ăn toàn bộ đều bưng lên bàn ăn tiệc người đều khen không dứt miệng nay thái sắc thật là bọn họ gần mấy năm ăn tiệc ăn tốt nhất một lần có thịt gà Có thịt heo còn có trứng gà, khoai tây củ cải cải trắng cũng đều xào đủ lượng, trang bị bánh bột bắp, bọn họ đều ăn no no. Bên ngoài người ở ăn cơm, Lương Hoan trong phòng, Quý Nhị Thẩm, Mã Thím, Tần Mỹ Kỳ đều ghé vào cùng nhau đứng. Lương Hoan nhìn về phía các nàng khinh khinh nói, Thím, các ngươi cũng đi ra ngoài ăn cơm đi, nhà bếp còn dư lại một bàn đồ ăn, các ngươi mang sang tới ăn. Bên ngoài cái bàn ngồi đầy, không địa phương ngồi, nếu muốn ăn cơm, yêu cầu thêm nữa một cái bàn. Mã thím cười ha hả nha lắc đầu, hại, bọn em ba người, kia yêu cầu lãng phí một bàn đồ ăn, bọn em đi đoan buồn củ cải hầm cải trắng, ở trong phòng ăn liền hảo. Mã thím nói đi nhà bếp bưng thức ăn, lương hoan lập tức xoay người đối quý nhị thẩm nói, thím, ngài cùng nhau qua đi đi, lại đoan buồn thịt cùng trứng gà lại đây, ngài cùng mã thím hôm nay vất vả một buổi sáng, sao có thể duy trì thức ăn chay đâu. Ăn chút món ăn mặn. Quý nhị thẩm cùng lương hoan là một nhà, nàng làm việc khẳng định là vì lương hoan suy xét. Nàng hỗ trợ nấu cơm ăn chay đồ ăn không gì, nhưng là mã tẩu tử hỗ trợ làm một buổi sáng đồ ăn, liền không thể làm nàng đi theo ăn chay đồ ăn. Nàng cười ha hả nhìn về phía lương hoan, chung, ta đi điểm cuối món ăn mặn lại đây. Bất quá bọn em ít người, kia đồ ăn phân lượng đều là dựa theo một bản lớn 14 năm cá nhân chuẩn bị, kia đồ ăn đều bưng tới bọn em cũng ăn không hết, ta lấy tiểu buồn thịnh ra tới hơn một nửa, chúng ta cùng nhau ăn, vừa lúc ngươi hiện tại ra ở cữ, này thịt, đồ ăn ngươi cũng có thể ăn. hành vất vả thím lương hoan cười nói tạ quý nhị thẩm đi nhà bếp tần mỹ kỷ cũng theo qua đi tiêm cùng nhau qua đi bưng thức ăn chín đồ ăn quý nhị thẩm qua đi đem mua cái đồ ăn đều rút ra một ít nàng cùng lương hoan bốn người ngồi ở Loan kháng trong phòng ăn cơm tần mỹ kỷ bên này ở ăn cơm bên kia bảo đản ngồi ở quý lao nương bên người nhìn hắn nương đoạt đồ ăn lương lão nương đối với người ngoài thời điểm còn tính đánh đá nhìn đến thịt đồ ăn thời điểm nàng đôi mắt đều tỏa ánh sáng nàng lay bùn đoạt bên trong thịt đồ ăn này thịt đoạt nàng cũng không chính mình ăn toàn bộ đều phóng tới bảo đảm trước mặt trong chén đem mâm thịt đều đoạt xong rồi lương lão nương lại quay đầu nhìn về phía một bên nhị nha cùng tam nha nhị nha trong chén không có thịt miệng nàng ở ăn thịt tam nha trong chén nhưng thật ra có một khối thịt mỡ lương lão nương nhìn kia thịt mỡ đôi mắt liền sáng nàng cầm chiếc đũa liền đi kẹp tam nha trong chén thịt mỡ tam nha ngươi một cái nha đầu ăn gì thịt thịt cấp kim bảo ăn lương lão nương kẹp thịt liền hướng kim bảo trong chén phóng tam nha nhìn thơm nào ngạt thịt ăn ngon làm nàng muốn cắn đoạn đầu lưỡi thịt đã không có nàng cúi đầu không dám phản bác nhị nha trộm nhìn chính mình nương liếc mắt một cái chạy nhanh gấp một khối khoai tây đặt ở tam nha trong chén ăn khoai tây nga tam nha đáp ứng tiếp tục ăn cơm bảo đản nhìn lương lão nương đặt ở chính mình trong chén thịt lại ngửa đầu nhìn xem bị cướp đi thịt tam nha lỗ thai nghe chính mình nương lại nhải nói một cái nha đầu ăn gì thịt Trong nhà thịt đều nên cấp bảo đản ăn. Nhà nàng bảo đản chính là Kim Ngật Đáp, là muốn nối roi tông đường người. Về sau à, này nhị nha, tam nha đều đến chiếu cố hảo bảo đản. Các nàng có gì ăn ngon, hảo uống, đều đến cấp bảo đản. Bảo đản nhìn chính mình trong chén thịt, cảm thấy một chút đều không hương. Đại tỷ phu cùng đại tỷ nói nữ hài cũng là bảo, muốn sủng. Kim bảo cũng nói hắn phải đối tỷ tỷ hảo. Đại tỷ nói muốn muốn gì muốn chính mình đi làm việc tranh thủ, muốn làm công nhân cũng muốn chính mình nỗ lực đi học. thi đậu công nhân nương nói không đúng hắn không thể vẫn luôn muốn nhị tỷ tam tỷ đồ vật bảo đản cầm chén thịt kẹp ra tới đem tam nha thịt còn trở về lương lão nương nhìn một màn này lập tức trứng mắt bảo đản ngươi làm gì đó là cho ngươi thịt bảo đản quay đầu nhìn về phía chính mình lão nương tiêm tưởng cấp tiêm tam tỷ ăn bảo đản nói xong còn đem chính mình trong chén còn thừa thịt cũng cho nhị nha cùng tam nha một khối cho các nàng về sau bảo đản trong chén còn dư lại tam khối thịt nhìn về phía lương lão nương, hắn trần chờ một hồi, cho nàng cũng gắp một hối, nương, ngươi cũng ăn. lương lão nương tưởng răn dậy chính mình nhi tử, nhưng là luyến tiếc, nhìn trong chén thịt nàng trừng mắt nhìn nhị nha cùng tam nha liếc mắt một cái, theo sau ăn chính mình cơm. giữa trưa yến hội kết thúc, trên bàn cơm đồ ăn cơ hồ toàn bộ ăn xong rồi, tới ăn tiệc người một đám đều ăn no no. mã thím, tần mỹ kỷ cùng quý nhị thẩm hỗ trợ thu thập cái bàn, lương hoan cũng đi theo cùng nhau thu thập. bọn họ bên này mới vừa cầm chén đua thu thập hảo bên kia lão lương gia liền có người lại đây nói bọn họ phải đi về nay đại trời lạnh bọn họ lưu lại nơi này cũng không gì sự làm an tiệc rượu liền muốn trở về bọn họ phải đi về lương hoan cũng không giữ lại đi nhà bếp cầm cho bọn hắn chuẩn bị đắp lễ lương đại bá cùng lương nhị thúc gia đều là một khối hai lượng thịt heo cùng hai cái trứng gà nhìn hai cái chị em dâu đều thu được đắp lễ lương lão nương chừng mắt nhìn về phía lương hoan đại nha đầu tiêm đắp lễ đâu Sẽ không làm việc nha đầu chết tiệt kia, kia thịt cùng trứng gà đều cho nàng thật tốt. Lão đại lão tam gia đều không phải gì người tốt, cho các nàng thịt khô gì. Lương hoan nghe được lương Lão nương nói, chậm gì gì liếc nàng liếc mắt một cái, ta trực tiếp cấp bảo đảng. Lương hoan nói xong, nhìn về phía bảo đảng, lại đây. Bảo đảng lập tức đi theo lương hoan đi phòng ngủ. Trở lại trong phòng ngủ, lương hoan móc ra cái nho nhỏ túi, mỗi cái trong túi đều trang bốn cái kẹo, một phen đậu phộng. Ngươi một cái. Ngươi nhị tỷ cùng tam tỷ một cái, cho ngươi tỷ đường thời điểm tránh đi điểm nương, không cần nói cho nương cùng cha ngươi cấp nhị nha cùng tam nha đường. Lương Hoan đem đồ vật đưa cho Bảo Đản thời điểm khinh khinh dặn dò. Bảo Đản cùng Lương Hoan ở chung nhiều, ngày thường tới Lương Hoan ra thời điểm, hắn luôn là nghe Lương Hoan nói làm các loại sống, này sẽ Lương Hoan dặn dò hắn sự tình, hắn cũng không hỏi vì sao, trực tiếp đáp ứng rồi, tiêm biết. Ân, đi thôi. Lương Hoan chụp Bảo Đản một chút, ý bảo hắn đi ra ngoài. Bảo đàn đi rồi, đại đội trưởng cùng quý nhị thúc ở bên ngoài, theo quý hồng quân cùng nhau tiến đi lão lương ra người. Lão lương ra người đi rồi, không lớn sẽ, trong nhà tới thân hữu đều lục tục đi rồi, người đi không sai biệt lắm, cuối cùng còn thừa quý nhị thẩm một nhà cùng với tần Mỹ kỷ. Vương Tú Mai cùng quý kiến thiết ngày mai còn muốn đi làm, quý kiện khang cũng ở trong thành tìm một cái lâm thời công công tác, hắn ngày mai cũng muốn đi làm, quý kiến thiết cùng quý hồng quân nói chuyện thiếm, vương tú mai trực tiếp đi lương hoan phòng ngủ. Nàng đứng ở giường đất biên nhìn hai đứa nhỏ cười ha hả nói, đệ muội, này hai hải tử cùng ngươi lớn lên giống, trưởng thành khẳng định xinh đẹp. Người khác khen nhà mình khuê nữ đẹp, lương hoan trong lòng thích, cười ha hả trả lời, nhị thẩm cũng hòa giải ta giống, bất quá ta xem cái mũi cùng đôi mắt giống hồng quân, hồng quân đôi mắt đại, trong mắt ác, này hai đứa nhỏ đôi mắt giống hồng quân. Vương Tú Mai nhìn hai đứa nhỏ, gật đầu, ngươi như vậy vừa nói, ta xem các nàng đôi mắt cũng giống hồng quân. Vương Tú Mai cười cùng Lương Hoan thảo luận hài tử sự tình, thảo luận một hồi, thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng đưa ra cáo tử, đệ muội, thời gian không còn sớm, ta và ngươi kiến thiết ca liền đi về trước, ngày mai còn muốn đi làm. Hành, tẩu tử ta đưa ngươi. Lương Hoan đưa Vương Tú Mai tới rồi trong viện, sau đó đi nhà bếp xách hai cái túi sách ra tới, tẩu tử, cái này ngươi cầm, giữa trưa không núp nhích đồ ăn, trở về nhiệt nhiệt là có thể ăn. Quý nhị thầm một nhà đối lương hoan hảo. Lương Hoan không thể làm Vương Tú Mai không tay đi, nàng cấp đổ một cái không núc nhích thịt heo xào cải trắng, lại cầm một khối nửa cân thịt heo trang mấy cái trứng gà. Vương Tú Mai nhìn Lương Hoan cho nàng xách đổ vật theo bản năng muốn cự tuyệt, Lương Hoan trực tiếp nhét vào nàng trong tay. Đồ vật đều tới tay, Vương Tú Mai không có lại cự tuyệt, nàng cùng quý kiến thiết, quý kiện khang cùng nhau đi rồi. Chờ bọn họ đều đi rồi về sau, quý nhị thẩm đi hỗ trợ rửa chén đi, Lương Hoan cùng qua đi dùng nước gấm cùng nhau hỗ trợ soát chén. Quý Hồng Quân cầm cây trổi quét tước đại viện. Tần Mỹ Kỳ tắt đi phòng ngủ xem hai đứa nhỏ đi. Lương Hoan ra hai đứa nhỏ trăng tròn rượu qua đi. Trong thôn Tân một vòng bắt quái bắt đầu rồi. Bọn họ đều ở thảo luận Quý Hồng Quân ở Hỉ Yến Thượng lời nói sẽ đem Hải Tử trở thành bảo. Đại bộ phận người đều là chế rêu thái độ. Bọn họ đều cảm thấy Quý Hồng Quân không có khả năng đem nữ Hải trở thành bảo. Ở những người đó xem chờ xem Quý Hồng Quân một nhà chê cười thời điểm. Một lần Quý Hồng Quân tan tầm trở về gặp Đại đội trưởng. Đại đội trưởng có một số việc muốn hỏi Quý Hồng Quân, liền đi theo hắn cùng đi nhà hắn. Lương Hoan trong nhà, hai đứa nhỏ từng ngày lớn lên, Lương Hoan muốn chiếu cố hải tử còn muốn cố ra, mỗi ngày ở nhà đều rất bận. Quý Hồng Quân mang theo đại đội trưởng lại đây thời điểm, nàng vừa mới uy hai đứa nhỏ, nhìn hai đứa nhỏ ngủ, chuẩn bị đi nhà bếp nấu cơm. Từ trong phòng ra tới, thấy đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân cùng nhau lại đây, nàng cười tiếp đón, đại đội trưởng lại đây, ngài cùng Hồng Quân đi trong phòng ngồi, để ta đi lấy nước. lương hoan nói xong đi nhà bếp cầm hai cái chén sau đó đi phòng ngủ đổ hai chén thủy ra tới chén đặt ở trước mặt đại đội trưởng nhìn về phía lương hoan trầm giọng nói hồng quân ra người đi vội đi tiêm cùng hồng quân nói điểm sự ai các ngươi liêu lương hoan nói xong ra cửa đi nhà bếp nấu cơm quý hồng quân ngồi ở đại đội trưởng đối diện nhìn về phía hắn trầm giọng dò hỏi thúc ngươi muốn hỏi gì đại đội trưởng vớt chính mình lao tàu hút thuốc trầm mặc một hồi lâu hắn mới nhìn về phía quý hồng quân dò hỏi hồng quân a ngươi ở huyện thành đi làm có hay không nghe được gì từng gió tỷ như chúng ta công xã năm nay mỗi cái đại đội nhiệm vụ heo là nhiều ít nay cuối năm lập tức đến tân yên nên giao nhiệm vụ heo trong thôn dưỡng năm đầu heo thượng một năm bởi vì dưỡng heo không đạt tiêu chuẩn mấy đầu heo toàn bộ đều giao nhiệm vụ trong thôn ăn tết liền không có heo sát thượng một năm trong thôn người ăn tết liền thức ăn mặn cũng chưa vớt nhiệm vụ heo sự tình quý hồng quân thật đúng là nghe nói một ít Năm nay mỗi cái đại đội muốn giao tam đầu 150 cân trở lên nhiệm vụ heo, nếu trọng lượng không đạt tiêu chuẩn, liền phải nhiều giao một đầu. Quý Hồng Quân nhìn đại đội trưởng, đem chính mình biết đến tin tức đều nói. Đại đội trưởng nghe xong Quý Hồng Quân nói, thở phao một hơi, 150 cân A, tiêm trở về sưng sưng kia mấy đầu heo phân biệt là nhiều trọng. Trong thôn năm đầu heo, nếu có ba cái 150 cân trở lên heo là có thể lưu lại hai đầu heo, nếu không có, vậy chỉ có thể lưu lại một đầu. Bất quá mặc kệ có thể lưu lại mấy đầu heo, chỉ cần có thể lưu lại heo, trong thôn ăn tết là có thể giết heo, trong thôn người là có thể ăn thượng thịt. liêu xong rồi giết heo sự tình, đại đội trưởng cũng không có lập tức rời đi, hắn để sát vào quý hồng quân trầm giọng nói, Hồng quân, chúng ta trong thôn lại muốn tới thanh niên trí thức, thanh niên trí thức điểm phòng ở không đủ ở. Trong thôn có người nói làm bộ phận thanh niên trí thức đi xã viên trong nhà trụ, người tới giúp tiêm phân tích phân tích, việc này làm sao hảo? Muốn hay không làm những cái đó xã viên đi xã viên trong nhà trụ. Thúc, việc này ngươi đến cùng thôn cán bộ cùng nhau mở họp thương lượng, ngươi phải hỏi hỏi trong thôn xã viên có phải hay không đều đồng ý. Quý Hồng Quân ngồi ở đại đội trưởng đối diện, mà không đổi sắc trả lời. Đại đội trưởng gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, là đến cùng trong thôn người cùng nhau thương lượng. nay sẽ còn không có ăn tết đâu, phía trên liền đã phát không ít văn kiện xuống dưới, năm sau trong thôn không chỉ có sẽ có tân thanh niên trí thức xuống dưới. Chúng bò bên kia cũng sẽ có tân nhân lại đây, đều là sự a. Đại đội trưởng thở dài nói trong thôn sự tình, Quý Hồng Quân ngồi ở một bên nghe, hắn rất ít xen mồm, đều là đại đội trưởng nói xong dò hỏi hắn kiến nghị thời điểm, mới có thể trầm giọng nói một ít lời nói. Đại đội trưởng ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là giảng đến trong thôn thôn vụ lời nói liền nhiều, này cho chuyện trò chuyện, bất chi bất giác trời tối, Lương Hoan đã làm tốt cơm. Đại đội trưởng trong nhà, đại đội trưởng tức phụ cũng làm hảo cơm. Làm tốt cơm không thấy được đại đội trưởng, đại đội trưởng tức phụ từ trong nhà ra tới, bắt đầu tìm đại đội trưởng, từ người khác trong miệng nghe nói đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân cùng đi Quý Hồng Quân ra, nàng liền tới rồi Quý Hồng Quân trong nhà. Lương Hoan nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, từ nhà bếp ra tới, mở ra trong nhà đại môn. Đại đội trưởng tức phụ cười tủm tỉm nhìn về phía Lương Hoan, Hồng Quân ra ở nhà đâu, nhà yêm kia khẩu tử ở nhà ngươi không. Hôm nay đen, yêm tìm hắn về nhà ăn cơm. Ở... Đại đội trưởng cùng Hồng Quân ở trong phòng nói chuyện, trong nhà làm tốt cơm, thím một hồi đừng đi rồi, ở nhà ăn đi. Khách nhân về đến nhà, trong nhà làm tốt cơm, lương hoan khách khí thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm. Đại đội trưởng tức phụ chính là tới kêu đại đội trưởng về nhà ăn cơm, nàng kia khả năng ở lương hoan trong nhà ăn cơm, nghe xong lương hoan nói, lập tức xua xua tay, không được, không được, nhà Yêm làm tốt cơm, im đi tìm nhà Yêm kia khẩu tử, về nhà ăn cơm. Đại đội trưởng tức phụ hướng đại sảnh đi đến, lương hoan theo qua đi. Nhà chính, đại đội trưởng còn hứng thú bừng bừng cùng quý Hồng Quân nói trong thôn sự tình. Đại đội trưởng tức phụ vào nhà liền nói, Lão quý, trời tối, còn liêu đâu? Ngươi sao không biết về nhà ăn cơm đâu? Đại đội trưởng này sẽ chính nói đến cao hứng, hắn nào bỏ được dừng lại, hắn đối với hắn tức phụ xua xua tay, tiêm cùng Hồng Quân nói điểm sự, một hồi liền hảo, ngươi đi về trước. Đại đội trưởng tức phụ sợ đại đội trưởng lại nói tiếp không dứt, nàng đi rồi nàng không trở về nhà ăn cơm, không muốn đi. Lương Hoan ở một bên cười nói, thím ở trong phòng ngồi một hồi. Đại đội trưởng tức phụ nhìn xem đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân, hai người nói gì hồng đầu văn kiện sự tình, nàng cũng nghe không hiểu, ngồi ở chỗ này cũng là làng ngồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Lương Hoan, Hồng Quân ra, tiêm còn không có xem qua nhà người khuê nữ, tiêm có thể đi nhìn xem không. Hai đứa nhỏ tiểu, Quý Hồng Quân không ở nhà, Lương Hoan một người ở nhà dưỡng hải tử, nàng liền không ôm hải tử ra cửa quá. Cho nên trong thôn đại bộ phận người cũng chưa gặp qua nhà nàng nữ nhi. Đại đội trưởng tức phụ muốn xem nhà nàng nữ nhi, Lương Hoan tự nhiên sẽ không để ý, cười ha hả gật đầu. Sao không được, ta mang ngươi qua đi. Lương Hoan lãnh đại đội trưởng tức phụ đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, hai đứa nhỏ ở trên giường đất nằm, không biết gì thời điểm tỉnh, giống nhau như lúc hai đứa nhỏ mở to mắt to chính tò mò nhìn đỉnh đầu xa nhà. Đại đội trưởng tức phụ cúi đầu đầu hai đứa nhỏ, ai u, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật đẹp. Trưởng thành khẳng định là xinh đẹp. Không cái nào mẫu thân không thích người khác khen chính mình hài tử, Lương Hoan cũng thích, nàng ở một bên cười trả lời, xinh đẹp không xinh đẹp nhưng thật ra tiếp theo, ta cùng Hồng Quân đều hy vọng các nàng có thể bình bình an an lớn lên. Thím ngươi uống nước không? Ta cho ngươi đổ nước. Lương Hoan nói xong, cầm lấy trên bàn ấm ấm nước đổ nước. Đại đội trưởng tức phụ hướng trên bàn nhìn lại, thấy trên bàn ấm ấm nước cùng với sữa mạch nha. Hồng Quân ra, các ngươi cấp hài tử ăn sữa mạch nha a. Này ngoạn ý chính là quý giá ngoạn ý a, một bình có thể mua mười mấy cân thịt heo, quý không nói còn rất khó mua, dân quê không có điểm nhân mạch là lộng không đến này ngoạn ý, trong thôn hoa không mấy cái uống qua sữa mạch nha, cho dù có uống qua cũng là một ít gia đình điều kiện tốt, mua tới cấp trong nhà Nam Hoa tự uống, này hồng quân gia thế, nhưng cấp hai cái nữ hoa hoa uống sữa mạch nha, có thể thấy được là thật sự sủng hài tự a. Lương Hoan đổ nước động tác không đình chỉ, nàng đem bát nước bưng đưa cho đại đội trưởng tức phụ, ta sữa không đủ. hai đứa nhỏ ăn không đủ no, hồng quân tìm hắn đồng sự thay đổi phiếu, mua rót sữa mạch nha cấp hải tử uống. Này đương công nhân chính là hảo, hồng quân gia, này hồng quân đương công nhân, các ngươi toàn gia không nghĩ đi trong thành sinh hoạt. nay người thành phố sinh hoạt có thể so bọn họ nông thôn khá hơn nhiều, có cung ứng lượng còn không cần xuống đất làm việc. tạm thời không có, xây nhà thời điểm liền mượn tiền, tiền không còn xong, ta cùng hồng quân đi trong thành chi tiêu cũng rất đại, trong nhà chỉ có hồng quân một người kiếm tiền, đi trong thành không bằng ở trong thôn sinh hoạt. Bảy năm, trong thành đúng là dung chuyển đại thời điểm. Lúc này ở nơi nào sinh hoạt đều không bằng ở trong thôn tương đối an toàn một ít. Đi trong thành, về sau hẳn là sẽ đi, nhưng là phải đợi hai đứa nhỏ lại lớn hơn một chút, đến lúc đó Hải Tử có thể đi học, nàng ở trong thành cũng có thể làm điểm sinh ý. Khi đó ở trong thành mua phòng xếp, sinh hoạt tan ổn. Ngươi nói cũng đúng, trong thành tuy rằng là hảo, nhưng là ta nông thôn cũng không kém, ta trong thôn có thể trồng rau, bên ngoài còn có rau dại, trên núi có nấm. Ha đường có cá, gặp được kia sẽ săn thú. Trên núi còn có gà rừng. Này trong thôn sinh hoạt quá hảo cũng không thể so trong thành kém. Đại đội trưởng Tức Phụ cùng Lương Hoan nói một hồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, thiên đều hát thấu Hồng quân Tức Phụ, Tiêm bất hòa người nói, Tiêm đến chạy nhanh Hồng quân ăn cơm, trong nhà hài tử còn đều chờ đâu. Đại đội trưởng Tức Phụ nói xong hấp tấp đi ra ngoài. Đại đội trưởng Tức Phụ đi ra ngoài về sau, trực tiếp đi đến đại đội trưởng bên người, đề cao thanh âm nói, hai cha hắn. chạy nhanh về nhà, hai tử đều chờ ngươi ăn cơm đâu. lần này đại đội trưởng cũng cùng quý hồng quân liêu không sai biệt lắm. nghe được tức phụ nói, đứng lên, hồng quân, kia yêm liền đi trước, ngươi ngày mai đi trong thành, chớ quên giúp yêm hỏi thăm hỏi thăm. hảo, quý hồng quân trầm giọng trả lời. đại đội trưởng cùng hắn tức phụ đi rồi, lương hoan đến gần quý hồng quân, đại đội trưởng làm ngươi hỏi thăm gì? hạ phóng sự tình, nói là huyện thành có người muốn hạ phóng đến chúng ta đại đội, làm ta hỏi một chút hạ phóng người là ai. Nhân phẩm như thế nào? Quý Hồng quân phóng thấp giọng âm trả lời. Việc này a, người đi trong thành tìm người quen hỏi thăm, không cần tìm người sống hỏi thăm. Lúc này hạ phóng người đều là bị phân chia vì phần tử xấu, hỏi thăm bọn họ sự tình tìm người sống hỏi thăm dễ dàng gây chuyện. Ân, ta biết, cơm làm tốt sao? Quý Hồng quân trầm giọng do hỏi. Làm tốt, làm mì trứng ngật đáp, một hồi giải lên dầu mẹ là có thể ăn. Lương Hoan khinh Kinh nói, cùng Quý Hồng quân cùng nhau đi hướng nhà bếp. Lương Hoan nấu cơm tay nghề đó là thật sự hảo. Từ Lương Hoan ở cữ, Quý Hồng Quân đã có đoạn thời gian không ăn nàng làm mặt ngật đáp, lại lần nữa ăn đến, kia hương vị như cũ làm người tán thưởng. Trứng gà trộn mì ngật đáp, trong thôn tương đối nổi danh cơm, trong thôn thậm chí truyền lưu một câu, mặt ngật đáp quay trứng gà lộc cộc lộc cộc hai chén nửa. Quý Hồng Quân nhưng không ngừng uống lên hai chén nửa, hắn mỗi ngày ăn tám chén. Lương Hoan ở ở cữ trong lúc ăn cơm đều là ăn chín thành no, tám phần no, nàng uống lên một chén nửa liền không uống. Ăn cơm, Quý Hồng Quân chủ động đứng lên xoát chén, hai đứa nhỏ ở trong phòng ngủ, Lương Hoan cũng không nóng nảy đi, liền đi đến bệ bếp mặt sau ngồi, giúp Quý Hồng Quân nấu nước, thiêu nước gấm xoát chén không đông lạnh tay. Nấu nước thời điểm, Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi xoát hảo nồi nhiều pha chút nước, ta một hồi nấu nước tẩy tắm rửa. Ra ở cữ nàng liền bắt đầu tắm rửa, ngày thường một vòng tẩy một lần. Hôm nay có thể là bởi vì nhóm lửa, trên người có điểm dính, tưởng tắm rửa. Quý Hồng Quân soát nổi động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, thâm thúy đôi mắt ở trên người nàng tạm dừng vài giây, theo sau trả lời: "Hảo." "Đại buổi tối tắm rửa, Lương Hoan đem chính mình tẩy sạch sẽ còn thay đổi tẩy tốt quần áo, trên người một cổ xà phòng thanh hương vị." Nàng tẩy hảo về sau, từ tắm rửa phòng trở về nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân còn có không ít nước ấm, "Ngươi muốn hay không đi tắm rửa một cái?" Quý Hồng Quân vốn dĩ ngồi ở giường đất biên xem hai đứa nhỏ, nghe xong Lương Hoan nói đứng lên, "Tẩy Quý hồng quân đi tắm rửa, lương hoan cảm giác có chút trứng mãi, nàng khởi ra giày lên giường, bế lên hải tử viên mãi, đem hai đứa nhỏ đều uy no rồi, các nàng cũng đều ngủ rồi, lương hoan khởi ra áo khoác, nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Bên ngoài, quý hồng quân đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới, quét trên giường liếc mắt một cái, thấy hai đứa nhỏ đều ngủ rồi, hắn trực tiếp thổi môi du đăng, đứng ở giường đất biên, xúc lên lương hoan trên người chăn, đem người ôm lên. Đột nhiên bị bế lên tới, lương hoan đã chịu chút kinh hách. Theo bản năng ôm quý hồng quân cổ, a hồng quân, ngươi làm gì? Ngủ. Quý hồng quân nói xong, đem lương hoan đặt ở giường đất đôi. Xoay người đem đầu giường đất chăn cái hảo, xác nhận hai đứa nhỏ sẽ không bị đông lạnh. hắn xoay người thượng giường đất, trực tiếp đem lương hoan đẻ ở dưới thân. Tức phụ, ngươi ở cữ xong nửa tháng, có thể. Nhị thẩm nói, tức phụ sinh hai đứa nhỏ, ở cữ thời điểm tốt nhất nhiều ngồi chút thời gian, một tháng dưới, có thể. Quý hồng quân nói xong. bàn tay to bắt đầu đi trêu chọc lương hoan quần áo lương hoan mới vừa sinh quá hài tử thân thể đặc biệt mẫn cảm quý hồng quân tay đụng tới nàng nàng liền có chút ý động đối với chính mình nam nhân nàng cũng không rủ rẻ trực tiếp ôm lấy quý hồng quân cổ đáp lại hắn một đêm điên cuồng ngày kế lương hoan tỉnh lại thời điểm bên người giường đệm đã không ai cửa sổ bên kia ẩn ẩn chiếu nghiêng ánh mặt trời này bên ngoài thái dương đều ra tới phòng trường thiên không còn sớm lương hoan ăn mặc quần áo chuẩn bị rời giường nàng ngủ ở giường đất đôi hoạt động thân mình lấy quần áo thời điểm thấy hai đứa nhỏ hai đứa nhỏ này sẽ cũng tỉnh chính mở to vô tội mắt to nhìn lương hoan bị hai đứa nhỏ tinh lượng đôi mắt nhìn lương hoan lấy quần áo động tác hơi hơi dừng lại nàng có chút chột dạ lương hoan chạy đến đầu giường đất trước uy hai đứa nhỏ chờ các nàng đều ăn no nàng mới rời giường đi nhà bếp rửa mặt ăn cơm nhà bếp quý hồng quân đi làm thời điểm cấp lương hoan để lại cơm nàng rửa mặt hảo đem cơm nhiệt một chút bắt đầu ăn cơm Lương hoan bên này chính đang ăn cơm, các nàng gia đại môn bị gõ văng lên. Nghe được tiếng đập cửa, lương hoan cầm chén đuôi đặt ở một bên, đứng lên đi mở cửa. Ngoài cửa, đứng mã thím cùng hai cái lương hoan không quen biết đại đường, nhìn bọn họ, lương hoan khinh khinh dò hỏi, thím, có việc sao? Đại sớm tới tìm nhà nàng, gì sự? Mã thím cười ha hả nói, Hồng quân tức phụ, ta đây tới hỏi một chút noán kháng đồ ăn sự tình. Thượng một năm ngươi không phải giáo trong thôn loại noán kháng đồ ăn sao? Yên muốn hỏi một chút trừ bỏ loại cải thịa, còn có thể loại khác đồ ăn không? Lại đây hỏi chính sự, Lương Hoan mở ra đại môn làm cho bọn họ vào nhà, thím tiến vào liêu đi. Đem người đưa tới nhà chính phòng khách, Lương Hoan cho các nàng ba người mỗi người đều đổ một chén nước, Loan kháng đồ ăn quản lý hảo loại khác đồ ăn cũng là có thể, thanh ước tay, cà tím, rắc dưa, củ cải đều có thể. Lương Hoan nói, mã thím nghiêm túc nghe, mặt khác hai cái đại thần nhưng thật ra không như thế nào nghiêm túc nghe, các nàng hai cái tả trương có hy vọng. trong đó một cái thím nhìn xung quanh một hồi nhìn không được nhìn về phía lương hoan dò hỏi hồng quân ra nhà ngươi khuê nữ đâu tiêm có thể nhìn xem không này hai cái giống nhau như đúc qua hoa hoa tiếm lớn như vậy còn không có gặp qua đâu buổi sáng ăn cơm thời điểm đại đội trưởng tức phụ nói quý hồng quân ra hai đứa nhỏ lớn lên đẹp bạch bạch nộn nộn giống năm hoa hoa giống nhau còn nói quý hồng quân đối hải tử thực hảo cấp hải tử xuyên y phục là quần áo mới bao vây tiểu phô đệm chăn là tân phô đệm chăn còn cấp hải tử mua sữa mặt nha Một cái nha đầu, Quý Hồng Quân cùng hắn tức phụ đâu có thể nào thật sự đối với các nàng như vậy hảo. Đại đội trưởng tức phụ nói khẳng định qua trương. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 75. Chương 75 kia thím trong miệng nói muốn nhìn các nàng. Kia thím trong miệng nói muốn nhìn các nàng ra giống nhau như lúc khuê nữ, nhưng là nàng đấy mắt toát ra khinh thường, Lương hoan đã nhìn ra. Loại này khinh thường thực rõ ràng, đây là khinh thường nàng khuê nữ đâu. nghĩ gần nhất trong thôn một ít lời đồn đãi, lương hoan trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, nhìn về phía kia Thím, lời nói cũng lạnh nhạt rất nhiều, hai tử ngủ rồi, thiên Lãnh liền không mang theo thím đi nhìn. Nàng khuyên nữ, Thiệt Tình muốn nhìn nàng khuyên nữ, nàng khẳng định dẫn người đi xem, nhưng là loại này rõ ràng không phải Thiệt Tình muốn tới xem nàng khuyên nữ, không cho xem. Kia Thím vừa nghe lương hoan nói, sắc mặt kéo xuống dưới, ai, ngươi này tiểu tức phụ, ta liền muốn nhìn ngươi một chút khuyên nữ, sao còn không cho nhìn? Người khuê nữ vẫn là bảo, người đằng trước lão vương gia sinh đứa con trai, cũng chưa giống nhà ngươi như vậy bà bối, xem đều không cho xem. Người nọ nói như vậy, lương hoan miễn cưỡng duy trì cười cũng phai nhạt xuống dưới, mặt trực tiếp bản, thím, con nhà người ta thế nào ta quản không được, ta khuê nữ chính là ta cùng hồng quân bảo, ta trên người rơi xuống thịt ta khẳng định sủng. ngươi nếu thiệt tình muốn nhìn hài tử, thừa dịp ấm áp thời điểm tới ta mang ngươi xem, nhưng là ngày mùa đông, các ngươi mang theo một thân hàn khí vào nhà. Ta cho các ngươi vào nhà, trong phòng vào hàn khí, ta khuê nữ bị cảm lạnh làm sao? Lại nói, nhà ta hài tử, tưởng cấp xem liền cấp xem, không cho ngươi xem, ngươi lại có thể sao mà? Lương hoan mắt lạnh liếc kia phụ nữ trung niên. Vốn chính là chưa thấy qua hai mặt người, vào cửa liền phải thấy nàng khuê nữ, nàng không cho xem lại có thể sao mà? Kia phụ nữ trung niên thật đúng là không nghĩ tới lương hoan thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, ở nông thôn nhà ai sinh hài tử? Người khác muốn nhìn đều là đi trong nhà là có thể nhìn đến, nàng này muốn nhìn hài tử, thế nhưng còn không cho xem. Phụ nữ trung niên bực, cũng mặc kệ mặt mũi tỉnh, trực tiếp dối nói, còn không phải là hai cái phá nha đầu sao. Về sau còn không phải nhân ra, sinh dưỡng cũng là thế người khác dưỡng, đương Yêm muốn nhìn, cấp Yêm xem, Yêm còn không nhìn đâu. Kia phụ nữ trung niên hùng hùng hổ hổ đi rồi. Lương Hoan nghe nàng lời nói, ở phía sau trực tiếp đem cửa đóng lại, từ từ đâu ra hồi nào đi, nhà ta không chào đón ngươi. Về sau không cần lại đây Lương Hoan đem đại môn đóng lại Còn đái tại chỗ mã thím cùng một cái khác phụ nữ sắc mặt có chút xấu hổ Mã thím cùng lương hoan quen thuộc một ít Nàng nhìn về phía lương hoan xin lỗi nói Hồng quân già Yêm cũng không nghĩ tới lý gia tẩu tử sẽ nói những lời này đó Ngươi xem Này đại trời lạnh Yêm liền không quay giấy ngươi Bọn yêm liền đi trước Trong nhà có hải tử Ta liền không tiễn ngươi Lương hoan nhìn về phía mã thím Nhàn nhạt trả lời Ai không cần đưa Không cần đưa tiêm chính mình đi. Mã Thím vây tay, cùng một cái khác phụ nữ trung niên cùng nhau rời đi. Mã Thím các nàng đều đi rồi, cùng kia Thím cãi nhau sự tình, Lương Hoan liền hờn dỗi một hồi. uy Hải Tử ăn mãi, nàng chính mình ăn giữa trưa cơm, liền đem kia sự kiện cấp quên mất. Buổi chiều tần Mỹ Kỳ lại đây thời điểm lại nhắc tới chuyện này. Tẩu tử, buổi sáng có người tới nhà ngươi sao? Tần Mỹ Kỳ ngồi ở giường đất biên, đậu hài Tử một hồi, xem tình tỉnh các nàng hít mắt, muốn ngủ, nàng liền khinh khinh đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn ngồi ở Lương Hoan đối diện, cùng nàng nói chuyện phiếm Tần Mỹ Kỳ như vậy vừa hỏi, Lương Hoan liền nghĩ tới mã thím dẫn người tới nhà nàng sự tình. Có, mã thẩm dẫn người lại đây, một cái là đầu thôn Lý Gia tức phụ, còn có một cái là mã thím tẩu tử. Sao? Nghe Lương Hoan đề ra là ai lại đây, Tần Mỹ Kỳ bĩu môi, để sắt vào nàng nói, cái kia Lý Gia bản đường, ta nghe được nàng đang nói ngươi cùng hải tử. Lương Hoan làm giày động tác hơi hơi đốn, đốn một hồi, nàng túi đầu tiếp tục làm giày Hai đứa nhỏ lớn lên mau, chờ lại lớn hơn một chút là có thể xuyên giày, nàng muốn trước đem hải tử giày làm, chờ có thể đem các nàng ôm ra cửa thời điểm có thể có giày xuyên. Lương hoan cầm kim chỉ, nhanh nhẹn làm giày, giống như không thèm để ý dò hỏi, Nga, nàng nói gì? Tần Mỹ kỳ nghĩ đến nghe được những lời này đó, sắc mặt không phải rất đẹp, không phải gì dễ nghe lời nói, nói ngươi khinh thường người, nói tình tình cùng nhiễm nhiễm lại không phải kim ngật đáp xem như vậy khẩn không cho người xem. Dù sao đều là nói tình tình là nữ hải tử bồi tiền hóa nói những lời này đó lương hoan nghe lương lão nương nói qua trong thôn người một ít lời ra tiếng vào nàng mơ hồ cũng biết một ít buổi sáng kia lý tẩu tử làm cho nàng mặt nói ghét bỏ nàng sinh chính là nữ hải tử về sau lương hoan càng đoán được trong thôn người lời ra tiếng vào nàng làm tốt một con giày nhỏ túi đầu dùng kéo đem kim chỉ cắt đoạn tả hữu miệng mọc ở các nàng trên người tưởng nói liền nói đi bất quá nhà ta hải tử nói là bảo chính là bảo. Thời gian trường đâu luôn là muốn cho những người đó nhìn xem các nàng là như thế nào kiểu dưỡng khuê nữ. Lương Hoan tâm thái hảo, Tần Mỹ Kỳ vốn dĩ bị đè nén tâm tình cũng hảo rất nhiều, nàng cười nhìn về phía Lương Hoan, Tẩu tử nói rất đúng, đúng rồi, Tẩu tử, ta tiểu ca cho ta gửi miếng vải, kia bố là tách ra, hai khối không giống nhau vải nung, ta làm quần áo không đủ dùng, lưu trữ cũng vô dụng, ta lấy tới ngươi cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm làm quần áo đi. Lương Hoan chuẩn bị lấy một khác chỉ dày làm dày, nghe xong Tần Mỹ Kỳ nói. Nàng tay dừng lại, đem cầm lấy đế giày lại đặt ở rổ kim chỉ. Mỹ kỳ A, nhà ngươi người cho ngươi gửi đồ vật, ngươi lưu trữ chính mình dùng đi, đều là nhà ngươi người cho ngươi tâm ý, tình tình cùng nhiễm nhiễm quần áo, Hồng quân sẽ chuẩn bị. Nhà nàng Hồng quân mỗi tháng nhà máy sẽ hóa đơn, một năm cũng có thể phát vài thước bố phiếu, cấp hài tử làm quần áo, chính bọn họ có thể chuẩn bị bố phiếu, lấy người khác phiếu liền tính. Hơn nữa Mỹ kỳ từ hai đứa nhỏ sinh ra. Mỹ Kỳ tới trong nhà nàng luôn là thường thường nhắc tới trong nhà nàng người cho nàng gửi tới đồ vật, muốn bắt tới cấp hai đứa nhỏ. Loại chuyện này, có một lần, nàng còn có thể cảm thấy là Mỹ Kỳ thích hai đứa nhỏ, muốn cấp hải tử đưa vài thứ, nhưng là số lần nhiều, khiến cho nàng trong lòng có chút hồng nghi. Mỹ Kỳ cấp hải tử đưa đồ vật nhiều, nàng cũng từng hoài nghi quá nàng động cơ, nhưng là xem nàng thời điểm lại cảm giác nàng đối hải tử không có ác ý, đoán không ra nàng làm như vậy nguyên nhân, thời gian dài lương hoàn cũng liền lười đến đoán. Nhưng là Tần Mỹ Kỳ đưa đồ vật, nàng xác thật cũng không thể vẫn luôn tổng thu. Tần Mỹ Kỳ nghe được Lương Hoan cự tuyệt, có chút mất mát, bất quá cũng không quá để ý, cười nói sang chuyện khác, nói lên chuyện khác, "Tẩu tử, lập tức ăn Tết, trong thôn ăn Tết đều phải chuẩn bị gì a?" Tiểu Ca viết thư nói, "Đồ vật cấp Hồng Quân ca, bọn họ thu liền thu, không thu cũng không ngành cấp. Ăn Tết a, trong thôn ăn Tết sẽ trước tiên trưng màn đầu, chuẩn bị hàng Tết." Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ nói ăn Tết muốn chuẩn bị sự tình. Trong nháy mắt tới rồi tháng chạp 28, năm gần. Tháng chạp 28 hôm nay, Quý Hồng Quân xưởng sắt thép nghỉ, buổi sáng hắn không có rời giường qua sớm, tỉnh lại về sau liền ở trên giường nằm, một người nằm ở giường đất đuôi, ngồi dậy nhìn về phía đầu giường đất Lương Hoan cùng Hải Tử. Quý Hồng Quân ánh mắt có chút cực nóng, trong lúc ngủ mơ Lương Hoan hình như có sợ cảm, từ trong ngộng tỉnh lại. Nhìn về phía Quý Hồng Quân, nàng đôi mắt còn có chút mê mang, "Hồng Quân, ngươi tỉnh?" Quý Hồng Quân trả lời, "Ân, ngươi?" gì thời điểm chạy đầu giường đất quý hồng quân như vậy vừa hỏi lương hoan lập tức nhớ tới tối hôm qua sự tình tối hôm qua hồng quân nói hôm nay không đi làm lôi kéo nàng ở đầu giường đất náo loạn đã lâu nháo nháo nàng mệt mỏi liền ngủ rồi hồng quân trong khoảng thời gian này ba ngày đi làm buổi tối trở về còn giúp nàng chiếu cô hài tử hẳn là mệt mỏi nửa đêm hải tử khóc nháo thời điểm hắn thế nhưng không tỉnh lương hoan nghe được động tĩnh tỉnh lại chạy đến đầu giường đất tới uy hải tử uy hảo hải tử nàng liền ở đầu giường đất ngủ, liền không đi giường đất đuôi. tối hôm qua hai đứa nhỏ đói bụng, ta lại đây uy các nàng liền ở bên này ngủ. lương hoan nói, cầm áo đông mặc ở trên người. hôm qua đại quảng bà nói, hôm nay trong thôn giết heo, mau rời giường đi, ăn cơm chúng ta qua đi nhìn xem. năm nay hai ta có công điểm, phòng chừng có thể phân đến thịt heo. trong thôn giết heo sự tình, quý hồng quân cũng biết, hắn gật đầu, ân trong thôn sát hai đầu heo, trong thôn dựa theo công điểm phân xong về sau, phòng chừng còn sẽ có còn thừa. lấy tiền mua điểm đi lương hoan gật đầu hành. nuôi trong nhà thịt heo so lợn rừng thịt tan ngon trong nhà tuy rằng hồng quân thường xuyên mang chút lợn rừng thịt trở về lợn rừng thịt khó làm thịt không dễ dàng làm lạ chung quy không bằng nuôi trong nhà thịt heo ăn ngon hai người thương lượng thịt heo sự tình lương hoan đi nhà bếp ngao khoai lang đỏ gạo cháo lửu mấy cái hoa màu bánh bột ngô nấu trứng gà tìm một đầu tỏi vướng trứng gà tỏi hai vợ chồng cầm bánh bột ngô liền trứng gà tỏi ăn cơm sáng ăn xong cơm sáng trong thôn liền có đại loa kêu phân thịt heo trong nhà có hài tử trong nhà hai người không thể đều ra cửa nghe được trong thôn kêu phân thịt lương hoan nhìn về phía quý hồng quân hồng quân phân thịt ngươi qua đi đi phân thịt thời điểm xem nhà ta có thể phân nhiều ít phân thịt toàn bộ muốn thịt ba chỉ ngươi lại lấy 10 đồng tiền qua đi phân thịt nếu không nhiều lắm lại mua 5 cân thịt ba chỉ mặt khác ta muốn heo xuống nước heo đại tràng ngươi xem có thể hay không mua tới đúng rồi đại xương cốt uống lên đối thân thể hảo lại muốn hai căn heo đại cốt quý hồng quân lẳng lặng nghe lương hoan nói chờ lương hoan nói xong hắn khinh khinh trả lời hảo quý hồng quân đi rồi lương hoan hồi phòng ngủ nhìn thoáng qua thấy hai đứa nhỏ đều trợn tròn mắt nhìn trên xà nhà đầu gỗ cái miệng nhỏ khinh khinh chu lương hoan khẽ cười đem hải tử hướng giường đất bên trong phong phóng đem giường đất ven chăn mượn sức cao một ít đổ một đạo tiểu tường phòng ngừa hải tử đột nhiên xoay người rơi xuống chuẩn bị cho tốt trên giường trăn lương hoan mở ra ngăn tủ từ trong ngăn tủ sách theo non nửa túi mặt đi nhà bếp. Mấy ngày hôm trước, bởi vì Hồng Quân ở đi làm, nàng vẫn luôn không chuẩn bị hàng Tết. Hôm nay Hồng Quân nghỉ, nàng muốn bắt đầu chuẩn bị trưng màn đầu. Hơn nữa năm nay trong nhà thêm dân cư, không thể giống thượng một năm giống nhau hướng phó liền ăn Tết. Năm nay muốn nghiêm túc chuẩn bị hàng Tết. Gà thịt cá trứng đều phải có, trong nhà có thịt ngụ ý hảo, năm đầu nhật tử rực rỡ, lại tạc chút viên, tiêu lá cây, cái này năm có thể quá tuyệt đối nhiều năm vị. Lương Hoan nói làm liền làm Cầm mặt đi nhà bếp, cùng ngủ bột, trưng màn đầu Đầu thôn, phân thịt dương nơi sân. Quý Hồng quân lại đây, trong thôn thật nhiều người cùng hắn chào hỏi. Quý Hồng quân chính là ở trong thành đi làm công nhân, bọn họ thôn nhất có bản lĩnh người. Cùng hắn đến gần, có chỗ lợi. Quý Hồng quân thần sắc như thường, có người cùng hắn nói chuyện, liền đạm thanh đáp lại người khác, không ai cùng hắn nói chuyện, liền an tĩnh xếp hàng, chờ phân thịt. Quý Hồng quân tới tương đối chế, đến phiên hắn thời điểm. Người trong thôn đại bộ phận đều lánh tới rồi thịt heo, một đầu heo đã phân xong rồi, này sẽ đã bắt đầu phân mặt khác một đầu. Đến viên quý hồng quân, lão lưu thúc cầm phân thịt khảm đao, nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân A, nhà ngươi năm nay công điểm không nhiều lắm, ngươi cùng ngươi tức phụ thêm cùng nhau 200 cái công điểm, 100 công điểm, dựa theo công nhân cùng đầu người phân, nhà ngươi có thể phân đến nhị cân thịt, muốn gì thịt. Tiêm cho ngươi thiết này một khối thịt mỡ, nhưng không. Thịt mỡ có nước luộc. thời buổi này người đều thích muốn đại thịt mỡ tới thời điểm lương hoan dặn dò quý hồng quân muốn thịt ba chỉ quý hồng quân trầm giọng nói thúc muốn thịt ba chỉ này một hối giúp đỡ cắt 5 cân mặt khác tam cân tính tiền ta đưa tiền trong nhà công điểm không đủ muốn càng nhiều thịt lấy tiền tới để khấu đây là trong thôn cam chịu quy tắc quý hồng quân muốn 5 cân thịt dư lại tam cân lấy tiền người trong thôn không ý kiến lão lưu thúc trực tiếp cho hắn cắt thịt lão lưu thúc hàng năm cấp trong thôn người phân thịt trên tay tương đối có đầu heo hắn một đao đi xuống vừa lúc năm cân thịt ba chỉ cắt hảo quý hồng quân không quên lương hoan nói đại xương cốt cùng heo xuống nước hắn nhìn về phía phóng heo xuống nước đại buồn, thúc lại đến nhị cân chân sau thịt heo xuống nước cùng heo đại tràng như thế nào tính muốn nhị cân heo đại tràng một phần heo xuống nước còn có hai căn đại xương cốt heo đại tràng tanh hôi tanh hôi trong thôn đại bộ phận phụ nữ sẽ không làm này ngọn ý không vài người thích ăn heo xuống nước cũng không bằng thịt heo ăn ngon cũng không ai thích ăn Lão Lưu thúc nghe xong Quý Hồng Quân nói, hắn nhìn về phía đại đội trưởng, "Đội trưởng, ngươi xem cái này sao tính?" "Dựa theo heo xuống nước cùng heo đại tràng thịt heo một nửa giá cả cấp Hồng Quân đi, đến nỗi đại xương cốt, kia ngoạn ý không có thịt, ta trong thôn giao nhiệm vụ heo thời điểm, vẫn là Hồng Quân hỗ trợ hỏi thăm tin tức, làm người trong thôn trước tiên biết muốn giao 150 cân heo, trong thôn mấy ngày nay nắm chặt uy heo, làm heo lại chướng mấy cân, chúng ta thôn mới lưu lại hai đầu heo, đại xương cốt trực tiếp đưa cho hắn đi." Đại đội trưởng ở một bên ngậm thuốc lá túi, vui tươi hớn hở nói. Đại đội trưởng nói như vậy, trong thôn đại đa số hiểu lý lẽ người không lời gì để nói, nhưng một cái trong thôn luôn có một ít tâm nhã người. Mấy ngày hôm trước đi lương hoan ra cái kia lý tẩu tử liền đứng ra, ở một bên bĩu môi nói, đại đội trưởng, ngươi việc này làm không công bằng, đại xương cốt bằng gì bạch bạch cho hắn. Đại đội trưởng, ngươi có phải hay không xem quý hồng quân là công nhân định bợ hắn? Ngươi như vậy không thể được, ngươi tư tưởng bất chính, ngươi không công bằng. Lý Tẩu Tử này vừa nói lời nói, trong thôn lại có mấy cái nổi bật phụ nữ đứng ra, chỉ vào đại đội trưởng nói hắn không công bằng, nói nói thế nhưng lại nhắc tới Quý Hồng Quân ra sự. Tiêm xem đại đội trưởng chính là xem Quý Hồng Quân thành công nhân nịnh bợ hắn đâu, này đương công nhân có gì ghê gớm, không phải là ở trong thôn trụ, không phải là không có nhi tử. Trong nhà hai cái bồi tiền hóa, Tiêm xem, nhà hắn bồi tiền hóa sớm muộn gì đem nhà hắn ăn nghèo. Quý Hồng Quân là trầm mặc người, giống nhau người khác lời nói hắn đều không so đo. Nhưng là thật đề cập đến lao bà hài tử, trên mặt hắn bình tĩnh thần sắc lập tức thay đổi, sắc bén ánh mắt đảo qua mọi người, một đôi mắt lạnh leo dòa người. cơ miệng, lạnh leo đến xương nói, truyền vào đến những cái đó phụ nữ lô thai trùng, vốn đang diễu rít phụ nữ, lập tức không nói. Quý hồng quân lạnh nhạt hai mắt đảo qua những người đó, từng câu từng chữ nói, các ngươi như thế nào đại khuê nữ, ta mặc kệ, nhưng là nhà ta nữ nhi, là ta quý gia bảo, ta cùng ta tức phụ đặt ở lòng bàn tay sủng, về sau. lại làm ta nghe thấy các ngươi nói ta khuế nữ ta thấy các ngươi nam nhân một lần đánh các ngươi nam nhân một lần đả thương đánh cho tàn phế ta không phụ trách rốt cuộc phía trên nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời các ngươi nói nữ hải không phải đây là khinh thường phía trên lời nói đâu đây là tư tưởng bất chính các ngươi loại này hành vi bị mặt trên đã biết là phải bị phê đấu là phần tử xấu hành vi ta đánh các ngươi nam nhân đều xem như vì xã hội trừ hại Quý hồng quân hiện tại xem như các nàng thôn đặc biệt có tiền đồ kia một loại người, hắn có thể là ở xưởng sắt thép đi làm lâu rồi, trên người thực sự có chút người thành phố cái loại này khí thế, không chỉ có như thế, quý hồng quân bản thân chính là tang thi đôi ra tới người, trên người hắn sát khí đặc biệt trọng, khí thế đặc biệt cường, hắn như vậy một phen nói năng có khí phách nói chuyển vào đến mọi người lỗ thai, trong thôn những cái đó lao nương nhóm, thật đúng là không dám nói tiếp nữa. Quý hồng quân tiểu tử này cao to, các nàng nói hắn khuê nữ không tốt, Hắn muốn thật trộm đánh các nàng nam nhân một đốn làm sao? Không thể chêu vào, không thể chơi vào. Những người đó không nói, Quý Hồng Quân xoay người lại lần nữa nhìn về phía đại đội trưởng cùng lao lưu thúc, dựa theo trong thôn quy củ đến đây đi, đại xương cốt cùng heo xuống nước nên sao tính tiền sao tính tiền. Có trong thôn những cái đó lão nương nhóm phía trước nháo sự trải qua, đại đội trưởng cũng không nói đưa Quý Hồng Quân đại xương cốt sự tình, trực tiếp làm lão lưu thúc giúp Quý Hồng Quân lấy hắn muốn đồ vật, đồ vật đưa cho Quý Hồng Quân về sau. Toàn bộ đều dựa theo trong thôn quy củ thu phí. Thịt heo 5 mao tiền một cân, đại xương cốt cùng heo xuống nước, heo đại tràng 2 mao nằm một cân. Nhị cân chân sau thịt cùng tam cân thịt ba chỉ hai khối 5 mao tiền, heo xuống nước, heo đại tràng cùng heo xương cốt thêm cùng nhau là 10 cân. Quý Hồng Quân cho đại đội trưởng 5 đồng tiền, suy dư lại 5 đồng tiền, xách theo thịt heo về nhà. Quý Hồng Quân đi rồi, đại đội trưởng lập tức nhìn về phía phía trước nói Quý Hồng Quân mấy cái phụ nữ, một đám tóc dài kiến thức ngắn lao nương nhóm. Quý Hồng Quân ở huyện thành đi làm, mặt trên có gì chính sách hắn đều có thể giúp trong thôn hỏi thăm hỏi thăm, người cấp trong thôn hỗ trợ. Các ngươi hai căn đại xương cốt còn so đo, thật thật là không kiến thức. Đám kia người bị đại đội trưởng như vậy vừa nói, không dám hé răng. Đại đội trưởng hư lạnh một tiếng, làm lão lưu thúc tiếp tục phân thịt. Trong thôn người phân không sai biệt lắm, nên phân thanh niên trí thức điểm bên kia, thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức còn đều đứng xếp hàng đầu. Tôn Loan đứng ở Tần Mỹ kỳ phía sau, trộm tún một chút nàng cánh tay. mỹ kỷ ngươi thường xuyên đi quý hồng quân ra kia quý hồng quân ở nhà đối hắn khuê nữ thật giống ở bên ngoài nói như vậy hảo sao tần mỹ kỷ gật đầu đương nhiên hồng quân ca đối nữ nhi thực tốt hơn nữa nữ nhi sao ta xem nữ nhi so nhi tử còn đáng yêu đâu tần mỹ kỷ cúi đầu cùng tô nhoáng khe khẽ nói nhỏ không biết phía trước đã đến phiên nàng phân thịt tàng hướng an cầm phân đến thịt hơi hơi cúi đầu tần thanh niên trí thức đến phiên ngươi nghe được từng thanh niên trí thức nói tần mỹ kỷ lập tức quay đầu lại nhẹ giọng nói lời cảm tạ, ân, cảm ơn từng thanh niên trí thức. Tần Mỹ Kỳ nói xong, lên thịt, nàng phân tới rồi một cân thịt. Bên kia, Quý Hồng Quân về đến nhà thời điểm, Lương Hoan đã bắt đầu cán hảo hạt mẹ mặt lá cây, đang ở cùng Tạc Viên Hồ Dán. Quý Hồng Quân cầm thịt vào nhà Lương Hoan nghe được động tĩnh nhìn về phía hắn bên kia, nhìn đến trong tay hắn sách theo người, cười nói, này thịt ba chỉ hảo, một hồi ta tạc viên, vừa lúc có thể tạc điểm thịt ba chỉ, ăn tiết hầm thịt kho tàu ăn. Lương Hoan làm thịt kho tàu. hương vị chính vào miệng là tan quý hồng quân rất là thích ăn nghe xong lương hoan nói hắn lập tức nói ta đây đi đem thịt giặt sạch quý hồng quân nói xong liền đi tẩy thịt lương hoan động tác mau chờ quý hồng quân tẩy hảo thịt thời điểm nàng cũng đem tạc viên hồ gián điều hảo trong nhà đều là quý hồng quân mang về tới thịt heo lụa du lương hoan đem trong nhà du toàn bộ đều ngã vào trong nồi làm quý hồng quân nhóm lửa nàng thiết thịt ba chỉ thịt thiết hảo trong nồi du sôi trào đem thịt ba chỉ ngã vào trong nồi tạc Lương hoan gia ở tạc thịt, lúc này du là khan hiếm đồ vật, mấy năm nay trong thôn rất ít có nhân gia tạc viên, tiêu lá cây, cho dù tạc cũng là trong thôn mấy hộ quá đặc biệt hảo nhân gia tạc, năm nay chỉ có đại đội trưởng gia tạc viên, mấy ngày hôm trước tạc, có người từ đại đội trưởng cửa nhà quá, nghe kia mùi hương đều đi không đạo. Lương hoan gia không chỉ có tạc viên, còn tạc thịt, kia hương vị theo phong phiêu xa à, bọn họ ở tại thôn vĩ, trong thôn tương đối giữa thôn vĩ mấy nhà đều nghe thấy được nhà bọn họ bay ra mùi hương. còn có chút ở bên ngoài đi dạo người trẻ tuổi cũng nghe thấy được kia mùi hương. Có người nghe thấy được lương hoan gia thị hương vị, liền có người chạy đến trong thôn thảo luận lên. Mã thím nghe trong thôn nói lương hoan gia làm ăn ngon, nghe trong thôn người ta nói có dầu chiên thực phẩm hương vị, nàng hướng nhà họ quý bên kia liếc liếc mắt một cái, Hồng quân là có bản lĩnh, hắn đều đương công nhân, nhân gia có dầu chiên viên, kia không phải bình thường sao. Chính là có chút người à, không làm nhân sự, người Hồng quân tốt như vậy người bọn họ đều đối nhân gia không tốt. hiện tại báo ứng tới đi. Nhân gia hồng quân nhật tử qua đến càng ngày càng rực rỡ, nào đó người à, ăn tiết liền thịt cũng không nhất định có thể ăn đến một khối. Nhà họ quý cửa, quý nhị tẩu nghe được kia lời nói đã muốn đi ra tới tìm mã thím lý luận. Bị quý đại tẩu kéo lại, nàng nhị thẩm, ngươi quên mất cha chồng sao nói. Cha chồng chính là nói, làm các nàng đều thành thật điểm, gần nhất ở trong thôn không cần nói nhiều, không cần cùng người khác cãi nhau, thành thành thật thật. Quý nhị tẩu nhìn xem mã thím Bị quý đại tẩu lôi kéo không dám lại đi cãi nhau, nàng hư lệnh một tiếng, xoay người vào nhà, bang một tiếng đem trong nhà đại môn đóng lại. Quý đại tẩu đứng ở ngoài cửa, nhìn bị đóng lại đại môn, hình như có chút bất đắc dĩ. Bên ngoài phát sinh sự tình, lương hoan cùng quý hồng quân cũng không biết, tạc hảo viên, tiêu la cây, đem trong nổi ru múc ra tới, lương hoan bắt đầu rửa sạch heo xuống nước cùng heo đại tràng. Rửa sạch sẽ về sau, nàng chuẩn bị ngày mai đem heo xuống nước cùng heo đại tràng lỗ, lưu trự ăn hàng tết chuẩn bị xong năm lặng yên tới này một năm lương hoan trong nhà có hài tử nhưng là bởi vì hài tử tiểu đầu năm nhất bái năm thời điểm nàng liền không mang hài tử đi chúc tết trong nhà chúc tết nhiệm vụ toàn bộ giao cho quý hồng quân làm quý hồng quân một người đi chúc tết lương hoan ở nhà chiếu cố tiểu hài tử nghĩ ăn tết khả năng sẽ có tiểu hài tử lại đây nàng chuẩn bị một ít đậu phộng kẹo đặt ở mâm đựng trái cây một hồi có người tới chúc tết lấy ra tới cấp tiểu hài tử ăn lương hoan tưởng không tồi Sắc thật có người tới nhà bọn họ chúc tết trước tới chính là quý hồng quân đường thúc ra mấy cái tôn tử lương hoan nhận thức kia mấy cái hài tử nhưng đối bọn họ không phải rất quen thuộc đem mâm đựng trái cây lấy ra tới nhẹ giọng nói đường dập đầu ta lúc này không thịnh hành dập đầu các ngươi tới chính là chúc tết tới ăn đường một cái mâm đựng trái cây lương hoan thả sáu bảy cái kẹo tới sáu cái tiểu hài tử lương hoan một cái hài tử cấp một cái kẹo dư lại đậu phộng làm cho bọn họ chính mình chào. Những cái đó hải tử đi nhà người khác ăn tết đều không có kẹo, đi vào lương hoan ra thế nhưng có kẹo ăn, một đám nhưng cao hứng, có hải tử bắt được kẹo liền lột ra đặt ở trong miệng ăn, còn có bắt được kẹo không tha lột ra ăn, đặt ở túi láo. Ở nông thôn hải tử đều là hoạt bát hiểu chuyện hải tử, bắt được ăn về sau, trong đó một cái khá lớn điểm hải tử nhìn về phía lương hoan nói, thím, em còn muốn đi trụ tử thúc ra chúc tết, bọn em đi trước. Hành! Lương hoan khinh khinh trả lời. những cái đó hài tử đi rồi lương hoan lại đem trong nhà mâm đựng trái cây trọng tâm bỏ thêm chút đậu phộng kẹo cũng lại thả mấy cái nàng đại ở phòng ngủ xem hài tử không nhiều lắm sẽ lương hoan lại nghe được nhà bọn họ trong viện có động tĩnh hắn từ trong phòng đi ra thấy cùng quý hồng quân cùng đi đến quý kiến thiết phu thê quý kiện khang còn có nữu nữu nữu nữu này sẽ đi đường đi so lương hoan ở cứ kia sẽ vững chắc nhiều vung ra nữu nữu tay vương tú mai khinh khinh nói nữu nữu cấp thím chúc tết thượng một năm ăn tết thời điểm Nữ Nữu mới vừa trăng tròn, nàng quá nhỏ. Vương Tú Mai một nhà liền không trở về ăn tết. Năm nay Nữ Nữu lớn, Vương Tú Mai một nhà liền trở về ăn tết. Nhị thúc một nhà cũng náo nhiệt rất nhiều. Nữ Nữu nghe lời đi tới Lương Hoan bên người, Tiểu hoa Tử Thúy Thanh vừa nói, thầm thầm, Tân Niên vui sướng. Quý nhị thầm mang theo Nữ Nữu ở Lương Hoan trong nhà trụ quá mấy ngày, Lương Hoan vốn dĩ liền thích Nữ Nữu, ở chung vài ngày sau càng thích Nữ Nữu. Này sẽ nhìn Nữ Nữu, nghe nàng Thanh Thúy nói, Lương Hoan cười giữ nàng lại tay. Nữ nữu, tân niên vui sướng, tới, cái này cho ngươi. Lương Hoan đào hai khối tiền cấp nữu nữu. Vương Tú Mai nhìn Lương Hoan cấp nữu nữu tiền, lập tức ở một bên chối tử, đệ muội không cần cho nàng, nữu nữu tiểu, dùng không đến. Lương Hoan đem tiền nhét vào nữu nữu trong túi, đứng lên nhìn về phía Vương Tú Mai, tẩu tử, này xem như nữu nữu tới trong nhà chúc Tết năm thứ nhất, này tiền nên cấp. Vương Tú Mai nghe Lương Hoan nói như vậy, liền không có lại chối tử. Ở nông thôn có tập tục. Tân tước phụ vào cửa năm thứ nhất nhà chồng người cấp bao lì xì, đồng dạng, Tân sinh nhi năm thứ nhất đi nhà người khác chúc Tết, kia người nhà cũng là hẳn là cấp bao lì xì. Bất quá hiện tại điều kiện khổ, đại bộ phận nhân gia đều cấp rất ít, có liền cấp 1 hai phân ứng hợp với tình hình. Lương Hoan như vậy ra tay liền cấp hai khối tiền, vẫn là tương đối hiếm thấy. Cho nữu nữu bao lì xì, Lương Hoan từ trong phòng mang sang tới đậu phộng, kẹo, vài người ngồi ở trong viện tán gâu ăn đậu phộng. Thái dương dần dần lên cao, Hàn Huyên gần một giờ. Vương Tú Mai đối với Lương Hoan nói lên giữa trưa ăn cơm sự tình. Đệ muội, tới thời điểm lương nói làm người cùng đường đệ giữa trưa đi trong nhà ăn cơm, hai người các ngươi giữa trưa đừng nấu cơm. Hôm qua đêm 30 thời điểm, quý nhị thẩm liền tới tìm Lương Hoan nói qua cùng nhau ăn cơm, bất quá lúc ấy quý hồng quân cự tuyệt, nói bọn họ một nhà bốn người ở nhà ăn. Đại niên 30, bọn họ một nhà bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm qua cự tuyệt, hôm nay quý nhị thẩm lại làm Vương Tú Mai tới nói, Lương Hoan liền không hảo cự tuyệt. hơn nữa nhị thẩm một nhà đối nhà bọn họ khá tốt tổng cự tuyệt cũng không tốt lương hoan cười đáp ứng rồi hành giữa trưa ta cùng hồng quân cùng nhau qua đi đem hải tử cũng ôm đi hải tử mau hai tháng ra cửa thời điểm bao vây kín mít điểm đừng làm cho các nàng thấy phong vương tú mai ở một bên dặn dò nàng cùng hồng quân đi ăn cơm tự nhiên là sẽ không đem hai đứa nhỏ đơn độc đặt ở trong nhà lương hoan gật đầu trả lời hành thái dương dần dần lên cao trong thôn đã có chút nhân ra bắt đầu chuẩn bị cơm trưa vương tú mai đứng lên đệ muội thời gian không còn sớm ta đi về trước trở về vừa lúc giúp nương nấu cơm lương hoan một hồi cũng muốn qua đi ăn cơm nàng không giữ lại vương tú mai nhẹ giọng nói hành ngươi đi trước ta cùng hồng quân một hồi liền qua đi vương tú mai phải đi quý kiến thiết tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đi rồi hắn đi thời điểm không quên kêu chính mình đệ đệ cùng nhau đi kiện khang đi rồi quý kiện khang đứng lên cũng không có lập tức đi nhìn vương tú mai hai vợ chồng hướng bên ngoài đi đến Hắn mới để sát vào lương Hoan rất nhỏ thanh dò hỏi: "Tẩu tử, ngươi giữa chưa nấu cơm không?" "Giữa chưa về đến nhà ngươi nấu cơm bái. Đừng làm cho ta nương làm, ta cho ngươi xem hài tử." "Tẩu tử nấu cơm so nương nấu cơm ăn ngon, muốn ăn tẩu tử làm cơm." Ở Quý Nhị thầm ra: "Tiếp nhất, phải làm cơm có thím cùng đường tẩu đâu, tự nhiên là không tới phiên nàng nấu cơm." Lương Hoan khẽ cười: "Ta giữa chưa cho ngươi mang chút rau qua đi, ngươi đi về trước đi." nàng cùng Hồng Quân đi ăn cơm, tiếp nhất cũng không thể tay không đi. Tay không không tốt, vừa lúc trong nhà lỗ heo đại tràng, heo xuống nước đều có thể lấy tới ăn, trong nhà còn có thịt kho tàu, có thể mang một mầm thịt kho tàu, lại trang nửa cân heo đại tràng, thiết nửa khối gan heo qua đi. Lương Hoan vừa nói mang ăn ngon quá khứ, Quý Kiện Khang cũng không nói làm nàng nấu cơm sự tình, vui sướng nói, hành, tẩu tử, ta đây đi trước. Quý Kiện Khang đi rồi, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân nói dự tính của nàng, mang theo đồ ăn đi quý nhị thẩm ra. Ở nhà sự tình thượng. quý hồng quân giống nhau sẽ không phản bác lương hoan nói nghe xong nàng lời nói gật đầu hành quý hồng quân ứng nàng lời nói lương hoan liền đi thiết thịt đem muốn bắt đồ vật đều thiết hảo đặt ở túi sách theo sau lương hoan cùng quý hồng quân một người ôm một cái hải tử ra cửa đây là lương hoan cùng quý hồng quân lần đầu tiên ôm hải tử ra cửa hai đứa nhỏ đều ôm màu đỏ tiểu phô đệm chăn tiểu phô đệm chăn đều là mới tinh trong thôn một ít người nhìn kia phô đệm chăn tụ ở bên nhau toan không ít người nói nữ hoa tử muốn gì tân phô đệm chăn dùng quần áo cũ tùy tiện bao vây một chút không phải hảo người nọ nói rất nhỏ thanh những người đó cho rằng quý hồng quân khoảng cách bọn họ xa là nghe không được quý hồng quân ôm hải tử sắc bén đôi mắt hướng bên kia nhìn lướt qua không để ý tới các nàng lương hoan chú ý tới quý hồng quân hướng bên kia nhìn lướt qua nàng cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua bất quá cũng là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt nơi đó đứng đại đa số là nàng không quen thuộc người cơ hồ chưa nói nói chuyện có một cái nói chuyện qua lý thím nói còn không phải gì lời hay Không thân người không cần thiết chào hỏi. Lương hoan nghĩ cùng quý hồng quân cùng đi quý nhị thẩm trong nhà. Lương hoan mang đến đồ ăn nhiều, quý nhị thẩm trong nhà vốn dĩ liền chuẩn bị cá, thịt heo. Lại hơn nữa quý hồng quân mang đến thịt, đại niên mùng một quý nhị thẩm cùng lương hoan hai vợ chồng ăn một đốn phi thường phong phú đồ ăn. Quý kiện khang ăn cơ hồ đều là lương hoan mang lại đây đồ ăn, hắn ăn không ít heo đại tràng cùng thịt kho tàu, cơm nước xong thời điểm ngoài miệng còn có du quang, bụng ăn no no. Quý kiện khăng ngồi ở trên ghế nhìn về phía chính mình nương, nương, về sau nhà ta có thịt, ngươi làm đường tẩu giúp ngươi làm đi, giống nhau là thịt, sao tẩu tử làm ăn ngon như vậy, ngươi làm một chút vị đều không có đâu. Tẩu tử làm thịt kho tẩu thật là tuyệt, ăn ngon không nhị. Này lỗ đại tràng cũng siêu cấp ăn ngon, gan heo cũng không tồi. Nương làm thịt heo, chính là thịt heo phiến tử nấu cải trắng, vốn gì ăn nương làm thịt cũng là ăn ngon, nhưng là ăn tẩu tử làm đồ ăn về sau, lại ăn nương làm đồ ăn. nương làm đồ ăn thật sự không thể ăn. Quý nhị thẩm nghe xong quý kiện khang nói, trực tiếp duỗi tay đi đánh hắn. tiểu tử thối, có thịt tan liền không tồi, ngươi còn cái ăn Quý nhị thẩm tuy rằng làm bộ đánh quý kiện khang vài cái, nhưng là nàng vẫn là đem quý kiện khang nói nghe lọt được. quay đầu đối với lương hoan nói, hồng quân ra, ngươi này thịt kho sao làm? sang năm trong nhà phân thịt thời điểm, ngươi làm thịt kho cùng yêm nói một tiếng, yêm theo ngươi học học sao làm, yêm cũng làm điểm. thím, thịt kho phóng đại liêu đem nước canh làm tốt. Đem thịt phóng bên trong hầm liền hảo, một nồi nước kho có thể lâu không ít thịt. Lương Hoan nói, nghĩ đến trong nhà còn giữ nước kho, khinh khinh nói, thiểm ngươi muốn thịt kho nói, trong nhà còn có không ít nước kho, trong nhà cũng dùng không đến, ta đem nước kho đoan lại đây, ngươi trực tiếp đem thịt đặt ở nước kho, ở trong nồi hầm hai cái giờ, thịt ngon miệng là được. Còn có nước kho, kia im làm kiện khang đi nhà ngươi lấy nước kho. vừa lúc trong nhà còn có một miếng thịt còn có một khối heo phổi, cùng nhau lỗ. Trong nhà hài tử cha thích ăn heo phổi, ngày đó muốn thịt mua khối heo phổi, kia heo phổi nàng ghét nhất làm, làm được hương vị tanh hôi không thể ăn, xem hồng quân ra lỗ gan heo khá tốt ăn, phòng trứng heo phổi lỗ ra tới hương vị cũng không tồi, ngày mai kiện khang hắn tỉ trở về ăn Tết, vừa lúc có thịt kho ăn. Lương Hoan nghe quý nhị thẩm nói, đột nhiên nghe được trong phòng có hài tử tiếng khóc, Lương Hoan lúc này mới nhớ tới tới rồi hài tử ăn cơm thời gian, ở quý nhị thẩm ra đều là người, Lương Hoan cũng không hảo vén lên quần áo huy hài tử uống mãi. Vừa lúc quý nhị thẩm nói làm quý kiện khang đi lấy nước kho, nàng khinh khinh nói, thím, vừa lúc thời gian cũng không còn sớm, ta ôm hải tử đi về trước. Quý hồng quân cũng nghe thấy hải tử tiếng khóc, nghe xong lương hoan nói, hắn đứng lên, cùng nhau đi. Hai vợ chồng đi hướng nhà chính, đem hải tử bế lên tới, về nhà. Quý kiện khang ba ba đi theo các nàng phía sau đi lấy nước kho. Các nàng hai vợ chồng ôm hải tử từ quý nhị thẩm ra ra tới, trên đường lại gặp trong thôn người, trở về thời điểm có Thái Dương. Lương Hoan không đem hải tử mặt bao vây kín mít, hải tử mặt lộ ra tới, các nàng trên người xuyên y phục cũng lộ ra tới, nhìn hải tử trên người quần áo mới, vẫn là cái loại này thực mềm hảo vải dệt. Một ít trong thôn người lại thảo luận đi lên, nói quý hồng quân đối khuê nữ quá bỏ được, hai cái nữ hài thế nhưng còn cấp quần áo mới xuyên. Đối với bên ngoài thảo luận quý hồng quân gia đối nữ hài tốt sự tình, một thảo luận chính là đã nhiều năm, trong nháy mắt tới rồi 76 năm, 5 năm nhiều thời giờ đi qua. Lương Hoan ra hai cái nữ hải nhi chạy lấy đất. 1976 năm, 9 tháng, Kim thu 9 tháng, thu hoạch mùa. Mùa thu ngày mùa thời điểm, Lương Hoan cùng trong thôn đại bộ phận phụ nữ giống nhau, trên mặt đất bẻ bắp, bất quá bẻ bắp thời điểm, nàng mang theo mũ, ăn mặc áo dài quần dài, đem chính mình bao vây kín mít. Thái dương lên cao, trời càng ngày càng nhiệt, trong ruộng bắp người thật nhiều người ngăn cản không được nóng bức, trên người trên mặt đều chảy rất nhiều hãn. Một ít người dùng bẻ bắp tay lau mặt thượng mồ hôi. một lau mặt thượng thành màu đen ở nóng bức thời tiết chung lương hoan an tâm làm việc rốt cuộc tan tầm cái còi văng lên nàng bẻ rất trong tay bắp hướng mà bên ngoài một ném chạy nhanh từ ruộng bắp nhảy ra tới về nhà trong nhà nàng còn có hai cái khuê nữ đâu nay sẽ phỏng trường chạy vội đi chơi buổi trưa lợi hại về nhà nấu cơm hồng quân ở huyện thành đi làm giữa chưa không trở lại ăn cơm nhưng là hai đứa nhỏ phải về tới ăn cơm lương hoan chạy đến cửa nhà thời điểm hai đứa nhỏ đang từ trong thôn hướng trong nhà chạy hai đứa nhỏ chơi điên cũng không biết cùng người chơi gì, trên người một thân thổ, trên mặt cũng mặt từng khối từng khối, đen thui. Lương Hoan nhìn đến các nàng trở về, đem hai đứa nhỏ kéo qua tới, đem các nàng trên người thổ đều vô rớt, theo sau nhẹ giọng dò hỏi, hai người làm gì đi? Lộng một thân thổ trở về. Mụ mụ, ta đi tìm nữ nữ tỷ chơi, nữ nữ tỷ từ huyện thành đã trở lại, nàng cho ta mang theo cọ màu. Tinh tinh nói, từ túi láo móc ra một cây cọ màu hướng Lương Hoan khoe ra. Níu níu năm nay, 6 một tuổi Bị đường tẩu nhận được huyện thành đi học đi, 5 năm thời gian, nữ nữ mụ mụ lại sinh một cái Nam hài, năm nay 3 tuổi, ở quê quán làm quý nhị thẩm lãnh. Tình tình cùng nhiễm nhiễm trước kia cùng nữ nữ chơi hảo, nữ nữ đi huyện thành đi học, các nàng thường xuyên để nữ nữ. Lương Hoan nhìn hai đứa nhỏ trong tay cọ màu, nhìn nhìn lại nhà mình hai tử, nhà nàng 2 tử 5 tuổi, sang năm cũng là có thể đi học tuổi tác. Lương Hoan mở ra đại môn, nắm hai đứa nhỏ tay vào nhà, tình tình, nhiễm nhiễm. Các người hai cái có nghị đi trong thành đi học. Tinh Tinh ngửa đầu, mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Lương Hoan, "Mụ mụ, đi huyện thành đi học, có thể cùng Nữu Nữu tỷ tỷ cùng nhau đi học sao? Ba ba đi làm địa phương có phải hay không cũng ở huyện thành. Ta đây cùng muội muội tan học, có thể đi tìm ba ba cùng nhau về nhà sao?" Ân, các người đi huyện thành đi học, khiến cho ba ba tiếp các người tan học." 76 năm đã có người bắt đầu sửa lại án xử sai, hiện tại không khí lỏng một ít, hai tử đi huyện thành đi học. Nàng cũng có thể qua bên kia, vì hai tử cũng không thể tổng ở nông thôn sinh hoạt. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 76. Chương 76 mặt trời xuống núi, buổi chiều tan tầm. Mặt trời xuống núi, buổi chiều tan tầm cái còi vang lên, lương hoan tử ruộng bắp ra tới, mới vừa đi đến thôn vĩ đường nhỏ thượng, liền thấy nhà nàng hai cái khuê nữ hướng bên này chạy tới. Mụ mụ, mụ mụ, mau về nhà, ngươi tan tầm Ba ba khẳng định cũng mau về đến nhà. Tình tình chạy tới lương hoan bên người, giữ nàng lại tay. Nhiễm nhiễm so tình tình muốn ăn tĩnh một ít, nàng cũng kéo lại lương hoan tay, nhưng là không nói chuyện, liền lôi kéo nàng đi phía trước đi. Lúc này trong thôn không ít người đều tan tầm, một ít lắm một phụ nữ thấy lương hoan ra hai cái khuê nữ liền ở một bên treo ghẹo hồng quân ra, nhà ngươi hai cái bảo bối khuê nữ lại tới đón ngươi. Nhà các ngươi này hai cái khuê nữ hiếu thuận A, cùng nhà Yếm nhi tử giống nhau hiếu thuận. Này phụ nữ nếu chỉ nói hai đứa nhỏ hiếu thuận, không nói nửa câu sau, Lương Hoan cũng liền ra mặt dày thật đương nàng ở khen nhà nàng hài tử. Nghe xong nàng nửa câu sau, Lương Hoan lập tức đã biết, này lại là một cái châm chọc nàng chỉ có khuê nữ không có nhi tử người. Lương Hoan lạnh lạnh ngắm người nọ liếc mắt một cái, ngươi nhi tử có phải hay không cùng nữ nhi của ta giống nhau hiếu thuận ta không biết, bất quá ngươi nhi tử, khẳng định không ta khuê nữ lớn lên hảo. Ngươi xem ta khuê nữ, bạch bạch nộn nộ lớn lên đẹp đầu, nhìn nhìn lại nhà ngươi, hắc gầy hắc gầy. trên người không có hai lượng thịt lương hoan thốt ra lời này ra tới kia phụ nữ lập tức không nói không lời gì để nói à, quý hồng quân gia có tiếng đối khuê nữ hảo rõ ràng là hai cái bồi tiền hóa nhà bọn họ chính là kiểu dưỡng bạch bạch nộn nộn năm tuổi hải tử không lên núi nhặt tuổi lửa không xuống đất đào rau dại này trong đất vội thời điểm cũng không cho hài tử xuống đất đi tránh xem mờ này trong thôn cô nương đại bộ phận nhân gia cô nương bốn năm tuổi liền bắt đầu xuống đất làm việc chỉ có nhà bọn họ khuê nữ không cho xuống đất Quý Hồng Quân đi làm mỗi tháng phát phiếu thịt, nhà bọn họ đều mua thịt trở về cấp khuê nữ ăn, cái này cũng chưa tính, quanh năm suốt tháng thật vất vả đến điểm bố phiếu, Quý Hồng Quân ra đều dùng để cho các nàng khuê nữ làm quần áo. Nay Quý Hồng Quân là công nhân, có thể kiếm tiền, có cung ứng lượng còn có các loại phiếu, các nàng này đó trong thôn làm việc người, nơi nào có phiếu thịt cùng tiền A, cho nên trong nhà có nam hoa tử, muốn cho hoa tử ăn thịt cũng ăn không được, trong nhà nam hoa tử nhiều nhất một tháng ăn hai ba cái trứng gà. khi khác đều là giống như bọn họ gặm bánh bột bắp này ăn không tốt trong nhà hài tử nhưng còn không phải là lại gầy lại hắc khó coi sao lương hoan lời này chính là chọc kia phụ nhân tâm hoa tử nhà nàng có nhi tử nhưng là nhà nàng nghèo a lương hoan gia chỉ có khuê nữ nhưng là nhân gia nhật tử quá hảo người nam nhân vẫn là công nhân lấy bát sát kia phụ nhân không nói lương hoan lôi kéo nhà mình khuê nữ hướng trong nhà đi còn chưa tới ra thời điểm rất xa liền nhìn đến quý hồng quân ở cửa đứng hắn bên người còn thả một cái túi sách Lương hoan nhanh hơn bước chân, hai đứa nhỏ cũng đều bung lỏng ra lương hoan tay, vui sướng hướng quý hồng quân bên kia chạy tới. Ba ba. Tinh tinh Thúy Thanh kêu người. Quý hồng quân túi đầu, sắc mặt hơi nu, ân, hôm nay ở nhà ngon sao. Ta cùng mội mội thương ngoan, mụ mụ trên mặt đất làm việc, ta cùng mội mội buổi sáng cùng nỉu nỉu tỉ chơi, buổi chiều liền ở cửa nhà chơi, chúng ta không chạy loạn. Tinh tinh ngửa đầu, mắt to nhìn quý hồng quân, tỏ vẻ chính mình hôm nay thương ngoan. Bọn họ nói chuyện công phu. Lương Hoan cũng đi tới, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, không mang chìa khóa sao? Sao không vào nhà? Lương Hoan nói, cầm chìa khóa mở ra đại môn. Vừa mới thấy ngươi lại đây, chờ ngươi cùng nhau. Quý Hồng Quân nói, theo Lương Hoan cùng nhau đi vào trong viện. Trở lại trong viện, Lương Hoan mang theo hai đứa nhỏ đi rửa tay, tẩy hảo, nên là làm cơm chiều lúc. Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, buổi tối ăn gì? Đều có thể. Quý Hồng Quân bên này vừa mới trả lời xong. Tình tình liền giơ lên tay, mụ mụ, ta muốn ăn chưng đồ ăn. Kim thu 9 tháng, người nhà quê loại không ít cải thịa, loại này cải thịa có điểm giống cây cải dầu, mùa thu không ăn, qua sương quý, cây cải dầu nở hoa giả rồi liền không thể ăn. Lúc này tiết cải thịa, bất lao không ít dùng để chưng đồ ăn ăn tốt nhất, bất quá chưng đồ ăn là muốn bạch diện, ở nông thôn đại đa số nhân ra là ăn không được. Lương hoan gia không thiếu bạch diện ăn, quý hồng quân mỗi tháng sẽ phát phiếu gạo. Lương Hoan đem những cái đó phiếu toàn bộ dùng để mua tinh tế lương. Nàng mấy ngày hôm trước dùng bạch diện trưng cải thỉa, chưng tốt rau xanh tới dân hưng, dù, ăn ngon mỹ vị, hai đứa nhỏ ngày đó ăn, hôm nay còn muốn ăn. Muốn ăn trưng đồ ăn có thể, bất quá người muốn nhóm lửa. Lương Hoan tuy rằng không làm hai đứa nhỏ xuống đất làm việc, nhưng là trong nhà một ít khả năng cho phép sống nàng vẫn là làm hai đứa nhỏ làm. Tình tính nghe xong Lương Hoan nói, theo bản năng nhìn về phía quý hồng quân, ba ba, ngươi giúp ta thiêu được không? Tình Tình vừa mới nói xong, Lương Hoan liền khinh phiêu phiêu nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái. người đi bờ sông múc nước, buổi tối tắm xong ta muốn giặt quần áo. Tức phụ lên tiếng, Quý Hồng Quân tự nhiên là sẽ không giúp Nữ Nhi, hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Tình Tình, chính mình thiêu. Quý Hồng Quân nói xong xách theo thùng nước đi rồi. Tình Tình cùng Niệm nhiễm hai đứa nhỏ ngồi ở bệ bếp mặt sau, luân nhóm lửa. Buổi tối trưng đồ ăn ăn ngon mỹ vị còn còn đói, Quý Hồng Quân ăn không ít. An cơm thời điểm Lương Hoan nhắc tới đi trong thành sự tình. Hồng Quân. Tình tình hôm nay nói nỉu nỉu từ trong thành đã trở lại, nỉu nỉu trở về thời điểm cấp tình tình tặng cọ màu. Hồng Quân, ngươi nói làm tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng đi trong thành đi học như thế nào? Lương Hoan dừng lại ăn cơm động tác, nhìn về phía Quý Hồng Quân khinh khinh dò hỏi. Quý Hồng Quân nghe xong Lương Hoan nói, vốn dĩ ở ăn cơm, trực tiếp ngừng lại, muốn đi trong thành. Cẩn thận nghe, Quý Hồng Quân trong giọng nói hình như có nhàn nhạt, nhạt kinh hỉ. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau sinh sống đã nhiều năm. Chính mình nam nhân trong giọng nói về điểm này tiểu cao hứng nàng vẫn là có thể nghe ra tới, ngẩng đầu nhìn Quý Hồng Quân, Lương Hoan nhẹ giọng nói, trong thành hướng gió hẳn là so mấy năm trước lòng một ít, hai đứa nhỏ cũng lớn, ở trong thành điều kiện sao đều so trong thôn cường một ít, về sau hải tử đi học cũng phương tiện. Ta ngày mai xin nghỉ đi tìm phòng ở. Quý Hồng Quân trực tiếp trả lời. Nghe được Quý Hồng Quân trả lời, Lương Hoan liền biết hắn là tán đồng các nàng đều dọn đến trong thành đi, hơn nữa là bức thiết muốn các nàng đều dọn quá khứ. Lương hoan khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhẹ giọng nói, phòng ở sự tỉnh trước không đội, ngươi đi làm, chờ ngày mùa kết thúc về sau ta và ngươi cùng đi tìm phòng ở. Tìm trụ phòng ở muốn tìm cái loại này mang sân, có thể trồng rau phòng ở, nàng muốn ở trong sân loại điểm rau xanh, còn muốn dưỡng hai chỉ gà, như vậy có thể đối người ngoài che giấu một chút nhà nàng trứng gà cùng rau xanh là nơi nào tới. Quý Hồng Quân gật đầu, hành, hai cái đại nhân thương lượng hảo đi trong thành sinh hoạt sự tỉnh theo sau tiếp tục ăn cơm. Tinh Tinh nghe xong ba mẹ lời nói ngồi không yên, ngồi ở ghế trên nhìn về phía Lương Hoan, "Mụ mụ, chúng ta gì thời điểm dọn đến trong thành đi." "Dọn đến trong thành ta có phải hay không liền có thể cùng Nữu Nữu tỷ tỷ cùng nhau chơi." "Ăn cơm trước, chờ mụ mụ bẻ xong trong đất túi bắp, liền mang các ngươi đi trong thành tìm phòng ở." "Tinh Tinh hưng phấn, nghe xong Lương Hoan nói ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lương Hoan cấp hai đứa nhỏ tắm rồi, mang theo các nàng hướng chính phòng đi đến, từ chính phòng ra tới Quý Hường Quân, nhìn các nàng nương tam. Hắn đôi mắt sắc bén một ít, tình tình, nhiễm nhiễm. Tình tình cùng nhiễm nhiễm ngừng lại, tình tình ngửa đầu vô tội nhìn quý hồng quân. Ba ba, ngươi kêu ta có làm gì? Nàng muốn cùng ngụ mụ, mụ về nhà ngủ. Ngươi cùng nhiễm nhiễm là đại hải tử. Quý hồng quân trầm giọng nói. Các ngươi nữu nữu tỉ, giống các ngươi lớn như vậy thời điểm là chính mình ngủ một cái phòng. Quý hồng quân mặt không đổi sắp nói. Tình tình sáng lấp lánh mắt to nhìn quý hồng quân. Ba ba, ngươi nhớ lầm. Nữu nữu tỷ tỷ thượng một năm ở tại quế quán. Nàng là cùng nhị nãi nãi, nhị ra ra cùng nhau ngủ, không phải chính mình một người ngủ. Nữ nữ tỷ tỷ so nàng đại một tuổi, nàng hiện tại năm tuổi, nữ nữ tỷ tỷ năm tuổi thời điểm chính là thượng một năm, nàng nhớ rõ nữ nữ tỷ tỷ nói qua, nàng ở tại trong thôn thời điểm vẫn luôn cùng nhị nãi nãi cùng nhau ngủ, không tách ra quá. Lời nói dối bị vạch trần, quý hồng quân trên mặt không có một chút không được tự nhiên thần sắc, bình tĩnh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, hắn sắc mặt như cũ trầm ổn, thanh âm cũng thực bình tĩnh. muốn đi trong thành đi học hải tử đều không cùng ba mẹ ngủ tinh tinh hồ nghi nhìn về phía lương hoan mụ mụ là như thế này sao trong thành tiểu hải tử đều không cùng chính mình ba mẹ ngủ sao đi theo mụ mụ ngủ thật tốt ta mụ mụ thơm tho mềm mại lúc này trong thành người phòng ở cũng không nhiều lắm thật nhiều nhân gia mười tới khẩu người tê ở tam gian trong căn nhà nhỏ thật nhiều hải tử đều mười mấy tuổi còn đi theo ba mẹ cùng nhau ngủ nhà nàng hồng quân nói tự nhiên không phải thật sự nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp cùng hài tử nói hồng quân nói không phải thật sự à nhà nàng hồng quân còn ở một bên nhìn nàng đâu kia ánh mắt còn quái cực nóng lương hoan lôi kéo hai đứa nhỏ tay khinh khinh nói trong thành có chút đi học hài tử là không cùng ba mẹ cùng nhau ngủ nhưng kia chỉ là bộ phận trong nhà điều kiện hảo phong ở nhiều gia đình đại bộ phận trong nhà hài tử vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau trụ khinh khinh cúi đầu tự hỏi nàng vẫn là muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ bên cạnh nhiễm, nhiễm buông lỏng ra lương hoa tay kéo lại tình tình tay tỉ tỉ chúng ta ngủ nơi đó được không chỉ hướng nhà kề phương hướng nhiễm nhiễm thúy thanh dò hỏi vậy được rồi chúng ta đi ngủ nơi đó mụ mụ ngươi muốn buổi chúng ta ngủ rồi lại trở về lôi kéo lương hoan tay tình tình thúy thanh nói hảo lương hoan nói xong mang theo hai cái nữ nhi đi nhà kề nhà kề chăn vẫn luôn phóng bên kia có giường đất có chăn lương hoan đem giường đệm hảo làm hai đứa nhỏ lên giường nàng ngồi ở giường đất biên chờ hai đứa nhỏ đều ngủ rồi Mới từ trong phòng ra tới, lương hoan ra tới thời điểm, quý hồng quân đang ở chính phòng cửa đứng, hắn hẳn là tắm xong thời điểm ra tới, an mặc đơn bà cáo sơ mi, nhìn lương hoan lại đây đi phía trước đi rồi một bước, đứng ở lương hoan bên người giữ nàng lại tay, đêm đã khuya nên ngủ, hôm nay buổi tối đuổi rồi hai đứa nhỏ đi khác phòng ngủ, quý hồng quân còn tới như vậy một câu, lương hoan lập tức minh bạch hắn ý tứ, lôi kéo chính mình nam nhân, lòng bàn tay có chút tấm áp, gần mấy năm quý hồng quân không làm việc nhà nông. mỗi ngày ở huyện thành xưởng sắt thép đi làm gió thổi không thái dương phơi không ăn ngon ghen luyện hảo hắn lớn lên càng thêm xoay khí dáng người cũng càng ngày càng tốt chính mình nam nhân càng ngày càng có nam tính mị lực lương hoan một nữ nhân nhìn chính mình nam nhân kia tâm cũng là động chính mình nam nhân để lộ ra loại nào ý tứ lương hoan không phải tiểu nữ hài, lớn mật nắm quý hồng quân tay hướng trong phòng đi đi vào nhà ở liền đóng cửa lại tay không quy củ hướng quý hồng quân trên người dỗi hai mươi tuổi phu thê chính trực thân thể khỏe mạnh thời điểm Hai người tâm ý tương thông, này thật động lên, liền có chút vô pháp khống chế thu không được tay, ban đêm lương hoàn đã bị làm cho có chút tàn nhẫn, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm eo đau chân mỏi, từ trên giường xuống dưới thời điểm thiếu chút nữa té ngã ở giường đất biên. Cũng may tay nàng thực mau đỡ giường đất biên, người không té ngã. Đỡ giường đất đứng lên, lương hoàn cầm quần áo hướng trên người xuyên. Bên này vừa mới mặc tốt quần áo, phòng môn liền từ bên ngoài bị đẩy ra. tình tình cùng nhiễm nhiễm từ bên ngoài vào. nhiễm nhiễm nhìn đến đi tới bên người nàng tay nhỏ giữ chặt tay nàng mụ mụ ba ba nói ngươi không thoải mái ngươi sinh bệnh sao nhiễm nhiễm ngoan ngoan ngoan ngoãn nhìn về phía lương hoan văn tính trên mặt mang theo lo lắng phòng môn bị hai đứa nhỏ mở ra thái dương từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào thái dương thực liệt nhìn dáng vẻ đã buổi trưa nàng vừa cảm giác thế nhưng ngủ lâu như vậy lương hoan ngồi ở giường đất biên túi đầu trả lời hài tử vấn đề không sinh bệnh mụ mụ chính là ngày hôm qua làm việc có chút mệt mỏi nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo tinh tinh kéo lại lương hoan một cái tay khác nga kia mụ mụ ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi ân cơm sáng ăn sao lương hoan nhìn về phía hai đứa nhỏ ôn nhu dò hỏi ăn ba ba cấp làm gạo cháo còn có trứng gà ba ba cho ngươi để lại cơm mụ mụ ta đi đoan nhiễm nhiễm nói đứng lên đi phòng bếp đoan cơm tinh tinh tay nhỏ chân nhỏ đoan cơm đều không nhất định có thể đến bẫy bếp nàng đứng lên đi theo đi ra ngoài đi nhà bếp ăn cơm nhà bếp Lương Hoan bưng bắt cơm lột trứng gà ăn cơm, Nhiễm Nhiễm ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở nàng đối diện, Tình Tình tắc ngồi ở trên ghế qua lại đong đưa chính mình chân. Đãi một hồi, nàng thật sự là quá nhàm chán, liền nhìn về phía Lương Hoan, mụ mụ, ta nghĩ ra đi chơi. Không nghĩ đãi trong nhà, nghĩ ra đi chạy vội chơi, muốn đi xem người khác sờ cá, muốn đi xem người khác đảo tổ chim. Lương Hoan chưa bao giờ câu hài tử, nghe được Tình Tình nói muốn đi chơi, nàng trực tiếp ứng, có thể. Lương Hoan một đáp ứng. Tình tình lập tức ngồi không yên, đứng lên liền lôi kéo nhiệm nhiệm ra bên ngoài chạy, Mụ mụ, chúng ta đi chơi. Tình tình chạy vội tê Hai tử đi rồi, lương hoan tiếu tiếu, ăn được cơm đem nhà bếp thu thật hảo, này sẽ đã buổi trưa, bắt đầu làm việc cũng đã trởm, nghĩ hồng quân hẳn là giúp nàng xin nghỉ, lương hoan liền đi chính phòng, lấy ra trong nhà rổ kim chỉ, giúp hai đứa nhỏ làm giày. Hai tử lớn lên mau, giày một năm một cái giày mã, thượng một năm giày năm nay phỏng trừng lại không thể xuyên, nàng phải cho hai tử làm giày. làm hài tử có giày xuyên. Lương Hoan bên này vội vàng cấp hài tử làm giày. Bên kia tỉnh tỉnh đang cùng trong thôn tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đất đỏ. Trong thôn khô khốc sông nhỏ biên không biết là ai đào một khối to chỗ hổng. chỗ hổng hạ bùn là màu vàng bùn. Trong thôn tiểu hài tử đều thích tới bên này đào hoàng thổ tới chơi. Nay hoàng thổ phơi khô, có thể điêu đồ vật chơi. Tiểu hài tử đào bùn không biết là ai ngẩng đầu lên từ lạch ngòi mặt trên đi xuống lưu, chân trượt một thân đều là bùn đất. Bất quá từ phía trên đi xuống nhìn còn đỉnh hảo ngoạn. tình tình nhìn một hồi nàng chính mình cũng bắt đầu từ phía trên đi xuống hoạt hoạt hoặc người nhiều liền có mâu thuẫn lý ra một cái tiểu nam hải muốn vẫn luôn đi xuống lưu chơi kết quả tình tình hoạt đến mau hoạt đến phía dưới chạy nhanh bỏ dậy lại đến mặt trên tiếp tục hoạt tiểu nam hải nhìn tình tình động tác khó chịu hắn dùng sức đẩy tình tình cũng ngay ngươi một cái bồi tiền hóa chơi gì lăn một bên đi làm yếm chơi tình tình đừng nhìn người tiểu nhưng là nàng một thân sức lực thật đúng là kế thừa một ít quý hồng quân sức lực bị người đẩy nàng lập tức liền không muốn, trực tiếp đem lý kim minh cấp đẩy đến hoàng thổ ngầm mặt lý kim bảo là mặt chấm đất bị đẩy đến phía dưới tuy rằng người không bị thương nhưng là ăn một miệng bùn hắn lập tức khóc lớn lên tinh tinh chống nạnh nhìn trên mặt đất khóc lớn lý kim bảo ngưng mi khóc gì khóc xảo cơm miệng tinh tinh người tiểu thanh âm đảo không nhỏ nàng này một tiếng tiêu còn rất có lực chấn nhiếp lý kim bảo lao hai thành nước mắt từ trên mặt đất đứng lên yêm muốn đi nói cho yêm nương người khi dễ yêm lý kim bảo bò đến bờ biển muốn về nhà tư tình tình cùng nhiễm nhiễm bên người trải qua thời điểm nhiệm nhiễm chân ở người khác không chú ý thời điểm đi phía trước rỗi một chút kim bảo lập tức lại ném tới hoàng thổ mương tinh tình túi đầu nhìn kim bảo cáo gia trưởng cáo trạng cáo tiểu hài tử về sau chúng ta đều bất hòa người chơi tinh tình lớn lên đẹp bạch bạch nộn nộn, ở hai tử đôi còn làm cho người ta thích nghe nàng nói bất hòa lý kim bảo chơi lập tức có người ứng hòa, đúng vậy bất hòa hắn chơi tiểu hải tử ngươi một lời ta một ngữ nói Vốn dĩ Kim Bảo là muốn cáo ra trường, nhưng là bị mấy cái hải tử cùng nhau như vậy vừa nói, hắn thật đúng là sợ trong thôn tiểu đồng bọn đều bất hòa hắn chơi, không dám ra trường, chỉ có thể tiếp tục cùng những cái đó tiểu bằng hưu cùng nhau chơi. Tiểu bằng hưu cũng là mang thủ, Kim Bảo cầm hoàng thổ bùn hướng một cái nam hải bên người thấu thời điểm, một cái nam hải hướng một bên di động một chút thân thể, tiêm bất hòa ngươi chơi, người cáo chẳng tinh. Kim Bảo nhìn về phía một cái khác nam sinh, một cái khác nam hải tử cũng hướng một bên di động một chút thân thể. Kéo ra cùng Kim Bảo khoảng cách. Lý Kim Bảo như là bị cô lập giống nhau, đứng ở trong đám người có chút khó chịu. Ở hài tử đôi đãi một hồi, thấy vẫn là không có gì người để ý tới hắn. Kim Bảo từ những cái đó tiểu hài tử đàn chạy vừa ra tới, đi nhanh hướng trong nhà chạy. Kim Bảo chạy trốn mau, chạy đến ra thấy trong nhà không có người. Hắn trộm chạy vào nhà, cầm mấy cây đại bạch thỏ kẹo ra tới. Bắt được đường, Kim Bảo ngay lập tức hướng lạch ngòi chạy tới, thấy những cái đó tiểu bằng hữu còn ở lạch ngòi biên vây quanh. Kim Bảo nhanh hơn bước chân chạy tới, tới rồi tiểu hài tử trong đàn liền mở ra một viên đường, Tiêm có đường, các ngươi có người ăn sao. Đây là yêm tiểu thúc tử huyện thành cấp yêm mang về tới đường, ăn rất ngon, các ngươi ai cùng yêm chơi. Tiêm liền cho nàng liếm một mụn đường. Có mấy cái tiểu hài tử nhìn kia đường nuốt một chút nước miếng. Lý Kim Bảo đắc ý nhìn về phía tỉnh tình cùng nhiễm nhiễm, các ngươi có muốn ăn hay không đường. Cùng yêm chơi, Tiêm liền cho các ngươi liếm liếm. 75 năm thời điểm. trong thôn đại bộ phận nhân gia vẫn là tương đối nghèo kẹo là xa xỉ vật phẩm rất nhiều người cũng chưa tiền mua này sẽ kim bảo cầm đường lại đây liền cùng cầm vàng dường như nhóm người này tiểu hài tử nhìn trong tay hắn đường đều đôi mắt tỏa ánh sáng kim bảo cảm thấy đường là hắn ăn qua đồ vật trừ bỏ thị tan ngon nhất đồ vật hắn cho rằng thấy trong tay hắn đường tình tình cùng nhiễm nhiễm sẽ mắt trông mong muốn cùng hắn cùng nhau chơi kết quả tình tình chỉ là thực nhẹ ngắm liếc mắt một cái trong tay hắn đường nhà ta có đường muốn ăn đường mụ mụ sẽ cho nàng không cần người khác. Kim bảo Vậy ngươi ra đường là từ thành lập mua sao? Nhà yêm kẹo là yêm thúc thúc cố ý từ trong thành mua tới cấp yêm đây chính là trong thành đường khẳng định so nhà ngươi ăn ngon Kim bảo nhìn về phía tình tình, khen trong tay kẹo Ta ba ba ở trong thành đi làm trong nhà đường chính là ta ba ba từ trong thành mua Nhiễm nhiễm lôi kéo tình tình tay trả lời Kim bảo nói, nàng trả lời xong đốn một hồi tiếp tục nói Ta ba ba nói, năm nay tiếp ta cùng tỷ tỷ mụ mụ đi trong thành trụ Ở tại trong thành, ta cùng tỷ tỷ tùy thời đều có thể mua ngươi trong tay loại này đường. Kim Bảo đều phải khóc, hắn liền muốn tìm cái bằng hữu chơi, sao như vậy khó. Quật cương ngửa đầu, Kim Bảo lớn tiếng nói, ngươi nói dối, ngươi ba ba mới sẽ không mang ngươi thượng trong thành trụ đâu. Tiêm lương nói ngươi ba ba kiếm tiền đều bị các ngươi hai cái bồi tiền hóa bại hết, các ngươi mới không có tiền mua kẹo, đi trong thành trụ đâu. Kim Bảo vừa mới dứt lời, tình tình trực tiếp đẩy hắn một chút, lại lần nữa đem hắn đẩy đến trên mặt đất, tránh ra. Chúng ta bất hòa người chơi. Tình tình đem kim bảo đẩy ra, chạy đến bên kia tiểu mương đi chơi. Tình tình cùng nhiễm nhiễm này vừa đi, vốn đang ở bên này chơi hải tử cũng đi theo cùng nhau chạy tới. Kim bảo hễ ẩm lưu tại tại chỗ, nhìn kêu một đám tiểu bằng hữu trong mắt có chút hâm mộ. Tiểu hải tử ngoạn nhạc thời gian luôn là quá đặc biệt mau. Buổi trưa, tan tầm cái còi một vang, trên mặt đất làm việc người đều đã trở lại. Tình tình các nàng này đàn 4 năm tuổi tiểu hoa nhi nghe được cái còi vang đều từng người chạy về ra. cái còi vang liền ý nghĩa thực mau liền có thể ăn giữa trưa cơm tinh tinh cùng nhiễm nhiễm vui sướng mà hướng trong nhà chạy trên đường gặp từ trong đất hồi thanh niên trí thức điểm tần mỹ kỷ tinh tinh nhiễm nhiễm tần mỹ kỷ thúy thanh tiêu các nàng hai cái nhìn về phía tần mỹ kỷ tinh tinh cao giọng trả lời mỹ kỷ tiểu cô nhiễm nhiễm cũng ngửa đầu xem nàng ngọt ngào cười mỹ Kỳ tiểu cô Ta trên mặt đất hái được hương đan đan cho các ngươi ăn thu hoạch vụ thu thời tiết trong đất có chút hoang dại hương đan đan đúng là thành thục thời điểm hương đan đan người thành phố giống nhau têo nấm nương người trong thôn đem hoang dại nấm nương têo hương đan đan chủ yếu là nó hương vị thơm ngọt, ăn ở trong miệng có cổ thanh hương vị tình tính ăn qua lương hoan mang về nhà hương đan đan nghe tần mỹ kỳ nói có hương đan đan cho nàng ăn lập tức vươn tay mỹ kỳ tiểu cô tam mớn nhiễm nhiễm cũng ở một bên vườn chính mình trắng non tay nhỏ tần mỹ kỳ cười đem hương đan đan cho hai đứa nhỏ theo sau sờ sờ các nàng hai cái đầu tóc đều cho các người buổi trưa về sau nên ăn cơm trưa mau về nhà đi nhìn hai đứa nhỏ đều hướng trong nhà chạy tần mị kỷ cũng đi nhanh hướng thanh niên trí thức điểm đi đến vừa mới đến thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức điểm trong viện liền đi ra một người tàng hương an tàng hướng an hôm nay xin nghỉ đi huyện thành không bắt đầu làm việc thấy hắn tần mỹ kỳ nhẹ giọng chào hỏi từng thanh niên trí thức người đi huyện thành đã trở lại ân có người tin trên đường gặp truyền tin người phát thư hắn đem trong thôn tin cho ta người làm ta mang đã trở lại Ta đi cho ngươi lấy. Tăng hướng ăn nói, đi vào chính mình phòng, từ trong phòng cầm tin ra tới, đem Tần Mỹ Kỳ tin cho nàng, hắn liền đi trở về chính mình phòng. Bắt được tin, Tần Mỹ Kỳ đi trở về chính mình phòng đi hủy đi tin. Lương Hoan trong nhà, Lương Hoan đã làm tốt cơm, nhìn đến hai đứa nhỏ lộng một thân bùn đất trở về, nàng cấp bọn nhỏ tìm một thân rửa sạch sẽ quần áo thay. Các ngươi hai cái lần sau đi ra ngoài chơi không thể lại đạp hư quần áo, biết không? Xem các ngươi quần áo làm cho đều là thổ. không chê dơ a lương hoan một bên lại nhải một bên giúp nhiễm nhiễm mặc quần áo nhiễm nhiễm tới gần lương hoan tiểu nha đầu đôi mắt sáng lấp lánh tay nắm lương hoan quần áo mụ mụ ta cùng tỉ tỉ ngoan lần sau không chơi ân lần sau không đem quần áo làm dơ liền hảo ở nông thôn tiểu hài tử chơi đùa bình thường quần áo dơ một chút cũng bình thường nhưng là nhà nàng hài tử hôm nay là lộng một thân thổ trở về a này trên người nhìn như là ở bùn đất lăn lộn làm cho giống nhau mụ mụ đã biết Lần sau ta cùng tỷ tỷ không đem quần áo làm dơ. Nhiễm Nhiễm quần áo đổi hảo, nàng đãi ở Lương Hoan trước mặt không có rời đi, mềm mại tay ôm lương Hoan cổ, mụ mụ, hôm nay Lý Bảo đản mắng ta cùng tỷ tỷ, hắn nói chúng ta là bồi tiền hóa. Lương Hoan nghe được Nhiễm Nhiễm nói ánh mắt nháy mắt lạnh, mắng các ngươi a. Ăn cơm trước, cơm nước xong mụ mụ mang các ngươi đi thảo công đạo. Trong thôn Hải Tử mới sinh ra kia mấy tháng có người nói nhà nàng Hải Tử là bồi tiền hóa, Quý Hồng Quân ra mặt nói một lần. kia lúc sau liền không có đại nhân ở các nàng trước mặt trắng trợn táo bạo nói nhà nàng hài tử là bồi tiền hóa. Hài tử 3 tuổi năm ấy, mới tới một cái thanh niên trí thức không hiểu biết lương hoan gia hài tử sự tình, vừa tới kia đoạn thời gian nhìn đến lương hoan gia hai cái khuê nữ lắc đầu thở dài nói hai cái khuê nữ về sau muốn bồi lớn, phải có một cái nhi tử thì tốt rồi. Kia thanh niên trí thức một khai cái này khẩu, ban đầu trong thôn người còn trầm mặc không nói, mặt sau kia thanh niên trí thức càng nói càng hăng hái. Bị nàng nói trong thôn người cũng lá gan lớn, tụ ở bên nhau nói tình tình cùng nhiễm nhiễm là bồi tiền hóa. Cũng là xảo, lúc ấy nỉu nỉu vừa lúc mang theo tình tình cùng nhiễm nhiễm ở phụ cận chơi, những lời này đó bị hai đứa nhỏ nghe vừa vặn. Hai tử nghe được những lời này đó, vào lúc ban đêm liền hỏi nàng cùng Hồng Quân, bồi tiền hóa là gì? Vì sao có nàng cùng muội muội ba ba cùng mụ mụ sẽ bị bọn họ ăn thành kẻ nghèo hèn? Các nàng có phải hay không thực có thể ăn? Bọn họ về sau có thể ăn ít điểm không cho mụ mụ biến thành kẻ nghèo hèn. Lúc ấy hai đứa nhỏ con nhỏ, nghe hải tử nói Lương Hoan trong lòng khó chịu, ngày hôm sau ăn cơm sáng, nàng liền đi thanh niên trí thức điểm, chỉ vào thanh niên trí thức cái mùi mắng nàng một hồi, không chỉ có mắng Lương Hoan còn nói nàng tư tưởng không chính xác, ở nông thôn đều cải tạo không được nàng trong xương cốt tác khí. Lương Hoan ở trong thôn đãi lâu rồi, nàng có phía trước chi thức mắng chửi người đánh đá, nhưng là không mang theo chữ thô tục thanh niên trí thức bị mắng đầu cũng không dám ngẩng lên cuối cùng vẫn là thanh niên trí thức điểm tàng hướng An gia tới khuyên bảo nàng mới rời đi thanh niên trí thức điểm từ thanh niên trí thức điểm rời đi về sau Lương Hoan đi kia mấy cái toái miệng thím ra vốn định đi nói chuyện ngày hôm qua sự tình kết quả còn không có vào cửa liền thấy xích cước đại phu từ nhà bọn họ ra tới từ xích cước đại phu trong miệng Lương Hoan đã biết kia mấy cái toái miệng phụ nhân trong nhà lao công đều bị thương những người đó bị thương Trong thôn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều cảm thấy là Quý Hồng Quân làm, nhưng là không chứng cứ, những cái đó bị đánh người chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, không dám nói lời nào. Từ kia sự kiện về sau, trong thôn cơ hồ không ai dám lại ở bên ngoài nói nhà nàng hài tử sự tình, hôm nay nghe được có tiểu hài tử trực tiếp làm cho hài tử mặt châm chọc nàng hai tử, lương hoan trong lòng chua sót. Nàng hai tử, nữ hải cũng là hảo hài tử, cũng là nàng cùng Hồng Quân bảo. Cơm nước xong, lương hoan không đợi suất chén Liền nhìn về phía nhà mình hai cái khuê nữ, nhiễm nhiễm, khinh khinh, các ngươi ở nhà đợi, ta thực mau trở lại. Tình tình đi theo đứng lên, mụ mụ ngươi là muốn đi tìm lý bảo đàn sao. Ta và ngươi cùng đi. Nhiễm nhiễm cũng đi theo đứng lên, nàng tinh lượng đôi mắt nhìn về phía lương hoan, mụ mụ không đợi ba bà, bà sao. Lương hoan vốn dĩ tính toán đi ra ngoài động tác dừng lại, nàng nhìn về phía nhà mình tiểu nữ nhi. Nhiễm nhiễm tùy ý lương hoan nhìn, trên mặt như cũng là văn văn tĩnh tĩnh bộ dáng. đôi mắt cũng là hồn nhiên vô tội lương hoan nhìn nàng một hồi khinh khinh tiếu tiếu nhiễm nhiễm vì cái gì làm mụ mụ chờ ba ba nhiễm nhiễm thực tự nhiên trả lời bởi vì ba ba lợi hại a nhiễm nhiễm như vậy một hồi đắp xong lương hoan không đi rồi nàng đem trên bàn chén đua thu hồi tới đi soát chén nhiễm nhiễm nói rất đúng chờ người ba ba trở về lương hoan này nhất đẳng chờ tới rồi buổi tối tắm giờ trời tối thấu quý hồng quân mới đỉnh ánh trăng về nhà lương hoan ở nhà kề hống hai đứa nhỏ đều ngủ nàng nghe được động tĩnh lập tức từ trong phòng chạy ra tới thấy hình bóng quen thuộc nàng đứng ở cửa nhẹ giọng nói đã trở lại hôm nay trở về như vậy vãn nhà máy có chút biến động ở nhà máy vội thời gian dài một ít tình tình cùng nhiễm nhiễm đâu quý hồng quân bước đi hướng lương hoan ở bên người nàng thực tự nhiên nói hàng ngày ngủ rồi tình tình vốn dĩ nói phải đợi ngươi trở về cùng ngươi cáo cái trạng ngủ tiếp kết quả không chống đỡ ngủ rồi lương hoan khinh khinh nói cầm quý hồng quân cởi ra áo khoác đặt ở một bên Người ăn cơm sao? Không ăn nói trong nổi còn cho người để lại cơm. Không ăn, ta đi ăn, người chưa ngủ. Quý Hồng Quân nói đi nhanh hướng nhà bếp đi đến. Lương Hoan này sẽ cũng không quá về, thấy Quý Hồng Quân hướng nhà bếp đi qua đi, nàng cũng cùng qua đi. Quý Hồng Quân ăn cơm, nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, nhẹ giọng nói hôm nay phát sinh sự tình, hôm nay Lý Gia Kim bảo nói tình tình cùng nhiễm nhiễm tới. Lương Hoan đem nhiễm nhiễm cùng nàng lời nói hướng Quý Hồng Quân tự thuật một lần, nói xong về sau trầm giọng nói. Những lời này một cái hài tử chính mình là sẽ không nói, phỏng chừng là trong nhà đại nhân nói hài tử nghe trong lòng đi, thấy tình tình cùng nhiễm nhiễm mới có thể nói như vậy. Việc này, ta tới xử lý. Hoan hoan, ta hôm nay thừa dịp giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm đi hỏi thăm một chút, huyện thành có không ít phòng ở cho thuê, nếu không ngày mai đi xem. Quý hồng quân mồm to ăn cơm, ăn xong một chén cơm nhìn về phía lương hoan, chờ nàng trả lời. Hôm nay xin nghỉ, ngày mai không hảo lại xin nghỉ. Đi trong thành trụ. Trong nhà CM muốn hay không giống nhau, sớm một chút dọn qua đi đi. Quý Hồng Quân Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Lương Hoan suy nghĩ sẽ, theo sau nói, hành, kia ngày mai ta và ngươi cùng đi huyện thành, ngươi đi làm, ta đi xem phòng ở. Tựa như Hồng Quân nói, đi trong thành ở trong nhà CM muốn hay không đều được, không kém này mấy cái CM, sớm một chút dọn ra đi cũng có thể đổi cái đối hải tử càng tốt hoàn cảnh. Tới rồi bên kia, nàng không gian chuân đồ ăn, trái cây, lương thực đều có thể lấy ra tới bán. Hơn nữa này sẽ đã là 75 năm, dựa theo nguyên thư cốt truyện nữ chủ 6 tuổi, chủ tuyến cốt truyện bắt đầu rồi. Nữ chủ chính là một nghịch thiên cầm lý, trên người nàng cả người vận khí tốt, nàng cùng hồng quân là thư trung bị pháo hôi điệu người, hai đứa nhỏ cũng là thư trung không có xuất hiện quá người, lưu lại nơi này ai biết có thể hay không bị vai chính ảnh hưởng phát sinh gì không tốt sự tình. Không bằng sớm một chút dọn đi, rời xa nữ chủ, cũng có thể càng tốt bảo vệ tốt hai đứa nhỏ. Vừa lúc tháng này giả còn không có hưu, ngày mai nghỉ phép chúng ta cùng đi xem phòng ở đem tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng mang theo quý hồng quân nói xong uống lên cuối cùng một chén cơm hắn thu thập chén đua đứng lên đi rửa chén xoát nổi quý hồng quân thu thập hảo chén đũa lại đi tắm rửa phòng thu thập hạ chính mình rửa mặt hảo hắn trực tiếp trở về chính phòng chính phòng lương hoan này sẽ đã cởi quần áo thượng giường đất quý hồng quân theo môi du đang nhìn chung quanh một chút trên giường không có hải tử nam nhân đen nhánh hai mắt hơi hơi lượng đi trở về cạnh cửa giữ cửa từ bên trong cắm thượng Lại lần nữa đi trở về mép giường. Thởi quần áo lên giường, quý hồng quân trực tiếp đem nhà mình lao bà đè ở trên người. Lương hoan tối hôm qua bị lộng thật lâu, này sẽ thân mình còn toan đâu. Xem hồng quân này tư thế, nàng có chút khiếp, hồng quân, tối hôm qua không đủ sao. Còn tới A. Một người nam nhân, vẫn là thân thể khỏe mạnh nam nhân, tối hôm qua cùng đêm nay đều là hai ngày sự tỉnh, ngày hôm qua ăn thịt hôm nay sao có thể còn no. Quý hồng quân túi đầu, môi dán ở lương hoan bên lỗ thai, ngoan Không đủ. Quý hồng quân nói xong, tay động lên. Chính mình nam nhân, lương hoan đối với hắn có thể nhẫn sao. nhịn không nổi à, chỉ chốc lát đã bị câu động nào đó ý niệm, bắt đầu đáp lại quý hồng quân. Một đêm, lại là lửa đốt tràn đầy một đêm, ngày hôm sau lương hoan quả nhiên lại cùng ngày hôm qua giống nhau tỉnh lại chậm. Bất quá hôm nay nàng tỉnh lại thời điểm quý hồng quân còn ở bên người nàng đợi, không có rời giường rời đi. Lương hoan tỉnh lại hoa ở trong lòng lực hắn, tay méo một chút hắn bàn tay to. Ngươi từng ngày tinh lực sao tốt như vậy. Tối hôm qua ra như vậy nhiều lực, hôm nay tinh thần còn tốt như vậy. Ngươi tại đây, tinh thần tự nhiên hảo. Quý Hồng Quân nói, thân mình giật mình. Lương Hoan thân mình lập tức cứng đờ, nàng cảm nhận được bên người nam nhân biến hóa. Nay đại buổi sáng cũng không thể tái tạo làm, hôm nay còn muốn đi huyện thành đâu, thật tạo tắc lên, nàng hôm nay phỏng trường liền đi không thành huyện thành. Lương Hoan đẩy Quý Hồng Quân một chút, bên ngoài thái dương đều lên cao, chạy nhanh rời giường. không biết khinh khinh cùng nhiễm nhiễm nổi lên không có lương hoan rời giường quý hồng quân cũng cầm một bên quần áo trỏng lên trên người nghe xong lương hoan nói nhẹ giọng nói ngày mới lượng thời điểm tỉnh tỉnh tới gõ cửa ta đi cho các nàng xuyên quần áo này sẽ hẳn là ở trong sân chơi lương hoan nghe xong quý hồng quân nói liếc xéo hắn một cái như thế nào không gọi ta quý hồng quân có khác thâm ý quét lương hoan liếc mắt một cái tiêu ngươi ngươi có thể lên lương hoan thật đúng là không nhất định có thể lên phòng trường tỉnh lại đều khó khăn Không nói, mau rời giường, ăn cơm một hồi còn muốn đi huyện thành tìm phòng ở. Lúc này phòng ở nhưng không hảo tìm, nay tìm phòng ở muốn tìm thích hợp, tìm thích hợp còn muốn thương lượng tìm lấy cớ nói là thân thích ở nhờ. Thời buổi này không cho phép lén giao dịch, phòng ở cũng không cho phép cho thuê, thực sự có thuê nhà, đại đa số cũng là lấy cớ là chủ nhà thân thích ở nhờ. Nàng cùng Hồng Quân muốn đi trong thành thuê nhà, cũng là muốn tìm cùng loại lấy cớ. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân rời giường về sau, Lương Hoan liền đi cơm sáng nấu cơm. Chờ nàng làm tốt cơm, một nhà bốn người ăn cơm, Lương Hoan nói mang cờ cờ cùng nhiễm nhiễm đi huyện thành sự tình. Nghe được có thể đi huyện thành, tình tình liền hoan hô đi lên, ở hai tử tiếng hoan hô chung Lương Hoan cầm chén đua đi soát chén. Chờ Lương Hoan thu thập hảo trong nhà, nàng liền cùng Quý Hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành. Đi huyện thành trên đường, mới vừa đi đến đầu thôn Lương Hoan liền thấy nên diện mà đến tần Mỹ kỷ, nàng tựa hồ là ở chạy bộ, trên mặt mang theo mồ hôi, khỏe miệng giơ lên. tươi cười rất sâu, thực hạnh phúc. mỹ kỳ, ngươi ở chạy bộ sao? lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỳ không phải thực xác định dò hỏi. không phải, ta, ta chính là kích động. ra tới đi một chút. quá kích động, áp lực không được kích động tâm tình. đi tới đi tới, nàng liền chạy đi lên. nhìn tần mỹ kỳ cao hứng bộ dáng, lương hoan có chút tò mò do hỏi, kích động. có gì hỉ sự sao? tẩu tử, ta ba mẹ sửa lại án xử sai. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cấp thế. Phần 77 Trước 77 mấy năm nay Lương Hoan nghe Tần Mỹ Kỳ nói qua. Mấy năm nay Lương Hoan nghe Tần Mỹ Kỳ nói qua không ít nàng cha mẹ sự tình, biết nàng cha mẹ đều là tương đối xuất sắc người, bất quá Mỹ Kỳ chưa nói quá bọn họ cụ thể là làm gì đó. Nghe được bọn họ sửa lại án sử sai, Lương Hoan cũng có chút bị Tần Mỹ Kỳ hảo tâm tình cảm nhiễm, đối với nàng nhẹ giọng nói, sửa lại án sử sai. Đó là chuyện tốt ta. Tần Mỹ Kỳ trên mặt cười như thế nào đều che giấu không được, nàng lo chính mình nói, ta ba mẹ hồi đế đô trước muốn tới xem ta một chuyến, bọn họ nói mấy ngày nay liền sẽ lại đây. Vậy ngươi không dùng được mấy ngày là có thể thấy thượng cha mẹ ngươi. Lương Hoan ở một bên tự đáy lòng vì Tần Mỹ Kỳ cao hứng. Đúng vậy. Tần Mỹ Kỳ nhẹ giọng trả lời Lương Hoan nói, đôi mắt không khỏi hướng Quý Hồng quân bên kia nhìn lại. Quý Hồng quân thâm sắc con ngươi quét Tần Mỹ Kỳ liếc mắt một cái. Lôi kéo tỉnh tỉnh cùng nhiễm nhiễm tay quay đầu nhìn về phía một bên, hoan hoan, thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi huyện thành. Quý hồng quân này vừa nói, Lương Hoan lập tức nghĩ tới chính sự, bọn họ hôm nay là muốn đi huyện thành tìm phòng ở. Mỹ Kỳ, chúng ta có việc muốn đi huyện thành một chuyến, liền đi trước hà, quay đầu lại lại liêu. Lương Hoan nói xong, đối với tần Mỹ Kỳ xua xua tay cùng Quý hồng quân cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Lương Hoan cùng Quý hồng quân bên này vừa mới đi ra thôn. Trong thôn một ít tiểu hài tử liền đem ngày hôm qua tình tình cùng nhiễm nhiễm lời nói truyền khai, bọn họ nói quý hồng quân muốn mang tình tình cùng nhiễm nhiễm đi trong thành ở, có chút không hiểu chuyện tiểu hài tử còn nháo phụ mẫu của chính mình muốn đi trong thành trụ. Này đó tiểu hài tử một cùng trong nhà người ta nói tình tình cùng nhiễm nhiễm muốn đi huyện thành trụ sự tình, trong thôn người đều bắt đầu suy đoán quý hồng quân muốn mang theo lão bà hài tử đi huyện thành ở, về sau bọn họ muốn trở thành chân chính người thành phố, an quốc gia cơm, quý hồng quân còn có công tác bưng bát sát đâu Huyện Thành, lúc này không khí hảo rất nhiều, Huyện Thành người cũng nhiều không ít, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mang theo hải tử sóng vai đi cùng một chỗ. Hồng Quân, tìm phòng ở, ta sao tìm? Ngươi nhận thức giới thiệu phòng ở người sao? Có, ngày hôm qua hỏi một cái đồng sự, hắn một cái biểu ca là làm người trung gian, chúng ta đi tìm hắn. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói, mang theo Lương Hoan đi hắn cùng đồng sự biểu ca ra. Quý Hồng Quân đồng sự biểu ca sáng sớm liền ở nhà chờ không ra cửa. Nghe được tiếng đập cửa hắn lập tức mở ra trong nhà đại môn, nhìn về phía đứng ở cửa quý hồng quân, ngươi là hoa tử đồng sự. Quý đồng chí, quý hồng quân rội tay, ngươi hảo, ta là quý hồng quân. Lý vượng vươn chính mình tay cùng quý hồng quân nắm hai hạ, ngươi hảo, ta là lý vượng, tiêu ta vượng tử là được. Lý vượng cùng quý hồng quân chào hỏi, không làm cho bọn họ tiến chính mình ra, mang theo quý hồng quân cùng lương hoan đi ra nhà bọn họ ngõ nhỏ, một bên đi ra ngoài một bên nói, hoa tử nói ngươi muốn tìm phòng ở, tìm cấp Ngày hôm qua ta đi ra ngoài cấp liên hệ một vòng, này phụ cận có một nhà muốn thuê nhà, nhà ngang, một phòng một sảnh, nấu cơm ở hàng hiên đại ra xài chung một cái phòng bếp nhỏ. Còn có một nhà là thổ phòng ở, một cái đại viện tử mang theo tam gian nhà ở một gian nhà bếp, bất quá kia một nhà chỉ bán không thuê, phòng chủ yêu cầu tiền, giá cả khai rất cao. Lý Vượng đi theo Quý Hồng Quân nói chính mình trong tay nắm phòng nguyên. Thời buổi này trong thành phòng ở thiếu, thật nhiều nhân ra chính mình chính mình trụ phòng ở đều không đủ trụ. càng không cần phải nói cho thuê, có thể lấy bỏ ra thuê hoặc là bán phòng ở là rất ít. Lý Vượng có thể tìm được này hai nơi phòng ở vẫn là bởi vì hắn ở trong thành người quân nhiều, chạy địa phương nhiều, mới biết được mấy tin tức này, bằng không dựa vào Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tử ở nông thôn chạy tới người xa lạ, khả năng tìm 10 ngày nửa tháng đều tìm không thấy phòng ở. Lương Hoan cũng biết phòng ở khó tìm, Lý Vượng nói xong, nàng khinh khinh kéo một chút Quý Hồng quân cánh tay. Quý Hồng quân túi đầu, chỉ nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái. Hán tựa hồ biết Lương Hoan muốn nói cái gì, đối với một bên Lý Vượng trầm giọng nói, Lý ca, trước mang chúng ta đi xem này hai nơi phòng ở đi. Chung, các ngươi là trước xem nhà lầu vẫn là trước xem thổ phong ở. Lý Vượng nói nhìn về phía quý hương quân. Tinh tinh nắm Lương Hoan tay, đại ở mụ mụ bên người, nàng vẫn luôn đang nghe đại nhân nói chuyện, này sẽ nghe được Lý Vượng nói, nàng ở một bên gấp không chờ nổi nói, xem nhà lầu, ba ba, chúng ta đi xem nhà lầu được không. Nàng tưởng trụ nhà lầu. Nàng nghe nữ nữ tỷ tỉ, tỉ nói qua trong thành nhà lầu là gạch, trong thành nhà lầu rất cao rất cao, trụ nhà lầu có thể bỏ cao cao. Quý Hồng Quân cùng lương hoan nhưng thật ra không sao cả trước xem nào một tòa phòng ở, nghe xong Hải tử nói, Quý Hồng Quân trầm giọng nói, vậy trước xem nhà lầu đi. Trong thành nhà ngang cách cục đều là không sai biệt lắm, thập niên 70 nhà lầu xám xịt, bên ngoài xi măng cũng là gập ghềnh, không chỉ có như thế phòng rất nhỏ, hàng hiên thực hẹp hỏi, không ít người ở hàng hiên đôi tạp vợ, hàng hiên chạy lấy người đều khó khăn. Lương hoan mang theo hải tử đi theo lý vượng cùng nhau lên lầu, đi đến hẹp hòi hàng hiên, lương hoan trong lòng liền có chút bài xích này phòng ở. chu thói quen ở nông thôn căn phòng lớn, ở tại loại này nhà ngang, nàng cảm thấy có chút nghẹn quất. Sáu cá nhân lên lầu, lầu ba phòng, phòng hướng cũng không tệ lắm, bất quá phòng ở rất nhỏ một phòng một sảnh, phòng ngủ có thể buông hai chương giường, nhưng là thả hai chương giường phòng chừng người liền đi không khai chân. Nay phòng ở, bọn họ một nhà bốn người trụ sắc thật có chút chén chúc. Hơn nữa Lương Hoan vừa mới hướng hàng hiên phòng bếp nhỏ liếc mắt một cái, trong phòng bếp đồ vật đều hôn đột phóng, bậy bếp còn thực dơ. Nơi này, nàng không phải thực thích. Quý hồng quân tựa hồ cũng không phải thực thích nơi này, hắn nhìn chung quanh một vòng về sau nhìn về phía Lý Vượng, Lý Ca, đi thổ phòng ở nhìn xem đi. Tình tình vốn dĩ đối nhà lầu là có rất lớn chờ mong, nhìn đến loại này lâu tựa hồ cũng không phải thực vừa lòng, nàng lôi kéo nhiệm nhiễm tay không nói chuyện, nhiệm nhiễm ngoan ngoan ngoan, ngoan đi theo ba mẹ bên người. sáu cá nhân nói từ trong phòng ra tới bọn họ vừa mới đi ra liền gặp một cái phụ nữ trung niên phụ nữ trung niên nhìn đến lý vượng lập tức nhiệt tình nói là vượng tử a vượng tử ngươi là dẫn người tới xem phòng ở sao các ngươi cảm thấy này phòng ở như thế nào ta và ngươi nói ta này phòng ở đó là thật sự hảo phòng ở ánh sáng mặt trời ở thoải mái đâu hơn nữa này trong phòng trụ người đều không tồi các ngươi thuê trụ ta này phòng ở khẳng định sẽ không hối hận các ngươi muốn hay không hiện tại định ra tới Nay phòng ở mới 5 đồng tiền một tháng tiền thuê, ở trong thành, các ngươi lại dùng như vậy tiện nghi tiền thuê muốn tìm tốt như vậy phòng ở qua ta thôn này đã có thể không có cửa hàng. Phụ nữ trung niên là này phòng ở chủ nhà, nàng từ nơi khác nghe nói Lý Vượng dẫn người tới xem phòng ở sự tình, nàng gấp không chờ nổi muốn đem phòng ở thuê, cho nên không bận tâm Lý Vượng cái này người trung gian, trực tiếp chạy tới. Lương Hoan không nói chuyện, nghe phụ nữ trung niên nói, nàng trong lòng đã đem này phòng ở bài xích bên ngoài, thuê nhà trụ. Chủ nhà cũng là rất quan trọng, này chủ nhà lời nói quá nhiều, hơn nữa trong miệng nói này phòng ở cùng phòng ở phụ cận người thực hảo, nhưng là ánh mắt của nàng lại có chút né tránh, không chừng này phòng ở có cái gì vấn đề đâu. Lương hoan bên này đem này căn hộ bài trừ bên ngoài, bên kia Lý Vượng trong lòng cũng không lắm cao hứng, hắn nhíu mày nhìn về phía lại nhải phụ nữ trung niên, lưu thẩm, bọn họ xem trọng, này phòng ở còn không có quyết định muốn hay không, bọn họ yêu cầu lại suy xét suy xét, chúng ta đi về trước, chờ bọn họ suy xét hảo. Ta cho ngươi đáp lời, ngươi nhìn chúng không? Thật vất vả có người tới xem phòng ở, lưu thẩm nào bỏ được làm lương hoan bọn họ liền như vậy đi rồi. Nàng đứng ở một bên nói thẳng, đi gì à, nếu tới cũng tới rồi, này phòng ở các ngươi trực tiếp thuê ở bái. Có phải hay không ngại giá cả cao? Giá cả có thể lại thương lượng thương lượng, ta mỗi tháng lại tiện nghi năm mao tiền, bốn khối năm mao tiền, các ngươi nhìn chúng không? Lưu thẩm nhiệt tình nhìn về phía quý hương quân, cực lực đề cử chính mình phòng ở. Xin lỗi. Người trong nhà nhiều, phòng ở chỉ có một gian phòng, chủ không dưới. Quý Hồng Quân thẳng tắp đứng, mặt không đổi sắc cự tuyệt phụ nữ trung niên. Quý Hồng Quân nói xong không hề xem kia phụ nữ trung niên, hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Vượng, Lý Ca, chúng ta đi thôi. Lý Ca nghe được Quý Hồng Quân cự tuyệt phụ nữ trung niên, trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn nén cười nhanh chóng trả lời, ai, đi, đi thôi. Hắn phiền loại này không tuân thủ quy tắc người, nói tốt làm hắn người giới thiệu tới xem phòng ở. này lưu thẩm trung gian lại đây là gì sự là sợ hắn kiếm trên lệch giá vẫn là sợ hắn đem giá cả đẻ thấp lý ca trong lòng không mừng lưu thẩm cách làm ra nhà ngang ngõ nhỏ hắn nói thẳng không cố kỵ nói quý đồng chí này nhà ngang ngươi không thuê là đúng này phòng ở lại tiểu thông gió lại không tốt thật đúng là không bằng căn phòng lớn ở thoải mái ta mang các ngươi đi xem kia bùn đất phòng kia phòng ở là dựa theo ở nông thôn phòng ở cách cục cái kia phòng ở ta cảm thấy các ngươi nhìn khẳng định sẽ thích bùn đất phòng khoảng cách nhà ngang còn rất xa đoàn người đi rồi 20 tới phút mới đến lý vượng nói bùn đất phòng này phòng ở ở huyện thành bên cạnh lại ra bên ngoài một ít chính là huyện thành vùng ngoại thành bất quá nơi này an tĩnh phòng ở cũng sắc thật như lý vượng nói giống nhau là dựa theo ở nông thôn phòng ở cách cục kiến tạo không chỉ có như thế trong phòng còn có một viên cây nho 9 tháng thời tiết này sẽ cây nho thượng còn có lá cây xuống dốc bất quá không có quả nho phòng ở là bùn đất phòng có chút địa phương bùn đất đều có chút sụp đổ Này Phong ở nếu muốn chủ nói liền yêu cầu một lần nữa tu sửa. Này phòng ở, Phong chủ là chỉ tính toàn bán. Quý Hồng quân nhìn về phía Lý Vượng. Lương Hoan nghe được Quý Hồng quân hỏi chuyện, nàng cũng tò mò nhìn về phía Lý Vượng, chờ hắn trả lời. Lý Vượng gật đầu, Phong chủ là nói chỉ bán. Quý Hồng quân gật đầu, theo sau nhìn về phía Lương Hoan, vừa ý sao. Lương Hoan nhìn chung quanh bốn phía, khinh khinh trả lời, sân rất đại, phòng ở cũng không nhỏ, bất quá này phòng ở có chút phá. Muốn mua nói khẳng định muốn một lần nữa tu sửa, hơn nữa, này phòng ở phòng chủ là muốn bán, phòng chủ yếu bán bao nhiêu tiền. Lương Hoan nhìn về phía Lý Vượng. Nay phòng ở là muốn bán, nàng cùng Hồng quân mấy năm nay cũng tích cốc không ít tiền, nhưng là có thể hay không mua khởi huyện thành một bộ phòng ở. Nàng thật đúng là không hiểu biết, này huyện thành giá nhà nàng cũng không hiểu biết ta. Một ngàn nhị. Lý Vượng trả lời. Một ngàn nhị, nhà bọn họ ở nông thôn cái nhà ngói mới 300, ở thịt heo 7 bao tiền một cân nhân đại. Này một ngàn nhị cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nhà bọn họ Hồng Quân ở huyện thành công tác, làm 5 năm, hiện tại tiền lương một tháng mới 28 đồng tiền, này một vạn nhị tương đương với Hồng Quân 6-7 năm tiền lương. Quý, này phòng ở là bùn đất phòng, thật muốn, chúng ta cũng vô pháp trụ. Lương Hoan ở một bên trầm giọng nói. Quý Hồng Quân bàn tay to nắm lấy Lương Hoan tay, đứng ở bên người nàng nhìn về phía Lý Vượng, 800, có thể, hôm nay liền có thể định rồi, không thể nói. Hôm nay liền vất vả Lý ca đi một chuyến. Lý Vượng nghe thấy quý hồng quân nói 800, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chủ nhà cho hắn giá quy định chính là 800, nhưng đây là thấp nhất giới, hắn còn muốn nhiều lấy điểm giới thiệu phí đâu, thật cái này giới bán, hắn giới thiệu phí khẳng định thiếu. Quý đồng chí, này, ngươi xem ngươi là hoa tử đồng sự, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi không phải. Nay phong ở là hảo phong ở, ngươi này giá cả áp quá thấp, chỉ sợ không được. 800, hôm nay thiêm, không được. chúng ta về nhà, quý hồng quân cũng không vô nghĩa, nói thẳng mục đích. quý hồng quân người này không nói cẩu cười, nói chuyện thời điểm trên mặt nhất quán nghiêm túc thần sắc, làm người nhìn liền cảm giác người này là nói một không hai. lý vượng có tâm đề giới, nhưng là quý hồng quân một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. nay niên đại bán phòng ở thiếu, mua phòng ở càng thiếu, biểu lệ giới thiệu cái này đồng sự có thể xuống tay muốn mua phòng ở, hắn trong lòng thực kinh ngạc, này phòng ở hắn muốn mua, hắn như thế nào đều có thể được đến năm phần trăm trung gian tiền. 800 đồng tiền hắn được đến tuy rằng thiếu, nhưng là rốt cuộc là có thể được đến chút tiền. Lý vượng cắn răng ứng. Trung, ta trở về cùng chủ nhà thương lượng. Ngươi xem ngươi hôm nay gì thời điểm có thời gian ký tên. Đi thổ địa cục rời đi bất động sản. Hôm nay tuy rằng có thể, ta ở. Yêu cầu ký tên đi tìm một chỗ tìm ta. Quý hồng quân đem quý kiến thiết ra địa chỉ nói cho hắn. Trung, vậy nói như vậy định rồi. Ta đi tìm chủ nhà. Nay thật vất vả tìm được người mua cũng không thể chạy. hắn muốn nhanh lên đi tìm chủ nhà ân quý hồng quân ứng lý vượng chờ lý vượng đi rồi hắn mang theo lương hoan cùng hài tử đi cung tiêu xã một nhà bốn người đi ở trên đường tình tình ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân ba ba chúng ta thật sự muốn mua kia phòng ở a dễ phá a không có trong nhà trụ phòng ở hảo quý hồng quân gia hiện tại trụ chính là gạch đỏ nhà ngói lương hoan A sạch sẽ trong nhà mỗi ngày đều quét tức sạch sẽ trong viện đồ vật cũng quy nạp chỉnh chỉnh tê tê phòng nhìn sạch sẽ sạch sẽ Không giống vừa mới xem bùn đất phòng ở, hẳn là thật lâu không ai ở, xà nhà đều mau sủ, trong viện, cỏ dại mọc thành cụm. Nay đối lập lên, tự nhiên là Lương Hoan gia phòng ở đặc biệt hảo. Tinh tinh này phòng ở diện tích đại, nay phòng ở tu tu là có thể cùng trong nhà giống nhau tốt. Lương Hoan Kinh khinh nói, nay phòng ở nàng không thấy chung, nhưng là phòng ở thổ địa diện tích nàng nhìn chúng, đại viện tử phòng lớn, nay phòng ở cùng bọn họ trước mắt ở nông thôn trụ phòng ở diện tích không sai biệt lắm đại, đến có 600 nhiều bình. Này phòng ở có thể cái tam gian chính phòng, một gian nhà bếp cùng tắm rửa gian, còn có thể lại ở trong sân sáng lập một gian vườn rau trồng rau. Trong viện cây nho cũng không tồi, tới điểm trong không gian thủy, phòng chừng sang năm là có thể kết quả nho. Nhiệm nhiệm nắm lương hoan tay đi phía trước đi, nàng gật đầu phụ họa lương hoan nói, này phòng ở hảo. Ba mẹ cùng muội muội đều nói này phòng ở hảo, tình tình tuy rằng không thích rách nát bùn đất phòng, bất quá vẫn là gật đầu, vậy mua cái này phòng ở đi. Quý hồng quân rũ mắt nhìn tình tình liếc mắt một cái, thấy được trên mặt nàng hơi hơi mất mát, quý hồng quân câu môi, chờ phòng ở mua tới, ta đi tìm lò gạch người mua gạch, đem phòng ở cái thành cùng trong nhà không sai biệt lắm phòng ở, Ân. Tình tình vốn đang giàu dĩ không vui, nghe xong quý hồng quân nói lập tức ngửa đầu nhìn về phía chính mình ba ba. Ba ba, thật sự. Quý hồng quân gật đầu, Ân. Ra, kia ba ba, người muốn nhanh lên. Tình tình vui sướng nói, đi đường thời điểm lại tung tăng nhảy nhót chạy lên. Tinh tinh nhảy đi phía trước chạy, nhiễm nhiễm cũng bung lỏng ra quý hồng quân cùng lương hoan tay, đi theo tỷ tỷ nhanh chóng đi phía trước đi. Hai đứa nhỏ đi phía trước chạy, lương hoan để sát vào quý hồng quân, hồng quân, mua phòng ở lại một lần nữa xây nhà, chúng ta đỉnh đầu tiền có thể hay không tương đối khẩn. Mấy năm nay nàng cùng hồng quân ở ăn uống thượng không tiết kiệm quá, chỉ cần hồng quân có phiếu, phiếu gạo toàn bộ dùng để mua phiếu, phiếu thịt cũng mua, không chỉ có ở thức ăn thượng tiêu tiền nhiều, ở chi phí thượng. Lương hoan mỗi năm đều sẽ cấp hải tử làm quần áo, xuyên mặt trên cũng không thiếu tiêu tiền. Cho nên mấy năm nay tuy rằng hồng quân có tiền lương, hắn mỗi năm cũng sẽ lên núi mấy tranh, kiếm tiền cũng không ít, nhưng là hoa cũng không ít. Lương hoan trong không gian đồ ăn cùng trái cây nàng cũng sẽ trộm bắt được trong thành tới bán, bán tiền cùng quý hồng quân kiếm tiền đều phóng cùng nhau. Hiện tại trong nhà tính toán đâu ra đấy cũng liền có một ngàn đồng tiền tiền tiết kiệm. Trong nhà có bao nhiêu tiền quý hồng quân cũng là biết đến, nghe xong lương hoan nói, hắn khinh khinh nói Hoa. Lại tránh. Quý Hồng quân như vậy vừa nói, Lương Hoan cũng không lo lắng. Hồng quân nói rất đúng, tiền tiêu có thể lại tránh, nhà bọn họ Hồng quân có công tác, nàng trong không gian, có lương thực, này tiền sao đều có thể tránh trở về. Một nhà bốn người thực mau tới rồi cung tiêu xã, cung tiêu xã Lương Hoan cùng quý Hồng quân mua một ít điểm tâm, chuẩn bị mang theo đi quý nhị thẩm trong nhà. Tình tình cùng nhiễm nhiễm không thường tới cung tiêu xã, tới rồi cung tiêu xã nhìn bên trong bán đồ vật, trong mắt tràn ngập tò mò. Tình tình lôi kéo quý hồng quân tay, không ngừng dò hỏi một ít đồ vật, ba ba, cái này là cái gì? Quý hồng quân nhìn thoáng qua tình tình chỉ vào đồ vật, dây buộc tóc. Hán, cấp hoan hoan mua quá. Thật xinh đẹp, ba ba cho ta mua sao? Ngựa đầu nhìn quý hồng quân, tình tình mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Bên cạnh nhiễm nhiễm cũng khinh khinh lôi kéo quý hồng quân ống quần, ba ba, muốn. Khuê nữ muốn đồ vật, quý hồng quân có thể mua được, hắn sẽ cử tuyệt sao? Quý hồng quân trực tiếp bỏ tiền. muốn hai cái hồng nhạt dây buộc tóc cảm ơn quý hồng quân tử cấp hải tử mua dây buộc tóc lương hoan nhìn một màn này khinh khinh tiếu tiếu theo sau nàng cầm mua điểm tâm hướng cung tiêu xã bên ngoài đi đến lương hoan ra cung tiêu xã đi vào cung tiêu xã ngõ nhỏ đó là một cái chết ngõ nhỏ đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong lương hoan tử trong không gian lấy ra mấy cái quả táo mấy cái quả đào theo sau lại hái được mấy cái mức hương, từ trong không gian đi ra ở ở cứ trong lúc nhị thẩm tử đối nàng chiếu cố nàng vẫn luôn nhớ rõ Mấy năm nay mỗi năm nhị thẩm ra có gì ăn ngon, nàng đều sẽ cấp tình tình cùng nhiễm nhiễm đưa qua đi. Nhị thẩm người một nhà thực hảo, đối nàng hài tử cũng không tồi, nàng trong không gian trái cây rất nhiều, nàng nguyện ý lấy tới cấp nhị thẩm tử một nhà ăn. Lương Hoan đem đều đồ vật sách ở trong tay trở về cung tiêu xã. Cung tiêu xã trong đại sảnh, Quý Hồng Quân cùng hài tử đang ở giữa đại sảnh đứng, như vậy làm như đang chờ đợi Lương Hoan trở về. Thấy Lương Hoan trở về, tình tình trực tiếp bung lỏng ra Quý Hồng Quân tay đã đi tới mụ Ngươi làm gì đi? Ta cùng ba ba, muội muội tìm ngươi một hồi lâu. Đi ngõ nhỏ thay đổi điểm đồ vật. Đi thôi, chúng ta đi ngươi nhị nãi nãi ra. Lương Hoan tự nhiên nắm lấy tình tình tay. Quý Hồng Quân thâm sắc con ngươi ở Lương Hoan trong tay túi thượng dừng lại vài giây, theo sau cùng Lương Hoan cùng nhau đi ra ngoài. Nhiễm Nhiễm nhìn Lương Hoan trong tay túi, mắt to mang theo khó hiểu, mụ mụ, này túi cùng trong nhà túi giống nhau. Lương Hoan bước chân dừng lại, theo sau dường như không có việc gì trả lời, nga. nhiễm nhiễm hỏi xong này một câu liền không hỏi lại vừa mới hỏi chuyện phảng phất nàng là trong lúc lơ đãng dò hỏi giống nhau quý hồng quân túi đầu nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái theo sau thần sắc khôi phục bình thường đi nhanh đi ra ngoài quý nhị thẩm ra mấy ngày nay ngày mùa quý nhị thuốc tưởng tránh công điểm liền ở nhà bắt đầu làm việc quý nhị thẩm thì tại huyện thành xem nữu nữu đi học ngày thường nữu nữu đi học tan học đều là nàng đón đưa lương hoan cùng quý hồng quân lại đây thời điểm quý nhị thẩm vừa lúc ở ra chuẩn bị đi ra cửa tiếp nữu Mở cửa thấy lương hoan bọn họ, quý nhị thẩm mắt sáng rực lên, hồng quân cùng hồng quân tức phụ tới, mau tiến vào Quý nhị thẩm nói tiếp nhận lương hoan trong tay mang theo đồ vật, xách theo vài thứ kia vào nhà, quý nhị thẩm khinh khinh nói, các ngươi tới liền tới rồi, sao còn mang nhiều như vậy đồ vật? Tình tình, nhiễm nhiễm tưởng ngái nãi không? Tình tình thanh thúy trả lời, tưởng. Nhiễm nhiễm cũng ở một bên nhỏ giọng trả lời, suy nghĩ. Vượng vượng ngồi ở liền ghế chơi, nghe được tình tình cùng nhiễm nhiễm thanh âm. Hắn ngửa đầu nhìn về phía hai cái tỉ tỉ, cười nói, tưởng tỉ tỉ. Vượng vượng là nữu nữu đệ đệ, năm nay vừa mới hai một tuổi, bạch bạch nộn nộn, cười thời điểm trên má còn có hai cái lún đồng tiền, nhưng Nguyễn Manh. Ở quê quán thời điểm tình tình liền thích dẫn hắn chơi. Từ nữu nữu tới huyện thành đi học, nàng đã thật lâu không gặp vượng vượng, không nghĩ tới vượng vượng thế nhưng còn nhớ rõ nàng, còn nói tưởng nàng. Tình tình đi tới vượng vượng bên người, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, vượng vượng, tới, têu tỉ tỉ. Vượng vượng nhìn xem tình tình, lại xoay đầu tới nhìn về phía bên kia nhiễm nhiễm, hướng về phía nhiễm nhiễm thúy thanh nói, tỷ tỷ, tình tình, tình tình trực tiếp duỗi tay nắm vượng vượng gương mặt, gọi ta tỷ tỷ, không cần kêu nhiễm nhiễm, nhiễm nhiễm là muội muội. Vượng vượng như cũ đáng yêu hướng về phía nhiễm nhiễm cười, trong miệng tiếp tục đều, tỷ tỷ, nhiễm nhiễm đi qua đi, ngồi ở vượng vượng bên kia, nàng nhìn về phía tình tình, vượng vượng là muốn cứ gọi ta tỷ tỷ, tình tình nữ môi, ngươi là ta muội muội. hắn tỉ tỉ, nhiễm nhiễm nói đem vượng vượng kéo đến chính mình bên người, nghiết hắn mặt chơi, ba cái hài tử chơi vui vẻ, quý nhị thẩm nhìn về phía lương hoan, hồng quân ra, nhiễm nhiễm cùng tỉnh tình thực thích tiểu đệ đệ, quý nhị thẩm vừa nói lời này, lương hoan liền biết là ý gì, đây là muốn nàng tái sinh một cái đâu, lương hoan không bài xích tái sinh, bất quá muốn thuận theo tự nhiên, vượng vượng an, không chỉ có tình tình nàng hay thích, ta cũng thích, tới vượng vượng, tới thẩm thẩm nơi này, lương hoan đối với vượng vượng vươn tay. Vượng vượng thực thích cái này ôn nhu thầm thầm, thấy thầm thầm đối hắn vươn tay, hắn từ liền ghế bỏ xuống dưới, chân ngắn nhỏ hướng lương hoan bên này chạy tới. Thầm thầm, ôm, ân, ôm, thầm thầm cho ngươi lấy ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Lương hoan nói, lấy ra mua điểm tâm cùng từ trong không gian làm ra trái cây. Vượng vượng chỉ vào thủy mật đào nói, quả đào, ăn. Quả đào, lương hoan ở nhà thường thường cũng sẽ lấy quả đào ra tới cấp hai đứa nhỏ ăn, tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng đều rất thích ăn. buổi sáng ở bên ngoài đi rồi nửa cái buổi sáng hai đứa nhỏ cũng đói bụng này sẽ thấy quả đào tình tình đôi mắt cũng sáng mụ mụ ta cũng ăn nhìn lương hoan mang lại đây quả đào quý nhị thẩm hướng lương hoan bên kia nhìn lại lẩm bẩm hai tiếng này ngoạn ý chết quý chết quý mua nó làm gì nay quả đào cung tiêu xã nhưng không có phòng chừng lại là hồng quân tức phụ từ chợ đen làm ra thời buổi này chợ đen đổ vật đều chết quý chết quý hồng quân tức phụ chính là bỏ được mỗi lần lại đây cũng chưa tay không đã tới Quý nhị thẩm trong miệng tuy rằng lẩm bẩm lương hoan, nhưng là trên mặt lại là mang theo cười. Lương hoan ngồi ở ghế trên, tiêu tiếu không trả lời quý nhị thẩm nói. Quả đào tẩy hảo, mấy cái hài tử ăn đào, quý nhị thẩm lại bồi lương hoan nói hai câu lời nói, lúc sau liền đi tiếp nữ nữ. Lương hoan cùng quý hồng quân ở trong phòng khách không ngồi bao lơn sẽ, quý kiện khang liền từ bên ngoài đã trở lại, 5 năm thời gian, hắn cũng từ lâm thời công biến thành xưởng dệt chính thức công, này sẽ hắn trưởng thành tuổi trẻ đại tiểu hỏa. Thân cao cũng liền so hồng quân lùn 4-5cm, một em mươi 78 vóc dáng, lớn lên còn tính có thể, mấy năm nay hắn cũng lục tục nói mấy cái đối tượng, bất quá cũng chưa thành. Có một cái nói chuyện hơn 2 năm, muốn kết hôn thời điểm nữ hài gia phụ mẫu yêu cầu muốn tam vang một gạch, muốn trong thành phòng ở quý nhị thẩm một nhà tuy rằng ở tại trong thành, nhưng là ở trong thành thật đúng là không có phòng ở, liền bọn họ hiện tại trụ phòng ở vẫn là quý kiến thiết nhà máy phân phòng ở. Trong nhà phong tiểu, chỉ có hai thất. ngày thường quý kiện khang đều là ở xưởng dệt ký túc xá trụ chỉ có giữa trưa về nhà ăn cơm nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân ở trong phòng ngồi quý kiện khang vào nhà chào hỏi hồng quân ca tẩu tử các ngươi tới ân quý hồng quân trầm giọng đáp lại lương hoan đi đến hải tử bên kia ghế dựa ngồi xuống đem nàng ngồi ghế đơn tử nhường ra tới cấp quý kiện khang ngồi kiện khang mới vừa tan tầm. ân tẩu tử đây là ngươi đánh lại đây sao quý kiện khang nhìn về phía trên bàn trái cây lương hoan gật đầu Đúng vậy, người muốn ăn sao? Ta đi cho ngươi tẩy. Lương Hoan muốn đi tẩy trái cây, quý kiện khang lập tức đứng lên, đem quả táo cùng quả đào lấy qua đi, tẩu tử, ta đi tẩy. Quý kiện khang cầm hai cái quả đào cùng hai cái quả táo đi tẩy, tẩy hảo còn cắt khối đặt ở mâm, mang sang tới đặt ở trên bàn cùng nhau ăn. Lấy một khối quả táo ăn, quý kiện khang khen, vẫn là tẩu tử mang lại đây quả táo ăn ngon. Chúng ta nhà máy 15 tháng 8 thời điểm mỗi người đã phát hai cái quả táo, kia quả táo thực thanh, rất nhỏ. Ăn sắp sắp, một chút đều không thể ăn, không giống tẩu tử ngươi mang đến này quả táo, lại ngọt lại giòn. Lương hoan trong không gian còn có không ít quả táo, nghe xong quý kiện khang nói, nàng khét cười, ngươi thích ăn, lần sau ta tái ngộ đến bán quả táo, nhiều mua chút, đều ngươi điểm. Chung, tẩu tử ngươi giúp ta mua, ta cho ngươi tiền. Quý kiện khang tùy tiện trả lời. Quý kiện khang vừa mới trả lời xong, nhà bọn họ môn đã bị mở ra, vương tú mai cùng quý kiến thiết cùng nhau vào được. Vương Tú Mai vốn dĩ sắc mặt không phải thức tốt, vào cửa thấy Lương Hoan cùng Quý Hồng quân ở, trên mặt khó coi thần sắc tiêu tán một ít, nàng không thấy quý kiện khang, nhẹ chạy bộ đến Lương Hoan đối diện ngồi xuống, đệ mội tới. Ân, tẩu tử ăn quả táo, kiện khang tẩy. Lương Hoan nhìn ra tới Vương Tú Mai thần sắc không phải thực hảo, đẩy chính mình trước mặt quả táo cấp Vương Tú Mai. Vương Tú Mai nhìn về phía kia quả táo, lấy một khối ăn, ăn quả táo trước là một bụng khí nghẹn, quả táo ăn đến trong miệng, giòn giòn ngọt, ngọt. Trong lòng nghẹn hờn rỗi tựa hồ tiêu tán một ít, Vương Tú Mai nhìn về phía Lương Hoan cũng có nhàn tâm cùng nàng phun tảo Đệ muội ngươi nói kiện khang đứa nhỏ này, sao, sao nhấm làm người nhọc lòng đâu. Vương Tú Mai hơi có chút hận sắt không thành thép nói. Vương Tú Mai thốt ra lời này, Lương Hoan liền biết nàng là muốn cùng nàng phun tảo sự tình. Lương Hoan ngồi thẳng, khinh khinh dò hỏi, tẩu tử, sao, kiện khang làm gì. Vương Tú Mai hít sâu, đốn một hồi, ổn ổn cảm xúc nói. Khoảng thời gian trước ta nhà mẹ để một cái đường thẩm không phải cấp Kiện Khang giới thiệu cái nữ hải tử sao. Kia nữ hải tử ở cung tiêu xã đi làm, công tác thể diện lớn lên cũng hảo. Kiện Khang cùng nàng gặp mặt, cũng nói người nữ hải tử khá tốt. nay gặp mặt khá tốt, Kiện Khang cùng kia nữ hải tử tuổi đều không nhỏ, này đại nhân không phải nghĩ bọn họ nhanh lên định ra tới sao. Kia nữ hải tới trong nhà ăn cơm thời điểm còn hảo hảo, nhưng là Kiện Khang đi kia nữ hải tử trong nhà một chuyến, trở về liền nói không muốn chỗ. Hôm nay người nữ hải tử đều đuổi tới nhà máy, ta nghe nói nữ hải tử đuổi tới nhà máy thời điểm, còn tưởng rằng nàng hai còn có khả năng đâu. Kết quả, ngươi biết kiện khang đứa nhỏ này làm gì không? Lương hoan nghĩ hoặc, nhìn về phía quý Kiệt khang, làm gì? Đứa nhỏ này thế nhưng làm cho nhà máy người mặt trực tiếp ném ra người nữ hải tử tay, nói hai người bọn họ không có quan hệ, làm người nữ hải tử về sau không cần lại đi tìm hắn. Kia nữ hải lớn lên hảo, công tác còn thể diện, kiến thiết sao liền không muốn đâu. Vương Tú Mai lời này vừa mới nói xong, nhà bọn họ môn liền từ bên ngoài mở ra. Nhà ngang môn không cách đâm, ở bên ngoài Quý Nhị Thẩm đem Vương Tú Mai nói nghe xong cái hơn phân nửa, nàng đem nữ nữ cặp sách hướng một bên một phóng, trực tiếp đi hương Quý Kiệt Khang, ngươi đứa nhỏ này, ngươi, ngươi nói ngươi muốn tìm cái gì dạng. Nhìn về phía Quý Kiệt Khang, Quý Nhị Thẩm thực cáo giận. Đứa nhỏ này năm nay đều 23, ở nông thôn, nào có lớn như vậy không kết hôn. Liền nói Hồng Quân đi. Hắn năm đó 22 tuổi không kết hôn, đại phòng kia toàn ra sợ bị người chọc cuộc sống, đều cấp hồng quân tìm hắn hiện tại tức phụ làm hắn kết hôn. Nha nàng cái này tổ tông, 23 tuổi, một cái không thành, hai cái không thành, cái này lại băng rồi, cũng không biết hắn gì thời điểm có thể định ra tới, gì thời điểm có thể kết hôn. Quý nhị tẩu càng nghĩ càng bực, đối với quý kiện khang liền muốn động thủ. Lương Hoan ở chỗ này, sao có thể nhìn quý nhị thẩm động thủ A, nhìn đến quý nhị thẩm muốn động thủ. Nàng lập tức ngăn cản quý nhị thẩm, lôi kéo quý nhị thẩm từ tay, nàng túng người hướng phòng bếp đi đến, thím, nhà này một hồi nỉu nỉu muốn đi học, đường ca bọn họ còn muốn đi làm, ta nấu cơm đi, ta cho ngươi trợ thủ. Lương hoan nói, đem nàng xách lại đây rau xanh xách vào phòng bếp. Vào nhà bếp, quý nhị thẩm một bên nấu cơm một bên cùng lương hoan nói quý kiện khang sự tình, này nhi tử lớn không kết hôn, năm đó lo lắng a, Mẫu thân lo lắng nhi tử cái loại này tâm tình lương hoan có thể lý giải. hiện tại loại này không khí làm phụ mẫu đều muốn hải tử nhanh lên thành gia lập nghiệp, bất quá nàng biết lịch sử hướng đi, lại quá 2 năm liền phải khôi phục thi đại học. Quý kiện khang học tập hảo, có cao trung bằng tốt nghiệp, nếu thật khôi phục thi đại học, hắn là có thể tham gia thi đại học, thi đậu đại học lại tìm bạn gái cũng không mượn hơn nữa. đầu tử, kiện khang không lớn, trong thành giống hắn lớn như vậy không kết hôn nhiều lắm đâu, tả hữu kiện khang là cái công nhân, hắn nói tìm tức phụ cũng hảo tìm, ta liền lại từ hắn điểm bái Cùng hắn quá cả đời người, luôn là muốn cho hắn tìm cái vừa ý không phải. Lương Hoan đứng ở quý nhị thẩm bên người, một bên hỗ trợ hái rau một bên khinh khinh nói. Quý nhị thẩm bị Lương Hoan trấn an vài câu, trong lòng bị đè nén thiếu, tùy hắn đi, yêm cùng ngươi thuốc tuổi lớn, cũng quản bất động. Thím các ngươi tuổi trẻ đâu? Lương Hoan cười nói. Trong phòng ở nấu cơm, trong phòng khách cũng nói lên quý kiện khang sự tình. Lúc này là quý kiến thiết cái này đại ca nói, hỏi quý kiện khang là sao tưởng? Làm cho chính mình đại ca. Quý kiện Khang cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời, đại ca, nàng không được, quá có thể trang, không phải gì người tốt, cái loại này người không thể cưới về nhà, cưới về đến nhà nhà ta sẽ loạn. Nhà bọn họ toàn ra đều là trung hậu người thành thật, cưới như vậy một người trở về, không phải tạo nghiệt sao. Người trong nhà không được bị nàng tìm đường chết. Sao không hảo? Lớn lên đẹp, công tác hảo, nhìn cũng văn văn tinh tĩnh. Vương Tú Mai lập tức ở một bên truy vấn. quý kiện khang nghĩ đến kia một ngày ở nữ hải trong nhà nhìn đến sự tình có chút một lời khó nói hết quý hồng quân trầm khuôn mặt liếc quý kiện khang liếc mắt một cái kiện khang ở nhà ngồi đều là ngươi trí thân người có gì lời nói ngươi đến cùng người trong nhà nói ngươi không nói người trong nhà hiểu lầm chỉ biết ly tâm quý hồng quân bình tĩnh tự thuật quý kiện khang nghe xong hắn nói lặng im một hồi cắn răng nói nàng nàng quá có thể trang quý kiện khang nói đem ngày đó ở nữ hải trong nhà nhìn đến sự tình nói một lần nữ hải cha mẹ là nhị hôn nàng là nhà gái mang quá khứ nữ hải nàng cha kế trong nhà cũng có một cái khuê nữ tương đối xảo đi ăn cơm ngày đó nàng cha kế khuê nữ cũng mang theo bạn trai về nhà kết quả ăn cơm thời điểm nàng cha kế khuê nữ lên thịnh canh uống không biết sao canh chiếu vào nữ hải trên người nữ hải lúc ấy ủy ủy khuất khuất nhìn nàng cha kế nữ nhi ở một bên ủy ủy khuất khuất nói tỷ tỷ, ta biết ngươi không thích ta ngươi ngươi trước kia đánh ta mắng ta ta ta đều không thèm để ý Nhưng là đại tỷ, hôm nay là ta mang đối tượng trở về nhật tử, ngươi vì sao còn không buông tha ta? Lúc ấy quý kiện khang thật đúng là tưởng cha kế nữ nhi sai đâu, thế nữ hải đau lòng, bao gồm nữ cha kế nữ nhi mang về tới đối tượng, đều tưởng chính mình đối tượng thương tổn kia nữ hải kia đối tượng còn nói kia cha kế nữ nhi, lúc ấy nháo rất khó coi. Như vậy náo loạn một hồi, ăn cơm thời điểm mọi người đều thất thần, sau khi ăn xong, quý kiện khang đi toilet. từ toilet ra tới thời điểm rất xa nhìn đến hai cái nữ hải tụ ở bên nhau hắn liền thấy được kia nữ hải gương mặt thật kia canh thế nhưng là nàng cố ý vướng ngạ nữ hải xái chính mình trên người không chỉ có như thế nàng còn nói rất nhiều rất nhiều nàng làm sự tình cố ý hãm hại nàng cha kế nữ nhi làm nàng cha kế nữ nhi bị người chán ghét nghe quý kiện khang nói xong vương tú mai ngây ngẩn cả người sao sao còn có như vậy nữ hải a quý kiến thiết sắc mặt cũng đen rất nhiều loại này nữ hải là không thể cưới về nhà Nếu thật cưới về nhà, da còn không được loạn. Nhìn không tồi cô nương, tâm nhưng thật ra rất hắc. Quý Hồng Quân không nói chuyện, hắn như cũ bình tĩnh ngồi ở một bên, hai mắt thường thường nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Trong phòng bếp, quý nhị thẩm làm tốt cơm, đoàn người bắt đầu ăn cơm, cơm không ăn được, quý kiến thiết ra môn liền văng lên. Tinh tinh ngồi ở nhất bên ngoài, nghe được tiếng đập cửa, nàng trực tiếp đứng lên, ta đi mở cửa. Mở ra cửa phòng, thấy bên ngoài Lý Vượng, Tình Tình lập tức quay đầu lại ba ba. Là buổi sáng, cái kia Lý thúc thúc. Trên bàn cơm cơm không ăn được, cái này điểm cũng không làm cho người vào nhà nói sự tình. Quý Hồng Quân đứng lên, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Vượng ở ngoài cửa, nhìn đến Quý Hồng Quân ra tới, hắn lập tức nói, Quý đồng chí, phòng chủ tới, ngươi xem ngươi phương tiện hiện tại đi ký hợp đồng không. Nếu phương tiện nói, phòng chủ nói hôm nay là có thể đi thổ địa cục đem bất động sản chuyển tới ngươi danh nghĩa. Biển báo, điện thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 78 chương 78 Lý Vượng nói xong, Quý Hồng Quân không. Lý Vượng nói xong, Quý Hồng Quân không nhiều tự hỏi, trực tiếp hồi phục, chờ một lát. Đối với Lý Vượng nói xong, Quý Hồng Quân đi trở về phòng khách, nhìn về phía Lương Hoan, đi thổ địa cục, cùng đi. Quý Hồng Quân như vậy vừa nói, Lương Hoan lập tức nghĩ tới phòng ở sự tình, biết là phòng chủ bên kia có tin tức, nàng gật đầu trả lời. hảo lương hoan như vậy đã đáp ứng quý hồng quân đem nàng từ ghế trên kéo tới theo sau đối với quý nhị thẩm đám người nói thím tình tình cùng nhiễm nhiễm trước lưu nơi này có việc ta mang hoan hoan đi ra ngoài hạ cơm các ngươi ăn trước ta cùng hoan hoan sẽ không ăn quý nhị thẩm hiểu biết quý hồng quân không phải có chính sự hắn cũng sẽ không từ trên bàn cơm rời đi nghe xong hắn nói lập tức trả lời hành, ngươi mau đi vội tình tình cùng nhiễm nhiễm liền phóng nơi này ta nhìn ân phiền tòa thím Quý Hồng Quân nói xong mang theo lương hoan đi rồi. Quý Hồng Quân vừa đi, Quý Kiện Khang liền nhìn về phía Tình Tình. Tình Tình, ngươi biết ngươi ba ba làm gì đi không? Tình Tình gật đầu. Mua phòng, dọn trong thành trụ, cùng Liễu Liễu tỷ tỷ cùng nhau đi học. Tình Tình Thanh Thúy nói xong, phòng khách có trong nháy mắt an tĩnh. Một hồi lâu Quý Kiện Khang mới kinh ngạc nói: Hồng Quân ca thế nhưng muốn mua nhà. Quý Nhị Thẩm nhìn Nhi Tử khiêu thoát bộ dáng, cầm chiếc đua hướng trên người hàn đánh, Ngươi nhìn xem Hồng Quân, người lao bà hài tử đều có. hiện tại còn muốn mua nhà, ngươi có gì? Quý kiện khang bị đánh một chút, lập tức ngồi xong, bị răn rẻ cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta cùng hồng quân ca có thể so không được, hắn đánh tiểu liền so với ta có khả năng. Vương Tú Mai ngồi ở một bên, tâm tình cũng có chút phức tạp, trưởng phu đường đệ ở trong thành công tác 5 năm mua nhà, bọn họ công tác nhiều năm như vậy trụ vẫn là nhà máy xứng phòng ở bất quá, trong thành phòng ở khó mua, còn quý, đường đệ một nhà cho dù mua phòng, phòng trừng cũng là mua tiểu phòng ở. Bên kia, Quý Hồng Quân mang theo Lương Hoan trực tiếp đi thổ địa cục, bán phòng ở chính là một cái trung niên nam nhân, nghe nam nhân nói là con của hắn điều đến thành phố công tác, hắn muốn đi theo nhi tử đi thành phố, trong nhà phòng ở liền chuẩn bị ra. Quý Hồng Quân đem tiền cho chủ nhà, ở thổ địa cục thiêm hảo các loại văn kiện, bắt được phòng ở nền chứng minh, theo sau Quý Hồng Quân liền cùng Lương Hoan cùng nhau ra tới. Lý Vượng tiễn đi chủ nhà, bước đi tới rồi Quý Hồng Quân bên này, Quý đồng chí chúc mừng a về sau các ngươi ở trong thành cũng có phòng ở. đem hộ khẩu chuyển qua tới người một nhà liền có thể lãnh lương thực hàng hóa. Ân, cảm ơn. Quý Hồng Quân nói xong, đốn vài giây lại nói, quay đầu lại chuyển nhà, ngươi cùng đi trong nhà ăn cơm. Quý Hồng Quân vừa nói đi nhà hắn ăn cơm, Lý Vượng trên mặt tươi cười càng sâu, có rảnh nhất định qua đi. Một cái ở nông thôn chân đất, có thể trở thành xưởng sắt thép công nhân còn mua trong thành phòng ở, người này tương lai khẳng định không thể hạ lượng, nhiều kết giao có chỗ lợi. Ân, Lý Ca, hôm nay cảm ơn ngươi. chúng ta liền đi trước. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Trung, ta cũng muốn về nhà. Lý Vượng nói hướng bên kia đi đến. Quý Hồng Quân nắm Lương Hoan tay hướng Quý Nhị Thẩm trong nhà đi đến. đi ở trên đường. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, nền chứng minh viết tên của ngươi càng tốt. ngươi là ta tức phụ, viết ngươi, khá tốt. Quý Hồng Quân nói, nắm Lương Hoan tay mấy độ lớn một ít. Lương Hoan khét lời, bên cạnh chỗ ngọc mấy cái hải tử ở chơi chơi trốn tìm có nam có nữ. Lương hoan nhìn những cái đó hài tử, nghĩ tới quý nhị thẩm lời nói. Hồng quân, ngươi tưởng lại muốn một cái hải tử sao? Tình tình cùng Nhiễm Nhiễm lớn một ít, lại đến cái hài tử nàng cũng là có thể nhọc lòng lại đây. Hơn nữa, Hồng quân sẽ giúp nàng chiếu cố hài tử. Quý Hồng quân động tác hơi hơi dừng lại, hai bước đỉnh trệ trong ngáy mắt, một lát khôi phục bình thường dường như không có việc gì đi phía trước đi, ngươi muốn. Thường đi. Tình tình cùng Nhiễm Nhiễm khai năm liền phải đưa đến trường học đi. 76 năm vẫn là tiếng gió tương đối khẩn một năm, này một năm nàng ở nhà phòng trừng là không thể đi ra ngoài làm việc, nếu muốn hài tử, mấy năm nay là nhất thích hợp. Lại quá hai năm, thị trường giải phóng, nàng có thể ở thị trường thượng làm điểm sinh ý, đến lúc đó hài tử vừa lúc lớn hơn một chút, nàng có thể thoát khỏi tay. Hơn nữa, lại quá mấy năm quốc gia liền phải bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó hài tử khẳng định là không thể muốn, nếu lại muốn hài tử, vậy thừa dịp hiện tại lại muốn một cái, nếu không cần nói. Có tình tình cùng nhiễm nhiễm cũng là có thể. Quý hồng quân như cũ nắm lương hoang tay, nghe nàng lời nói, trầm giọng trả lời, vậy muốn đi. Muốn, lại yếu tố thật lâu. Quý hồng quân hơi không thể thấy những mày, bất quá mày thực mau liền giãn ra khai, lại có một cái giống tình tình cùng nhiễm nhiễm giống nhau bảo bảo, cũng là có thể. Lương Hoan cùng quý hồng quân trở lại quý nhị thẩm ra thời điểm, tình tình đang cùng vợ vợ chơi, nhiễm nhiễm ngoan, ngoan ngoan ngoan ngồi ở ghế đơn tử thượng, cầm níu níu món đồ chơi chơi. Quý kiến thiết phu thê cùng quý kiện khang đều đi làm, nữ nữ cũng đi đi học, quý nhị thẩm ngồi ở một bên làm thủ công sống. Nghe được tiếng đập cửa, nàng đem trong tay đồ vật đặt ở một bên, chạy nhanh đi mở cửa. Mở cửa, thấy lương hoan cùng quý hồng quân, quý nhị thẩm cao hưng nói, đã trở lại, mau tiến vào. Chờ quý hồng quân cùng lương hoan đều ở ghế trên ngồi xong quý nhị thẩm lập tức để sắt vào bọn họ do hỏi, Hồng quân A, ta nghe tỉnh tỉnh nói các ngươi đi mua phòng ở. Như thế nào? Mua sao? Mua. Quý Hồng quân trầm giọng trả lời. Mua hảo, mua hảo, ở trong thành có cái trụ địa phương, kia phòng ở bao lớn A? Ở nơi nào? Các ngươi chuẩn bị gì thời điểm dọn lại đây trụ? Quý nhị thẩm lại nhảy do hỏi. Lương Hoan ngồi ở một bên khinh khinh trả lời. Thím, phòng ở khoảng cách bên này 3 km tả hữu, ngày thường đi đường nửa giờ liền đến. Kia phòng ở là thổ phòng ở, cùng trong nhà phòng ở rất giống. Tam gian thổ phòng ở còn có một cái đại viện tử, thổ phòng ở mau sụp, không thể trụ người. Ta cùng Hồng Quân chuẩn bị một lần nữa cái, chờ cái hảo lại dọn lại đây trụ. Có đại viện tử A, có sân phòng ở ở hảo, một lần nữa cái có phải hay không còn nếu không thiếu tiền. Các ngươi đỉnh đầu tiền đủ sao? Nếu không đủ nói, ta cho các ngươi lấy điểm, kiện khang mấy năm nay kiếm tiền đều ở ta nơi này tồn đâu. Quý nhị thẩm sang sảng nói, rất có Lương Hoan muốn nói yêu cầu tiền, nàng hiện tại liền về phòng đi lấy tiền xu thế. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đỉnh đầu tiền xây nhà có khăn hiếm, nhưng là nàng không tính toán vay tiền. Nghe xong quý nhị thầm nói, nàng khét lời, thím, còn không có xác định hảo gì thời điểm cái, chờ xác định hảo, trong nhà thiếu tiền ta cùng hồng quân lại từ ngươi nơi này lấy. Nàng tìm thời gian đi tranh chợ đen, đem trong không gian đồ ăn cùng trái cây lấy ra tới bán, phỏng trừng có thể thấu không ít tiền, trong nhà tiền giải rác thấu thấu, xây nhà phỏng trừng là đủ. Trung, các ngươi nhìn xem gì thời điểm cái, nói một tiếng, trong nhà ngươi nhị thúc vội xong rồi mấy ngày nay, phỏng trừng quá mấy ngày cũng liền có thời gian. xây nhà thời điểm làm ngươi nhị thúc đi hỗ trợ quý nhị thẩm lôi kéo lương hoan tay nói hảo vài người ngồi ở cùng nhau nói một hồi lâu lương hoan ra phòng ở sự tình nói nói quý nhị thẩm nghĩ tới chính mình ra phòng ở nàng trần chừ một hồi nhìn về phía quý hồng quân hồng quân ngươi là tìm ai mua phòng ở a bao nhiêu tiền mua một cái đồng sự biểu đệ tám trăm khối quý hồng quân trầm giọng trả lời tám trăm khối quý nhị thẩm nghe được giá lắp bắp kinh hãi Này 800 khối cũng không phải là số lượng nhỏ a. kiện khang ở xưởng dệt công tác, một tháng 23 đồng tiền, hắn ngày thường không tiêu tiền, mỗi tháng cho nàng 18 đồng tiền, lao đại mỗi tháng cho nàng 10 đồng tiền gia dụng, mấy năm nay giải rác ha ha hoa hoa, lại tồn điểm tiền, nàng cũng liền tồn 400 đồng tiền, này số tiền ở bọn họ trong thôn chính là không ít tiền. Nhưng là dựa theo Hồng Quân nói tới mua phòng ở chính là còn kém thật nhiều. Quý nhị thẩm trong lòng có chút do dự, bất quá nhìn xem hiện tại trụ phòng ở. Nàng vẫn là đem trong lòng muốn hỏi vấn đề hỏi ra tới. Hồng quân, ngươi có thể hay không giúp thím hỏi thăm hỏi thăm còn có hay không muốn bán phòng ở. Giá tiện nghi điểm. Kiện Khang cũng lớn, không thể vẫn luôn ở tại lão đại trong phòng. Hơn nữa Kiện Khang về sau muốn kết hôn sinh con. Không có phòng ở người trong thành tiểu cô nương không nhất định nguyện ý cùng hắn kết hôn à. Phía trước hắn nói chuyện một cái, đều sắp bàn chuyện cưới hỏi. Kết quả nữ hài tới trong nhà một chuyến, xem bọn họ toàn ra ở cùng một chỗ, quay đầu lại liền cùng Kiện Khang phân. Trước nhìn xem trong thành có hay không bán phòng, nếu có, thích hợp nói, nàng đỉnh đầu tiền không đủ tìm lao đại trước một điểm, quay đầu lại trả lại cho hắn. Thím, ta quay đầu lại hỏi thăm nhìn xem. Quý Hồng Quân ở một bên trả lời. Trung. Quý Nhị Thẩm cười ha hả trả lời. Bên ngoài Thái Dương dần dần yếu đi, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cũng ở Quý Nhị Thẩm ra đại thật lâu, bọn họ liền đưa ra cáo tử. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đi thời điểm, Quý Nhị Thẩm làm các nàng hỗ trợ mang theo không ít đồ vật trở về. đều là cho quý nhị thúc, có giày, quần áo, còn có một ít ăn, quý nhị thẩm còn làm lương hoan tiện thể nhắn cấp quý nhị thúc, làm hắn ngày mùa kết thúc liền đi trong thành. Một nhà bốn người từ trong thành về nhà, đi ngang qua cung tiêu xã thời điểm, nhiệm nhiệm túm lương hoan cánh tay, mụn mụ quả nho, quả táo, muôn ăn. Trong không gian trái cây cùng quả táo rất nhiều, lương hoan nghe song hải tử nói, túi đầu trả lời, hành, ta đi mua. Nhiệm nhiệm ngoan ngoãn đứng, ta đây cùng ba bà ở chỗ này chờ ngươi mụ mụ đi mua nhiễm nhiễm nói thuần tịnh tinh lượng mắt to nhìn lương hoan đối với cặp mắt kia lương hoan cảm thấy hài tử trong lòng gì đều biết tinh tinh ở một bên không thành thật đứng hai chân qua lại động lương hoan buông ra tỉnh tỉnh tay phải đi nàng lập tức lại bắt được mụ mụ ta và ngươi cùng đi lương hoan còn không có trả lời bên cạnh nhiễm nhiễm liền tốn chặt tỉnh tỉnh tay tỉ tỉ chúng ta cùng ba ba ở chỗ này chờ mụ mụ làm mụ mụ đi bị túm chặt tình tình chân không động đậy Chỉ có thể nhìn lương hoan đi vào cung tiêu xã bên cạnh hẻm nhỏ. Đi vào ngõ nhỏ, đại khái 3 phút sau, lương hoan từ ngõ nhỏ đi ra. Quý hồng quân nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, theo sau nhìn về phía lương hoan trong tay trái cây, đi qua đi, đem nàng trong tay trái cây tiếp nhận đi, về nhà. Lương hoan trong không gian trái cây cái đầu đại, quả táo lại ngọt lại giòn, quả nho hoa hồng quả nho, ăn thời điểm trong miệng còn lưu có một loại hoa hồng mùi hương, quả đào càng là thủy nộn, màu hồng phấn thủy mật đào, không chỉ có ăn ngon hơi nước còn đại. Một nhà bốn người về đến nhà, nhiễm nhiễm liền từ trái cây túi móc ra hai xuyến quả nho, hai cái quả táo hai cái quả đảo, chính mình cầm buồn liền đi tẩy trái cây. Hai tử chính mình tẩy trái cây ăn, lương hoan cũng không nhúng tay, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời, mặt trời xuống núi, không sai biệt lắm, có thể làm cơm chiều. Hồng quân, buổi tối chúng ta ăn gì? Đều có thể. Quý Hồng quân trả lời xong, đi nhanh hướng nhà bếp đi đến. Đi cấp tức phụ nhóm lửa. Quý Hồng quân ăn cái gì đều có thể. bên cạnh nghe thấy lương hoan cùng quý hồng quân nói chuyện tình tình đứng lên giơ tay nói mụ mụ ta muốn ăn thịt thịt kho tàu thịt gà thịt kho tàu không được trong nhà không có thịt heo bất quá thịt gà nhưng thật ra có thể hôm trước hồng quân từ sau núi mang lại đây gà nàng giết đặt ở trong không gian giữ tươi này sẽ vừa lúc có thể lấy ra tới xảo Hành, chúng ta xảo khoai tây thịt gà lại cho các ngươi rán cái bánh bột ngô có thể không lương hoan cười giò hỏi hai đứa nhỏ tình tình lập tức gật đầu có thể Ta thích ăn mụ mụ rán bánh bột nô, ăn ngon. Hành, ta đây đi làm. Lương Hoan đi nấu cơm, nhiễm nhiễm tẩy hảo trái cây, nàng cùng tỉnh tỉnh cùng nhau ăn. Trong thôn luôn là không có bí mật, Lương Hoan ra ngày hôm qua mới vừa ở trong thành mua phòng ở. Ngày hôm sau liền có người tới hỏi thăm nhà bọn họ mua phòng ở sự tình. Hồng quân gia, tiêm nghe nói các ngươi muốn dọn đến trong thành đi ở. Các ngươi hôm qua là đi trong thành xem phòng ở sao. Lưu ra một cái tổ tử. bắt đầu làm việc thời điểm để sắt vào lương hoan hỏi thăm trong nhà nàng sự tình lương hoan tay một chút đều không chậm bẻ cúi bắp nghe xong lưu tẩu tử nói nàng không thấy nàng sang sảng trả lời là có quyết định này hồng quân ở trong thành đi làm ở trong thành trụ phương tiện phòng ở nhìn chuẩn bị từ hồng quân đồng sự nơi đó tìm cái phòng ở trước ở nhờ lưu tẩu tử nghe xong lương hoan nói trên mặt tươi cười thâm một ít sao không mua căn hộ a nhà các ngươi hồng quân ở trong thành đường đã nhiều năm công nhân mua cái phòng ở còn không phải rất đơn giản sự tình lương hoan tiêu tiếu mua phòng ở nơi nào là đơn giản như vậy sự tình a không nói hiện tại không cho lén giao dịch chính là làm lén giao dịch ta cùng hồng quân cũng mua không nổi phòng a mấy năm nay hồng quân kiếm tiền trong nhà ha ha hoa hoa cũng không dư lại mấy cái tiền đừng nói mua nhà trong nhà thừa tiền cũng liền đủ thuê hai tháng phòng ở lưu tẩu tử trên mặt cười đều thay đổi vốn là có chút siêu mị này sẽ nàng trong mắt mang theo vài phần khinh thường không có tiền a Các ngươi sao tưởng A, không có tiền đi trong thành trụ làm gì? Tiêm còn tưởng rằng Hồng quân ở trong thành đương công nhân tránh không ít tiền đâu, các ngươi một nhà tiêu tiền cũng quá an xài phung phí đi. Lưu Tẩu Tử nói, vẻ xả bắp lá cây để sắt vào lương hoan nhỏ giọng nói, Hồng quân ra, tiêm hỏi lại hỏi ha, Hồng quân ở trong thành đi làm, có hay không nói bọn họ nhà máy hiện tại chiều không nhận người? Nhà yêm đại vượng có thể đi làm không? Nhà yêm đại vượng có khả năng đâu, di sống đều có thể làm. lương hoan thần sắc bất biến bẻ túi bắp trong thôn các loại lời nói nàng đều nghe được không ít hiện tại người trong thôn trừ phi nói chạm đến nàng điểm mấu chốt đề tài chỉ cần lời nói không phải quá phận nàng đều có thể làm được mặt không đổi sắc. nghe xong lưu tẩu tử nói nàng thực tự nhiên trả lời công tác thượng sự tình, hồng quân tới ra không nói ta cũng không biết người sao gì cũng không biết lưu tẩu tử ván trách một câu xoay đầu quay lại cùng một người khác tán gấu đi lao chính là lương hoan gia thuê nhà sự tình. lưu thím này một tán gấu Vào lúc ban đêm trong thôn người liền toàn bộ đều đã biết, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở trong thành thuê phòng ở, tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ. Trong thôn người thảo luận nhiều, vào lúc ban đêm đại đội trưởng liền đi Quý Hồng Quân trong nhà. Lương Hoan ở nhà bếp nấu cơm, Quý Hồng Quân ở trong đại sảnh cùng đại đội trưởng nói chuyện hiếm Đại đội trưởng chịu lão tẩu hút thuốc, một đôi màu đen đôi mắt nhìn về phía Quý Hồng Quân, rất là lời nói thấm tiếng nói, Hồng Quân A, yếm nghe nói các ngươi một nhà muốn dọn đến trong thành đi ở. theo lý thuyết này dọn đến trong thành trụ là chuyện tốt chính là nhà này không có tiền sung mặt mũi dọn đến trong thành trụ liền không đăng giá ở chúng ta thôn tuy rằng không bằng trong thành hảo nhưng là ở tại trong thôn vẫn là có thể ăn thượng cơm người tức phụ cũng có thể đi bắt đầu làm việc tránh công điểm các ngươi tới rồi trong thành vậy gì đều phải tiền muôn phiếu không có tiền liền ăn không được cơm quý hồng quân đưa cho đại đội trưởng một chén nước ngồi ở hắn đối diện thừa dịp đại đội trưởng uống nước thời điểm trầm giọng nói thúc ta biết quý hồng quân như vậy vừa nói Đại đội trưởng còn có rất nhiều khuyên bảo nói liền không biết sao mở miệng. Đốn một hồi nói, ngươi xưa nay là có dự tính, chính ngươi biết liền hảo. Ân, hoan hoan ở nấu cơm, thúc lưu nơi này ăn cơm đi. Quý Hồng Quân mở miệng lưu cơm. Đại đội trưởng nghĩ hôm nay hắn tức phụ nói sự tình, Hồng Quân gia thuê phòng ở, trong nhà đều mau ăn không được cơm. Nhà hắn không thiếu lương thực, không cần thiết ở Hồng Quân gia này bữa cơm, còn tranh bọn họ lương thực ăn. Không được, trong nhà ngươi thím nấu cơm, tiệm đi trước. Đại đội trưởng nói. ngắm thuốc la túi đứng lên đôi tay bối ở phía sau nhấc chân rời đi lương hoang ra đại đội trưởng với ly khai tình tình liền bưng mâm đựng trái cây từ phòng ngủ ra tới đại đội trưởng tới thời điểm nàng cùng nhiễm nhiễm ở trong phòng ngủ chơi ở bên trong nàng nghe được đại đội trưởng cùng quý hồng quân lời nói đem mâm đựng trái cây đặt ở quý hồng quân trước mặt tình tình thúy thanh nói ba ba ngươi ăn quả táo sao mụ mụ mua quả táo thật sự hảo ngọt quý hồng quân hướng kia cắt xong rồi quả táo nhìn lại hơi nước rất lớn quả táo Nhìn liền rất ngọt. Nay quả táo, này bán tương còn có vị, hiện tại thị trường thượng cơ hồ mua không được. Quý Hồng Quân cầm một khối quả táo, ăn. ân thực ngọt. Quý Hồng Quân cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, đi nhanh đi ra ngoài. Quý Hồng Quân vừa đi, tình tình lập tức nhìn về phía nhiễm nhiễm. Nhiễm nhiễm, chúng ta dọn đến trong thành liền không có tiền ăn cơm sao. Nếu không có, kia vẫn là lưu tại trong nhà đi, ở nhà chủ có ăn ngon. Nhiễm nhiễm lắc đầu, sẽ không... không có tiền cũng có cơm ăn, có mụ mụ mụ mụ là sẽ biến đồ vật ra tới nhà bếp. Quý Hồng Quân bước đi vào nhà, thấy Lương Hoan ở bệ bếp mặt sau ngồi, hắn đi qua đi, ta tới nhóm lửa. Lương Hoan buổi tối chuẩn bị nấu cháo xào cải thề, vừa lúc này sẽ trong nồi cháo cũng nấu hảo, một hồi muốn xào cải thề, Quý Hồng Quân muốn nhóm lửa, Lương Hoan lập tức đứng lên, hành, ngươi điêu, ta đem cháo thịnh ra tới, vừa lúc có thể xào rau. Cháo thịnh hảo, Lương Hoan cầm tẩy tốt rau xanh, xào rau. trong không gian cải thìa thật sự hảo thanh thúy thủy nộn, tỏi giã cải thìa vào mùa này ăn vừa lúc ăn ngon đâu một nhà bốn người ăn cơm tình tình không muốn ngủ muốn đi ra ngoài chơi lương hoan cầm chén đũa đều tẩy hảo nhìn hạ sát trời hôm nay buổi tối có ánh trăng ánh trăng thực viên ban đêm thời tiết cũng không tồi không nóng không lạnh có gió nhẹ thổi qua lúc này nhưng thật ra thích hợp ra cửa tàn bộ lương hoan đầu một chút nàng cùng quý hồng quân mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi một nhà bốn người từ trong thôn đi qua Trong thôn có không ít người ăn cơm xong ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, thấy Lương Hoan cùng Quý Hồng quân không ít người cùng bọn họ chào hỏi, Lương Hoan nhất nhất ứng hòa, mang theo hai đứa nhỏ tiếp tục hướng cửa thôn đi đến. Tàn bộ, chính là muốn vòng quanh thôn tàn bộ, từ đầu thôn đến thôn Mỹ, sau đó lại về nhà, liền có thể tắm rửa ngủ. Đầu thôn là thanh niên trí thức điểm phương hướng, Lương Hoan lôi kéo tỉnh tỉnh tay còn chưa đi đến bên kia, liền nghe được bên kia tiếng ồn ào, cái cọ ầm ĩ tựa hồ có đại sự xảy ra. tinh tinh tốn một chút lương hoan cánh tay mụ mụ ta nghe được mị kỷ cô cô thanh âm nhiễm nhiễm ở một bên gật đầu ta cũng nghe tới rồi